Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện Bách Hợp mới có tên nội tâm sụp đổ tác giả nhất khúc Phó Yên Hoa. Thể loại Bách Hợp xuyên sách trọng sinh, mặt thế, hệ thống. Tên khác nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Độ dài, 57 chương. Văn án, Ninh Vũ Nhiên xuyên vào một quyền tận thế Bách Hợp thiểu thuyết đã vậy còn mặc vào một người cùng tên cùng họ mà còn là người hại chết nữ chủ. Bì đắt nhất là nữ chủ còn sống lại. Nội tâm của Ninh Vũ Nhiên muốn sụp đổ. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện bách hợp mới có tên nội tâm sụp đổ. Trường một kế hoạch tăng hào cảm thành công. Ninh Vũ Nhiên mở mắt ra, nhìn bố cục trong phòng, lại nghĩ đến nội dung quyển sách nội tâm của nàng cơ hồ là sụp đổ, mà hệ thống đáng chết cư nhiên còn muốn nàng giúp đỡ nữ chủ trở thành tận thế nữ vương, mẹ nó. Hệ thống ngươi xác định không đùa giỡn ta. Bản hệ thống hết thầy lấy lợi ích của nữ chủ làm đầu ký chủ không cần nghi ngờ ta, không thì sẽ nhận trừng phạt nha Ninh Vũ Nhiên, zo zo zo em gái ngươi. Này nguyên chủ nhưng là cùng nữ chủ có huyết hải thâm cừu. Ninh Vũ Nhiên nhìn thoáng qua tấm lịch ba ngày nữa là nữ chủ sống lại, cười khổ một tiếng, nàng ở trong lòng hỏi, hệ thống, ngươi có biện pháp thay đổi dung mạo của ta không? Này cũng là bất đắc dĩ nha, trừ bỏ thay đổi dung mạo của mình, ngụy trang thành một người khác, nếu là tiếp tục ở bên cạnh nữ chủ, nàng cam đoan chờ nữ chủ sống lại nàng sẽ chết rất thê thảm, sẽ như trong chuyện nội dung nữ chủ sẽ ném nàng cho Tang Ti An. Chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ bị ném cho tang ti ăn liền không lạnh cũng run, mà nghĩ đến lúc trước xem đến cảnh đó mình còn cảm thấy thích không ngờ báo ưng đến quá nhanh, nàng vừa đọc xong quyền tiểu thuyết liền xuyên vào. Làm kiếp trước đoạt nữ chủ người yêu cùng không gian mặt dây chuyền hung thủ hại chết nữ chủ hơn nữa còn gặp phải một cái hệ thống chỉ biết hố chủ nhân, ninh vũ nhiên quả thực khóc không ra nước mắt. Đương nhiên là góc bản hệ thống nhưng là toàn năng hệ thống, lợi hại nhất hệ thống thanh âm ngạo kiều vang lên. Cánh mắt của Ninh Vũ Nhiên hơi hơi sáng lên, vừa muốn mở miệng, liền nghe hệ thống trột giả tiếp tục nói nhưng mà mấy thứ này phải chờ tới tận thế mới mở ra, hơn nữa muốn ta giúp đỡ cần phải có tình hạch của tang thi. Thật, Ninh Vũ Nhiên miến răng miến lợi, hai tay nắm chặt hệ thống ngươi đi ra. bổn cô nương cam đoan không đánh chết ngươi. Xấu hổ, bản hệ thống không có thực thể hệ thống đắc ý nói. Ninh Vũ Nhiên nghẹn hòa, hư mạnh một tiếng. Biểu tiểu thư, nên ăn bữa sáng. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Ninh Vũ Nhiên biết đây là người hầu duy nhất của Mạc Gia, Ngô Di. Cảm ơn Ngô Di ta biết, Ninh Vũ Nhiên điều tiết lại cảm xúc nói. Ba mẹ của Ninh Vũ Nhiên khi nàng còn nhỏ đều mất từ nhỏ bị gửi nuôi tại Mạc gia, bởi vì từ nhỏ đã biết nhìn mặt người, nên rất được vợ chồng Mạc gia yêu thích, nữ chủ Mạc Tô tuy rằng lãnh đạm, nhưng là nàng vốn là một cái đạm bạc người, ở một năm trước vợ chồng Mạc gia bị tai nạn xe cộ liền qua đời, bằng tài năng Mạc Tô quản lý Mạc thị tập đoàn, hơn nữa càng thêm quan tâm Ninh Vũ Nhiên. Nhưng là Ninh Vũ Nhiên lại quá tự thi cùng ghen tị, dẫn đến sau khi tận thế khắp nơi nhắm vào không có thức tình dị năng Mạc Tô cuối cùng hại mạc Tô bỏ mình. Hít sâu một lần, Ninh Vũ Nhiên đi xuống lầu, Mạc Tô đã ngồi ở bàn ăn, dựa theo trí nhớ ngồi xuống vị trí của mình, mỉm cười tỉ tỉ sơm an. Mạc Tô gật đầu, lãnh đạm nói ra hai chữ ăn cơm. Liền không nói gì nữa. Ninh Vũ Nhiên âm thầm thở dài quả nhiên không hổ là tổng tài khi thế này gặp nàng một người thường là không sánh được nha. Cầm lên một miếng bánh mì nướng, lung tung bôi nước sốt salad, ninh vũ nhiên dùng dư quang vụng trộm lít nhìn mặc tô, ngũ quan tinh xảo, mì mục như họa cả người tàn ra nhàn nhạc một loại lười biếng khí thức cao quý mà yêu nhã. Nàng thật sự không hiểu cái kia cặn bã thiết lam đến cùng là xem trọng nguyên chủ này một đóa tiểu bạch liên cái gì. Ăn xong bữa sáng Mạc Tô liền đi công ty, Ninh vũ nhiên đi vào phòng ngủ, úp sấp trên giường lăn qua lăn lại, nguyên chủ là một sinh viên, mà hôm nay chính là ngày nghỉ cho nên nói ba ngày này nàng cứ ở nhà liền tốt. Từ trong túi áo cầm ra không gian mặt dây chuyền của nữ chủ, Ngọc Lục bảo phỉ thúy tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống liền trong suốt, đây là của mẫu thân Mạc Tô lưu cho nàng, sau này bị Mạc Tô đưa cho người yêu Tiết Lam. Sau đó lại bị tiết lam vụng trộm đưa cho này nguyên chủ, nữ chủ sau khi sống lại việc đầu tiên đó là lấy lại mặt dây chuyền Nguyên chủ cũng là ngu kiếp trước lại đem không gian mặt dây chuyền này bí mật nói cho sắp chết nữ chủ nghe Không thì nữ chủ cho dù sống lại không có này không gian mặt dây chuyền nàng cũng sẽ không như vậy lợi hại Ninh vũ nhiên nghĩ nghĩ không bằng tích huyết nhận chủ tiên hạ thủ vi cường TMD này hệ thống lại nói mọi chuyện lấy nữ chủ lợi ích làm đầu, này là bàn tay vàng của nữ chủ Chỉ có thể nhìn không thể dùng không gian mặt dây chuyền còn phải tự tay trả lại cho người muốn giết mình nữ chủ, còn có cái này ăn cây táo, rào cây sung hệ thống, Ninh Vũ Nhiên thật sự muốn tức hộp máu. Suy nghĩ nửa ngày Ninh Vũ Nhiên cuối cùng quyết định trong vòng 3 ngày làm tăng hào cảm của nữ chủ thật sự không được thì nàng vụng trộm trốn chạy. Nghĩ đến liền làm cùng Ngô Di nói một tiếng. Ninh Vũ Nhiên tiến vào phòng bếp chuẩn bị triển khai thân thủ, đáng tiếc là Ninh Vũ Nhiên thật sự không có tài năng nấu ăn, hai thế liền không biết nấu cơm trực tiếp đem phòng bếp làm loạn lên cuối cùng phải nhờ Ngô Di trợ giúp mới làm tốt một phần cơm tình yêu. Ninh Vũ Nhiên mang theo một mặt đen thui, đi tới mặc thị tập đoàn thành công bị lễ tân ngăn ở đại sảnh. Vị này tiểu thư, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Lễ tân tiểu muội lễ phép hỏi. Đương nhiên có chuyện, không có việc gì ta đến này làm gì. Đinh Vũ Nhiên trong lòng thổ tào, mặt không chút thay đổi nói: "Ta đến cấp các ngươi Mạc tổng đưa cơm chưa? "Xin hỏi ngài có hẹn trước sao?" Lễ Tân tiểu muội dập khuôn mỉm cười. Ninh Vũ Nhiên, ta là Mạc tổng muội muội." Lễ Tân tiểu muội hơi hơi sững sốt, nói: "Thỉnh ngài chờ ta cần liên hệ một cái." Bí thư Lâm câm đi vào văn phòng của tổng tài, đối với Mạc Tô nói: "Tổng tài, dưới lầu có một vị tự xưng là muội muội của người, muốn gặp ngươi." Mạc Tô hơi nhíu mày: "Đinh Vũ Nhiên sao?" Nàng cùng Ninh Vũ Nhiên quan hệ từ trước đến nay không thân, Ninh Vũ Nhiên cũng rất ít tìm nàng, nhưng dù sao cũng là muội muội của nàng, vì thế nàng gật gật đầu, để cho nàng vào đi. Đang tại đại sảnh đứng chờ Ninh Vũ Nhiên nhận được tin thức thật vất vả chầm tĩnh lại tâm lại bắt đầu không yên bất an, mãi cho đến đứng trước cửa văn phòng mới phản ứng lại. Ninh Vũ Nhiên bắt buộc chính mình chấn định lại, sau đó gõ cửa. Tiến vào, mặc tô thanh âm vang lên, Ninh Vũ Nhiên đẩy cửa đi vào. Mạc Tô ngẩn đầu, nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên trên mặt một chỗ đen một chỗ trắng liền không khỏi cong cong môi, thanh lãnh thanh âm vang lên, như thế nào biến thành như vậy? Tỷ tỷ, đưa, Ninh Vũ Nhiên nhét miệng cười cười cầm cá men đặt trên bàn công tác. Cá men là mới mua mới, mặt trên vẽ hình ảnh rất là khả ái, không biết vì sao, nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên trên mặt tươi cười, Mạc Tô chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp nàng mỉm cười, nói mặt đều thành tiểu hoa mèo, đi phòng trong rửa mặt đi. Cánh mặt trời chiếu lên mạc tô ngũ quan xinh xắn, miệng tươi cười ôn nhu mà cưng chiều, chiếu thẳng đến đáy lòng của Ninh Vũ Nhiên. Vũ Nhiên, mặc tô thấy nàng lăng lăng nhìn chính mình, nghi hoặc nói. Phản ứng tới cả mặt của Ninh Vũ Nhiên đều ửng đỏ, nàng gập gành nói, tỷ ngươi cười rộ lên thật đẹp mắt. mặc tô nao nao, đợi nàng phản ứng lại Ninh Vũ Nhiên đã muốn nhanh chóng vào phòng trong, khóa cửa lại. Trốn trong phòng Ninh Vũ Nhiên vỗ vỗ chính mình bang bang nhảy loạn tiểu tâm, sắc mặt đỏ bừng, nàng vừa rồi cư nhiên nhìn Mạc Tô đến ngóc Không thể không nói là một cái tiểu bách hợp Mạc Tô thật sự là thực phù hợp nàng trong lòng hình tượng người yêu quả thực chính là hoàn mỹ tình nhân Ninh Vũ Nhiên rửa xong mặt hít sâu vài cái, vì cái gì chỉ cần nhìn thấy Mạc Tô liền khẩn trương A Ra khỏi phòng, nhìn thấy Mạc Tô đang ăn nàng mang đến cơm trưa, trong lòng Ninh Vũ Nhiên bỗng nhiên dâng lên một cỗ thỏa mãn cảm giác thậm chí trong nháy mắt nàng hy vọng tận thế vĩnh viễn không cần đến. Nhưng là nghĩ đến còn có ba ngày nữa Mạc Tô sống lại trở về, Ninh Vũ Nhiên liền nhịn không được thất lạc. Đến lúc đó nàng không chỉ nhìn không được Mạc Tô tươi cười, thậm chí còn có thể trở thành của nàng cửu nhân. Trong mắt Ninh Vũ Nhiên bất giác thoát ra một tia đau thương. Nhận thấy được cảm xúc của Ninh Vũ Nhiên mặc tô hơi mím môi, đột nhiên đứng lên xoa xoa nàng tóc, lãnh lãnh thanh thanh nói, muốn chơi máy tính sao? Nhìn mặc tô một mặt không chút thay đổi hỏi nàng, Ninh Vũ Nhiên không khỏi bật cười thật đúng là có một loại cảm giác tương phản manh, nàng nói tì tì ta còn là về nhà trước đi. Nói xong, nàng thu thập comment cùng đồ ăn, sau đó cười nói tì tì tái kiến tại nàng ra khỏi cửa trong nháy mắt lại làm cho nàng nghe được ba chữ vô cùng kinh hỉ Ăn rất ngon. Nghĩ không ra vì sao Ninh Vũ Nhiên khổ sở, Mạc Tô nghiêm trang khích lệ nói. Tuy rằng cũng không phải tốt như vậy ăn, thậm chí còn có chút khó nuốt. Thật sự sao, Ninh Vũ Nhiên lập tức quay đầu hai chồng mắt sáng ngời trong suốt nhìn Mạc Tô. Mạc Tô một mặt đứng đắn gật gật đầu. Ta đây buổi tối lại làm cho người ăn. Ninh Vũ Nhiên hưng phấn nói, sau đó chạy ra văn phòng. Nắm chặt quyền đầu, tình yêu kế hoạch thành công. Mạc Tô kêu ây kêu. Trường 2, chỉ cần ngươi không phản bội ta. Một ngày cứ như vậy trôi qua, Ninh Vũ Nhiên nằm trên giường, suy nghĩ lung tung, trong đầu luôn nhịn không được nhớ lại Mạc Tô kia một mặt tươi cười. Nàng nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, đã muốn hơn 9 giờ tối, Mạc Tô còn chưa trở về theo nguyên chủ ký ức. Mạc Tô là một cái cuồng công tác, mỗi đêm cơ hồ 11 giờ đến 12 giờ mới về nhà, thời điểm vợ chồng Mạc ra vừa mới qua đời, Mạc Tô cơ hồ cả đêm đều tại công ty. Ninh Vũ Nhiên ôm đầu nghĩ nghĩ, mặc áo ngủ cùng dép lê lọc cộc lọc cộc mà chạy xuống lầu, ngô Di đã muốn ngủ, Ninh Vũ Nhiên bật đèn, trong lòng ôm gối ôm như người nằm vật xuống sofa, không sai nếu muốn tăng hảo cảm đương nhiên phải chờ Mạc Tô về nhà cho nàng cảm giác có nhà. Đáng tiếc tam ngày thời gian thật sự quá ít cũng không biết sau khi Mạc Tô sống lại có ít không đây. Mạc Tô trở về nhìn thấy liền như thế này một cái cảnh tượng. Ninh Vũ Nhiên trên thân mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nằm nghiêng trên sofa, trong lòng còn ôm chặt một cái gối ôm hình còn sói, miệng không tự giác mở ra thường thường phun ra một cái tiểu bong bóng, nội tâm của Mạc Tô lập tức mềm mại xuống, nàng đi lên trước thật cẩn thận đem người ôm lên, thề trọng rất nhẹ, Mạc Tô đột nhiên có chút hối hận vì cái gì không sớm nhận thấy được này tiểu hài thử tốt như vậy. Cảm giác đổi địa phương, Ninh Vũ Nhiên không được tự nhiên uôn éo thân mình, mơ mơ màng màng mở mắt nàng cảm giác chính mình mơ thấy Mạc tô Nình vũ nhiên chớp chớp ánh mắt đột nhiên cả người giật mình một cái trợn tròn một đôi như mèo mắt thanh âm mềm, mềm mềm nhu nhu tỉ ngươi trở lại Ta không phải nằm mơ đi Mạc tô cười đến mi mắt cong cong vừa đi vừa nói tiểu ngu ngốc như thế nào không trở về phòng ngủ Ninh vũ nhiên mâu trung ảo não vốn đang nghĩ chờ mạc tô trở về tăng hảo cảm không nghĩ tới trực tiếp ngủ Nàng nhìn chăm chăm mạc tô khô cằn niệm ra đã sớm chuẩn bị tốt lời kịch tỷ ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau ngủ Tiểu hài từ trong suốt đôi mắt lý tràn đầy chờ mong, Mạc Tô sừng suốt một cái thực ít có người biết Mạc Tô rất ít đụng chạm người khác, chứ bỏ hiện tại người yêu Tiết Lam, cũng chỉ có Ninh Vũ Nhiên có này đãi ngộ, hiện tại Ninh Vũ Nhiên rõ ràng có chút được một thức lại muốn tiến một thước. Thật lâu đợi không nghe được trả lời Ninh Vũ Nhiên mâu chung tràn đầy thất lạc, vừa muốn mở miệng liền nghe Mạc Tô nói tốt, Ninh Vũ Nhiên mâu chung kinh hỉ nhìn Mạc Tô, Mạc Tô xoa xoa đầu của nàng. Đi đến phòng mình, đem Ninh Vũ Nhiên đặt trên trên giường, sau đó tắm rửa. tại tiến vào ổ chăn, liền bị Ninh Vũ Nhiên gắt gao dán vào, mặc tô theo bản năng liền muốn đẩy ra tay dừng lại ở giữa không chung, nàng bất đắc dĩ mà cưng chiều lắc lắc đầu cho dù cùng với Tiết Lam yêu đương nửa năm, hai người đều không có như thế thân mật. Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, rất nhanh liền đến ngày thứ ba ban đêm. Ninh Vũ Nhiên trong lòng không yên, không biết có nên hay không cùng Mạc Tô ngủ, vạn nhất Mạc Tô thức tỉnh nhìn thấy nàng lập tức liền đem nàng giết chết thì sao. Nhưng mà trước hai đêm đều là chính mình quấn quýt Mạc Tô đòi ngủ chung, đêm nay nhưng làm sao đây? Vũ Nhiên, nhìn Ninh Vũ Nhiên trên mặt các loại rối rắm, Mạc Tô thanh lãnh thanh âm gọi đến. "Tỷ, Ninh Vũ Nhiên có loại cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện, nàng chợt dạ nhìn Mạc Tô, sau đó cắn chặt răng, chạy về phòng mình. Chờ nàng vào lại mạc tô phòng ngủ, trong tay còn có một cái dây chuyền. Mạc tô ngưng thần nhìn, sắc mặt không khỏi trầm chầm, chầm, nàng thản nhiên nhìn Ninh Vũ Nhiên liếc mắt một cái, không có lên tiếng. Tỷ cho ngươi, Ninh Vũ Nhiên khẩn trương nhìn nàng sau đó nói. Này chính là dây chuyền của tỷ tỷ đã đưa cho Tiết Lam. Tỷ nếu có một ngày ta làm một chuyện có lỗi với ngươi, ngươi còn có thể tha thứ ta sao? Ninh Vũ Nhiên cắn cắn môi dưới, nói. Mạc Tô ánh mắt đạm mặc không còn có ôn nhu cùng cương chiều của nàng thanh âm thanh lãnh trầm thấp chỉ cần ngươi không phản bội ta ta tự nhiên hội tha thứ ngươi. Ninh Vũ Nhiên sắc mặt lập tức trắng bệch nàng lấy ra một thanh tiểu đao, sau đó cầm tay trái của Mạc Tô hung hăng cắt một cái, máu tươi trong nháy mắt chảy xuống dưới. Không biết vì sao, Mạc Tô cũng không có ngăn cản hành động của nàng. Ninh Vũ Nhiên hơi mím môi. Đem Mạc Tô ngó ngón trỏ rán lên phỉ thúy, ngay sau đó một đạo nhu hỏa ánh sáng màu xanh bao phủ trên người trên người Mạc Tô, phỉ thúy dây truyền cùng Mạc Tô đồng thời biến mất. Ninh Vũ Nhiên tự nhiên biết Mạc Tô đây là tiến vào không gian nhận truyền thừa. Không biết vì sao của nàng đáy mắt toát ra một tia phức tạp nàng là thật thực thích Mạc Tô. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công giúp nữ chủ đạt được cái thứ nhất bàn tay vàng thưởng cho 100 điểm tích lũy. Lâu không hiện ra hệ thống, đột nhiên vang lên, Ninh Vũ Nhiên lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì ngày mai, Mạc Tô liền sống lại. Mạc Tô chỉ cảm thấy bị một đạo vệt màu xanh bao phủ, ngay sau đó liền đổi một địa phương. Không có Ninh Vũ Nhiên, không có phỉ thúy dây chuyền dưới chân là phỉ nhiêu thổ địa trên đầu là xanh thẳm bầu trời, phía trước là trong suốt dòng suối, mà phía sau lại là một loạt màu xanh biếc trúc lâu, không gian diện tích không lớn không nhỏ, chung quanh là trắng xóa sương mù, Mạc Tô đưa tay, lại cảm giác được một trận cường đại lực cản căn bản không thể xuyên thấu qua sương mù. Này chính là Ninh Vũ Nhiên nói một chuyện có lỗi với nàng sao? Một tiêng nghi vấn tại đáy lòng Mạc Tô chợt lué qua, nàng rõ ràng, không phải. Đột nhiên, phản phất có một thanh âm kêu gọi Mạc Tô, Mạc Tô xoay người đi vào trúc lâu, phía trước có bức họa tiên nhân, mà kia mặt dây chuyền, thì im lặng nằm trên mặt bàn. Mạc Tô tay phải chạm đến mặt dây chuyền, một đạo vệt màu xanh bay vụt nhập vào chính giữa trán của nàng, từng đoạn tin tức cùng hình ảnh xuất hiện trong đầu của nàng, ước chừng nửa canh giờ, Mạc Tô mới thức tỉnh lại. Đây là một chỗ tiên linh không gian, cũng là Mạc Tô tổ tiên một cái truyền thừa, Mạc Tô đã muốn rõ ràng mình là đơn hệ mộc linh căn cùng không gian thuộc tính hoàn toàn phù hợp mà không gian sẽ theo năng lượng tiến vào sẽ giải trừ phong ấn, khôi phục nguyên trạng. Mạc Tô đột nhiên nghĩ đến Ninh Vũ Nhiên lúc trước hành động tổng cảm giác nàng lén gạt mình cái gì. Ra không gian, liền nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên đã muốn ngủ, khóe mắt mơ hồ còn có một tia nước mắt, Mạc Tô vươn thon dài trắng nõn ngón trỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt Mà kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta đều sẽ tha thứ ngươi. Chỉ cần, ngươi không phản bội ta. chương 3 nữ chủ sống lại. Ninh vũ nhiên là một giấc mộng, nàng mơ thấy chính mình bị nhấn chìm trong nước rất nhanh liền muốn hít thở không thông. Nàng có chút kinh sợ mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mạc tô một đôi mắt hung ác giống một cái dã thú điên cuồng, Ninh vũ nhiên sau lưng phát lạnh, nàng muốn giải thích nhưng lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời, mạc tô kia trắng nõn thon dài tay, hung hăng bóp chặt cổ của nàng, phản phất chỉ cần hơi dùng một chút lực liền sẽ bị cắt đứt. Ninh Vũ Nhiên vừa vội vừa đau, đôi mắt không tự chủ được chảy ra hai hàng sinh lý nước mắt, chảy xuống mặt cùng cầm, nhỏ trên Mạc Tô cổ tay kia, Mạc Tô chỉ cảm thấy cổ tay ấm áp, chấn kinh thu hồi tay tận thế ký ức cùng ba ngày ký ức sen lẫn, phân không rõ đến tột cùng người nào mới là hiện thực. Thoát ly Mạc Tô khống chế Ninh Vũ Nhiên lập tức ngồi dậy, lại nghe Mạc Tô quát chói tay, lăn đi ra. Của nàng thanh âm áp lực mà trầm thấp như một giã thú gầm nhẹ. Hệ thống ta nên làm cái gì bây giờ? Mạc Tô đến tột cùng làm sao? Ninh Vũ Nhiên vội vàng hỏi đến. Đinh, kiểm tra đo lường đến nữ chủ cảm xúc mất khống chế, nguyên nhân là do ký chủ thỉnh ký chủ lập tức rời đi. Mẹ nó, rõ ràng là do Mạc Tô sống lại, như thế nào liền thành bồn cô nương nguyên nhân? Ninh Vũ Nhiên cắn chặt răng, trong lòng thổ tào thân thể lại mau chóng ra khỏi phòng. Trở lại chính mình phòng ngủ, khóa trái cửa, Ninh Vũ Nhiên mới cảm giác chính mình còn sống, nàng sờ sờ đau đớn cổ cúi đầu nhìn nhìn, đã muốn bị kháp ra một cái đỏ sẫm 5 ngón tay dấu ấn. Trách không được như vậy đau, Ninh Vũ Nhiên vừa mới mở miệng, liền cảm giác cổ hỏng từng đợt nóng rát đau, lập tức ngậm miệng. Trong lòng lo lắng Mạc Tô tình huống, bất quá nàng không dám tái xuất hiện trước mặt Mạc Tô, không thì khẳng định không có như lần này may mắn. Ninh Vũ Nhiên không hề nghĩ đến, lại một lần nữa nhìn thấy Mạc Tô, là một tháng sau, cũng tức là này thiên tiểu thuyết trước một đêm tận thế. Từ ngày Mạc Tô sống lại, liền xa thải ngô di, sau vẫn ở bên ngoài, cho dù buổi tối, cũng sẽ không về nhà, điều này làm cho Ninh Vũ Nhiên mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ Mạc Tô xảy ra chuyện gì, lại sợ chính mình bị Mạc Tô giết chết. Trừ bỏ này đó, còn có chút không hiểu được thất lạc. ngày từ đầu Ninh Vũ Nhiên vốn định vụn trộm trốn chạy. Nhưng mà cùng ngày buổi chiều Mạc Tô sống lại trong biệt thự liền đến một đám y bảo tiêu có nam có nữ, mỗi lần nàng ra cửa liền sẽ bị ngăn lại. Ninh Vũ Nhiên cười khổ, nàng bị Mạc Tô cầm tù A Cũng may mỗi ngày đều sẽ có người đưa tới nguyên liệu nấu ăn cùng thực vật, không thì như vậy ngốc một tháng Ninh Vũ Nhiên cũng muốn chết đói. Vừa không phóng nàng đi cũng không giết nàng, Ninh Vũ Nhiên thật là có chút không hiểu Mạc Tô đến tột cùng muốn làm cái gì. Ngô xuẩn ký chủ, đương nhiên là do ba ngày kia ngươi đem hào cảm của nữ tăng cao A. Cho nên của ta soái ngầu nữ chủ khẳng định đang tại dối rắm muốn hay không xử lý ký chủ. Hệ thống kia tiểu đắc ý thanh âm lại vang lên. Kia ngữ khí thành công làm ninh vũ nhiên tức giận muốn hộp máu. Xin giúp đỡ tiên còn có một cái cánh tay hướng ra ngoài hệ thống này sao. Ninh vũ nhiên hung hăng huy hiếp nói, ta bị xử lý ngươi cũng sẽ không còn tồn tại, xem ngươi làm sao giúp nữ chủ của ngươi thành thần. Thần Linh ơi, cô ta ký chủ hảo hung tàn kiêu ây kiêu. Ninh Vũ Nhiên nhất thời đầy mặt đen. Này muốn đánh hệ thống. Mạc tôi lại một lần nữa bước vào mạc ra biệt thự đôi mắt tối đen yên ổn, không có giống như lúc trước sống lại hung ác lại càng thêm làm người cảm giác đáng sợ. Này một tháng qua nàng luôn luôn tại bên ngoài an bài vật tư cùng tận thế sau lộ tuyến, cũng mượn này trốn tránh Ninh Vũ Nhiên. Rõ ràng hại chết chính mình người. Mấy ngày qua biểu hiện lại cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, hơn nữa tại chính mình sống lại trước một đêm đem phỉ thúy không gian trả lại cho chính mình, loại này người, như vậy đem thật lớn tín nhiệm phó thác đưa cho mình, lại như thế nào sẽ người hại chết mình. Nhìn đang ngủ say ninh vũ nhiên, mạc tô phức tạp ánh mắt ẩn ẩn lộ ra hung ác hồng mang, chỉ cần nhìn đến khuôn mặt ninh vũ nhiên áp chế dưới đáy lòng hận liền ước chế không được mạc tô trong cơ thể vận chuyển một cái mộc pháp quyết mới dần dần bình ổn xuống dưới kia cổ hung ác. Ngủ say Ninh Vũ Nhiên đột nhiên giật mình, lại rất nhanh an tĩnh lại, mặc tô sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nói, đứng lên. Ninh Vũ Nhiên thật cẩn thận mở mắt ra, ngựa ngùng cười, trong lòng mắng ra, đáng chết hệ thống, nhà ngươi nữ chủ đại nhân tới như thế nào không nhắc nhở ta. Ký chủ mua xuẩn, bản hệ thống đương nhiên là ta đang tại thưởng thức phong hoa tuyệt đại nữ chủ đại nhân. Hệ thống đắc ý thanh âm tràn đầy đều là hạnh phúc cùng đối nữ chủ đại nhân sùng bái. Mẹ nó. Người đến tổt cùng là ai hệ thống A. Đứng lên, Ninh Vũ Nhiên đang tại phỉ báng, liền nghe Mạc Tô ngữ khí băng lãnh nói một câu. Tị tê mũ tê Ninh Vũ Nhiên đánh bạo đáng thương hề hề túm túm nàng khóc áo. Mạc Tô ánh mắt trong nháy mắt kết băng, ngay sau đó Ninh Vũ Nhiên liền bị đẩy xuống giường. Mạc Tô theo bản năng ra tay, dùng rất lớn lực đạo tuy rằng không đến mức đổ máu nhưng cũng làm Ninh Vũ Nhiên đau đến tạm thời không thể động đẩy. Ninh Vũ Nhiên đau đến nước mắt đều muốn chảy ra, trong lúc nhất thời xuyên qua khủng hoảng cùng với bị Mạc Tô như thế đối đãi ủy khuất lập tức tuôn đi lên, nước mắt tại hốc mắt lý đảo quanh. Mạc Tô hơi mím môi tinh xảo gương mặt như trước không chút thay đổi, nàng cuối người ôm lấy Ninh Vũ Nhiên, hướng phòng ngủ đi. Mộc thuộc tính chỗ tốt tại giờ khắc này phát huy đi ra, Mạc Tô tu chân một tháng đã có thể giúp người khác trị liệu ngoại thương, thậm chí so với tận thế sau chữa khỏi dị năng còn muốn hơn. Đinh! Hấp thu đến nữ chủ mộc linh khí, nhiệm vụ tiến trình 6% hệ thống Hưng phấn thanh âm vang lên trong đầu Ninh Vũ Nhiên, đáng tiếc Ninh Vũ Nhiên sớm đã bị mặc tô dùng linh khí trấn an ngủ, không có nghe được. Hệ thống còn tại lại nhài không hổ là bản hệ thống nữ chủ đại nhân, tốc độ tu luyện rất nhanh, chỉ cần chờ tới nàng đột phá mộc linh quyết tầm cuối cùng, bản hệ thống là có thể về nhà ha ha ha. Trái lại Mạc Tô nhận thấy được một tia không đúng tại linh khí vòng quanh trong cơ thể Ninh Vũ Nhiên kinh mạch cảm giác được một cỗ hấp lực tuy rằng biến mất linh khí rất ít nhưng Mạc Tô vẫn nhận ra không thích hợp tạm thời lại không có biện pháp biết đến cùng ra sao. Mạc Tô thần sắc càng thêm lãnh đảm chỉ tại thời điểm chạm đến đến Ninh Vũ Nhiên mềm mại thân thể mới có thể nhu hòa một ít đem Ninh Vũ Nhiên phóng trên giường. Mạc Tô thon dài trắng nõn ngón trỏ xẹt qua nàng khuôn mặt trải qua kiếp trước hết thầy, Mạc Tô sớm đối tiết lam tràn ngập hận ý, lúc này lại cảm giác đến chính mình đối với Ninh Vũ Nhiên lại là ý muốn chiêm hữu ánh mắt Mạc Tô thâm trầm, hai tay kết ấn, một đảo trong suốt lục sắc tinh thể tại Ninh Vũ Nhiên xương quay xanh như ẩn như hiện. Đây là tô chân giới vì bảo hộ của mình sủng vật mà đặt xuống khế ước, có thể tùy thời cảm ứng được khế ước người vị trí. Cho nên bất luận người đến tụt cùng là ai, nếu trêu chọc ta ta đều sẽ đem người vĩnh viễn giữ ở bên người, đừng mong trốn thoát. chương 4, hu hô, hô, nữ chủ thật đáng sợ. Thời điểm Ninh Vũ Nhiên tỉnh lại, mới phát hiện mình đang ở phòng ngủ của Mạc Tô trong phòng trừ bỏ Ninh Vũ Nhiên, không có bất ai khác. Mơ mơ màng màng rửa mặt mới ý thức được hôm nay đã là tận thế. Ninh Vũ Nhiên cố gắng mở cửa, lại mở không được xem ra cửa đã bị khóa từ bên ngoài rồi, cũng may trong phòng còn có rất nhiều đồ ăn vặt cũng không chết đói. Chỉ cần vừa nghĩ đến mạc tô, Ninh Vũ Nhiên liền suy nghĩ lung tung, cuối cùng đơn giản cái gì đều không nghĩ, hóa bi vẫn thành thèm ăn, kết chít kết chít ăn đồ ăn vặt ăn xong túi này lại đến túi khác, đến cuối cùng 8 túi to đồ ăn vặt chỉ còn lại có một túi. Ninh Vũ Nhiên sờ sờ bụng, không khỏi có chút chột dạ tại tận thế còn có thể nhàn nhã ăn nhiều như vậy, đồ ăn vặt cũng chỉ có mình nàng đi. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ đến mạc tô có không gian, Ninh Vũ Nhiên liền không thèm để ý, dù sao nữ chủ đại nhân có không gian, trong không gian khẳng định có không ít đồ vật. nâng cầm nghĩ nghĩ, Ninh Vũ Nhiên cảm giác giống như mình đã quên một sự kiện qua một hồi mới nghĩ đến trong đầu phế vật hệ thống đã muốn có thể dùng. Đinh! Tận thế thành thần hệ thống đã khởi động ký chủ có thể xem xét của mình cơ bản tin tức xô nhận thấy được nhà mình ký chủ ý thưởng hệ thống nhộn nhạo nói. Ninh Vũ Nhiên, xem xét Ninh Vũ Nhiên trong lòng mặc niệm. Ký chủ Ninh Vũ Nhiên, giới tính nữ, tuổi 18, cân nặng 40kg, chiều cao 165cm, dị năng thủy, tích phân 100 điểm, đầu mối nhiệm vụ chính trong vòng 5 năm giúp đỡ mạc tô nữ chủ trở thành thần. Nhiệm vụ thường cho thực hiện ký chủ tùy tiện một cái nguyện vọng. Thất bại trừng phạt gạt bỏ. Tại nhìn đến thất bại trừng phạt Ninh Vũ Nhiên lau trên đầu mồ hôi lạnh từ lúc xuyên qua đến gặp cái này không đáng tin hệ thống. Nàng liền biết nội dung nhiệm vụ không nghĩ tới cư nhiên còn có thời gian hạn chế. Này hệ thống quả nhiên không phải hàng tốt. Ninh Vũ Nhiên chính đang tự hỏi nên làm cái gì bây giờ, liền nghe tiếng cửa mở theo bản năng ngẩm đầu chỉ thấy Mạc Tô mặt không chút thay đổi đi tới, trên tay còn bưng đồ ăn, thế này mới ý thức được nay là Tết đoan ngọ. Mạc Tô đem đồ ăn đặt lên bàn, bưng lên một chén cháo bí đỏ, dùng thìa múc lên một ngũ nhỏ, còn ôn nhu đặt ở bên môi thổi thổi, sau đó đưa đến bên miệng của Ninh Vũ Nhiên. Nhìn động tác của Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên không khỏi có chút lông tơ dựng thẳng, mẹ nó, Mạc Tô đến tột cùng muốn làm cái gì Bên môi thì lại đến gần một chút Mạc Tô cứng ngắc mệnh lệnh nói ăn Ninh Vũ Nhiên khẩn trương nhìn nàng một cái Thấy nàng biểu tình vô gợn sóng cảm giác chính mình tốt nhất nên ăn đi Nha nha sống lại trở về Mạc Tô thật là khủng khiếp Cư nhiên còn tự tay uy nàng ăn cơm Ninh Vũ Nhiên cơ hồ là non nóp lo sợ ăn xong cơm chưa Lại không dám mở miệng nói không ăn cuối cùng ăn đến cả bụng đều căng no Mạc Tô trước khi đi ra ngoài có vẻ muốn xoa đầu của Ninh Vũ Nhiên Nhưng sau khi sống lại, nàng hoàn toàn làm không được tay cương ngạnh rừng trên không trung nửa ngày Cuối cùng lại đặt trên cổ của Ninh Vũ Nhiên Trong ánh mắt còn ẩn ẩn lộ ra một chút hung ác khí Này cổ rất là tinh tế, chỉ cần nhẹ nhàng sờ, liền có thể tắt thở Nhưng mà trong lòng nàng lại có một thanh âm ngăn cản nàng Cuối cùng vẫn là buông ra, ngữ khí lạnh lạnh nói ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, liền đi ra cửa Ngoạ tàu, bị lưu lại Ninh Vũ Nhiên quả thực là bị hù chết Ai nói nữ chủ đạm mạc ôn nhu cao quý lãnh Diễm Hiện tại quả thực là thay đổi thành thất thường quỷ xúc đại biến thái. Nữ chủ ngươi thật đáng sợ, yên lặng giật giật thân mình, Ninh Vũ Nhiên nằm trên giường, có chút yêu thương, chẳng lẽ chính mình từ nay về sau liền phải bị nữ chủ nuôi nhốt như thế này sao? Như vậy ăn ngủ, sớm muộn cũng sẽ thành heo mập à à Chẳng lẽ nữ chủ thật muốn như thế này trả thù nàng sao? Quả nhiên ác độc, trong mắt Ninh Vũ Nhiên hàm chứa hai phao nước mắt, vừa nghĩ đến về sau chính mình vô hạn béo lên nhất thời càng thêm yêu thương. Hơn nữ trong tiểu thuyết viết đến, nữ chủ sẽ ở trong này dừng lại một tháng cùng bọn thuộc hạ giết quái luyện cấp tăng lên dị năng cùng kinh nghiệm chiến đấu, đương nhiên còn có thuận tay thu thập vật tư. Về phần nói vì sao chỉ dừng lại một tháng, đương nhiên là vì nữ chủ biết này thành thị một tháng sau liền sẽ bị thay ma chiếm đóng. Cho nên nói, này một tháng, bản bảo bảo liền bị giam ở trong này sao. Ninh vũ nhiên yêu thương nghĩ, đương nhiên nghĩ nghĩ liền sẽ ngủ. Là một cái lạc quan người, Ninh Vũ Nhiên sẽ rất ít làm khó xử mình, không thì cũng không dưới tình huống như vậy còn ngủ được. Đương nhiên, Ninh Vũ Nhiên sẽ không thừa nhận nàng đánh cực Mạc Tô sẽ không giết nàng. Sắc trời dần tối, Ninh Vũ Nhiên đã muốn tỉnh hơn nửa giờ, nhưng là đã gần trạng vạng Mạc Tô vẫn chưa trở về trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hệ thống nhà ngươi nữ chủ đại nhân không sao chứ? Ninh Vũ Nhiên hỏi, đương nhiên cũng không nhìn xem nàng là ai. Hệ thống Dương Dương tự đắc nói nhà ta nữ chủ cũng không như ngươi ký chủ yếu ớt a. Ninh Vũ Nhiên sắc mặt tối sầm, đang muốn mở miệng mắng, liền thấy một thân Hắc Y Mạc Tô đi đến, trên người còn mang theo điểm điểm vết máu, Ninh Vũ Nhiên trong lòng hoảng hốt, thế nhưng chạy tới trước Mạc Tô, thần sắc lo lắng hỏi, "Tỷ, ngươi bị thương?" Mạc Tô nâng lên cằm của nàng, tối đen đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Vũ Nhiên đôi mắt phẳng phất ẩn chứa mưa dền gió dữ, hơi vô ý, liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ninh Vũ Nhiên tại cường đại áp lực hồi phục lý trí, không dám có chút dị động. Ngươi thực chờ mong ta đi chết sao? Hai người cứ như vậy đối diện nửa ngày, liền nghe mạc tô ngữ khí nghi hoặc hỏi, bất đồng với ngày xưa thanh lãnh đạm mạc ngược lại tràn ngập khàn khàn mị hoặc. Ninh Vũ Nhiên nháy mắt chừng lớn mắt quả thực là khóc không ra nước mắt. À à à, lão tử căn bản không phải là cái kia Ninh Vũ Nhiên người hại ngươi bỏ mình có được hay không? Hơn nửa người mà chết lão tử sẽ bị cái kia cánh tay hướng ra ngoài ngu hệ thống gạt bỏ nha được hay không? Lầu không nghe được câu trả lời Mạc Tô cười lạnh một tiếng, một bàn tay hung hăng tắt Ninh Vũ Nhiên khuôn mặt thanh âm trầm thấp mị hoặc không nói lời nào, xem ra là sự thật. Ninh Vũ Nhiên bị đánh đến khóe môi chảy máu, má trái đã muốn thủng lên, nàng không thể tin nhìn Mạc Tô, rõ ràng giữa chưa mới nhận định Mạc Tô sẽ không thương tổn nàng, kết quả bây giờ hung hăng cho Ninh Vũ Nhiên một bàn tay. Đinh! Nữ chủ sát khí quá nhiều, vẫn luôn áp chế dưới đáy lòng tâm ma nảy sinh, thỉnh ký chủ nghĩ biện pháp khống chế cảm xúc của nữ chủ bằng không một khi nữ chủ nhập ma, nhiệm vụ sẽ trực tiếp phán định thất bại. Hệ thống nghiêm túc chân thành nói, rất khó tưởng tượng như vậy một cái không đáng tin hệ thống cũng có này một mặt. Nhưng từ trước đến nay Ninh Vũ Nhiên là một kẻ cảm tính cho nên nàng chỉ gắt gao mím môi, ánh mắt bất khuất cuột cường nhìn mặc tô. Trong nháy mắt đôi mắt Mạc Tô trở nên đỏ ửng lại ngay sau đó khôi phục thành tối đen yên ổn, nàng cúi đầu cười kéo Ninh Vũ Nhiên đem người ném lên trên giường. Rồi sau đó Mạc Tô mỉm cười ôn nhu nói, người yên tâm ta tuyệt đối sẽ không chết. Nói xong tay lại dừng trên nàng cổ, Ninh Vũ Nhiên hoảng sợ mở to mắt, Mạc Tô chỉ là nhẹ nhàng nhéo nhéo tươi cười ôn nhu mà cưng chiều, đương nhiên, người hiện tại nhưng là bảo bối của ta, ta sẽ không giết ngươi Ninh Vũ Nhiên, tiêu ây tiêu nha nha. Hác hóa nữ chủ thật đáng sợ. Trường năm ta cũng hy vọng, không phải là ngươi. Nửa đêm, Mạc Tô lặng lặng ngồi ở bên giường, thon dài trắng nõn ngón tay xẹt qua sung đỏ hai má của Ninh Vũ Nhiên, chỗ nàng chạm qua, nổi lên mờ mờ ánh sáng màu xanh, đợi cho nhu hòa ánh sáng biến mất Ninh Vũ Nhiên đôi má cũng khôi phục phía trước bộ ráng. Mạc Tô cuối đầu nói, thực xin lỗi. Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến ngay cả chính nàng đều nghe không thấy. Ngày hôm sau Ninh Vũ Nhiên tỉnh lại, quả nhiên, Mạc Tô đã sớm không ở đây, ngốc ngốc mơ màng nửa ngày ôm gối ngồi trên giường, ngồi đầu vào giữa gối, như một tiểu thú bị thương. Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Ninh Vũ Nhiên trong lòng cười khổ, Mạc Tô lại muốn làm cái gì? Lại chỉ nghe thấy âm thanh cái đĩa đặt lên bàn, cùng lúc vang lên một cái xa lạ nữ âm cung kính mà thanh nhã, biểu tiểu thư, nên ăn bữa sáng. Ninh Vũ Nhiên kinh ngạc ngẩn đầu chỉ thấy một cao gầy mỹ nữ mặc chức nghiệp trang phục trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, nàng hơi mím môi, hỏi mặc tô đâu. Ngươi là ai? Ta là trợ lý của đại tiểu thư Lâm Câm, đại tiểu thư gần nhất muốn dẫn thủ hạ đi thu thập vật tư, một tuần này ta sẽ tới chiếu cố biểu tiểu thư, còn tình biểu tiểu thư phối hợp, đừng cho đại tiểu thư thất vọng. Cao gầy mỹ nữ đáp cuối cùng một câu lại mang theo ý tư uy hiếp. Đi ra ngoài, Ninh Vũ Nhiên lạnh lùng nhìn Lâm Câm liếc mắt một cái Nàng biết tại trong tiểu thuyết, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này Lâm Cầm đều đối với Mạc Tô trung thành và tận tâm, nhưng thực tế lại ái mộ Mạc Tô. Đáng tiếc kiếp trước vì cứu Mạc Tô mà chết đến chết cũng không có nói ra bản thân tích Mạc Tô. Lâm Câm vốn định một đời cứ như vậy đi theo bên cạnh Mạc Tô, ai ngờ đến tận thế cứ như vậy vô thanh vô thức lặng lẽ bùng phát thức tình tinh thần hệ dị năng. Lâm Câm vốn định tìm một thời cơ thổ lồ cho Mạc Tô, lại không nghĩ rằng trên đường gặp được một nữ nhân tên là Giãn Cần Ngọc cướp lấy. Giãn Cần Ngọc cũng tức là trong tiểu thuyết nữ chủ CP, một người có một ít tà mị tự đắc người cũng là một cái hoàn toàn xứng đáng cường giả Mà tỏ tình không thành Lâm Câm hác hóa cũng trở thành đại nhân vật phản diện trong một lần cấm thù Mạc Tô thất bại, thua ở thủ hạ của giãn Cần Ngọc bởi vì Mạc Tô nề tình kiếp trước mới không bị giết chết lại bị đuổi ra căn cứ. Mà này hai thế thái độ của Lâm Câm đối với Ninh Vũ Nhiên đều không tốt nay đổi thành nàng tự nhiên không dậy nổi đối với Lâm Câm hảo cảm. Một khi đã như vậy ta trước hết đi ra ngoài, biểu tiểu thư thỉnh chậm dùng. Lâm Câm phản phất không thèm để ý đến thái độ của Ninh Vũ Nhiên. Sau đó ra ngoài khóa lại cửa phòng Ninh Vũ Nhiên phát thiết đánh lung tung Cuối cùng vẫn bưng lên cơm ăn Bốn món ăn một canh Tại lúc tận thế nguy cơ tầng tầng Loại này đãi ngộ Ninh Vũ Nhiên đúng là độc nhất Kế tiếp vài ngày Ninh Vũ Nhiên tại hệ thống đốc xúc Bắt đầu luyện tập dị năng Cũng tất nhiên không thể nhàm chán Mỗi ngày có người đúng giờ đưa cơm Tuy rằng không thích người đưa cơm Nhưng trừ bỏ không có tự do ra ngoài Quả thực so với trước khi tận thế còn tốt hơn Một lần nữa nhìn thấy Mạc Tô quả nhiên là một tuần sau, lúc đó Ninh Vũ Nhiên đang luyện tập dị năng, nghe được tiếng cửa phòng mở ra còn tưởng là lâm câm đến đưa cơm, vì thế con mắt quay vài vòng, phóng một quả thủy cầu tới phía cửa, nhưng ngay sau đó, gương mặt Ninh Vũ Nhiên liền suy sụp xuống dưới, bởi vì đến người chính là Mạc Tô, mà Mạc Tô chỉ là vươn ngón trỏ nhẹ nhàng một chút, quả thủy cầu lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Tô từng bước đi vào. Ninh Vũ Nhiên cơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi trên người nàng, rõ ràng là tương đối bình thản mộc linh căn, lại cố tình muốn đi sát lục kiếm ăn, một tuần này Mạc Tô không biết giết bao nhiêu thây ma, trên người sát khí cơ hồ bao quanh, Ninh Vũ Nhiên cơ hồ nói không nên lời nói, trong lòng cũng tại nghĩ, nữ chủ lại muốn biên ác. Mạc Tô chỉ là nhẹ nhàng nâng lên cầm của Ninh Vũ Nhiên, ánh mắt ôn nhu mà khiển quyến, thanh âm thanh lãnh như dòng suối, nàng nói có phải hay không rất nhớ ta. Ta rất nhớ ngươi. Ninh Vũ Nhiên sắc mặt biến hồng, trong đầu lặp lại Mạc Tô câu kia ta rất nhớ ngươi, trong lúc nhất thời thế nhưng thất thần. Cũng may Mạc Tô cũng không thèm để ý, nàng thấp giọng cười cười, nói không quan hệ ta thực thích bộ dáng hiện tại của ngươi, nhất định phải như vậy ngoan ngoãn mới tốt. Nghe được Ninh Vũ Nhiên nháy mắt không rét mà run, ngay sau đó, liền bị Mạc Tô chặn ngang ôm lên, mở mắt ra đã muốn đến một mảnh không khí thơi mắt, Ninh Vũ Nhiên sắc mặt hơi đổi, à à à. Nữ chủ cư nhiên đem nàng đưa vào trong không gian. Chẳng lẽ là tính toán ở trong này xử lý nàng sao? À, hảo nồng đậm linh khí không nghe thấy trong đầu hệ thống đầy mặt hạnh phúc nhộn nhạo thanh âm. Ta thật lâu chưa ăn qua ngươi làm cơm. Mạc tô tại nàng hõm vai chỗ ma sát ma sát ngữ khi ai hoán nói. Ninh vũ nhiên, ai hoán cái gì, khẳng định là ảo giác. Đúng, liền là ảo giác. Ninh vũ nhiên theo bản năng trả lời ta đây làm cho ngươi. Sau đó hai tròng mắt sáng ngời trong suốt nhìn Mạc Tô. Người đã nói ăn rất ngon. Ân, rốt cục lại nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên không có phòng bị tươi cười, Mạc Tô cong cong môi, vẫn áp chế dưới đáy lòng oán khí cũng có chút thả lỏng. Phục hồi tinh thần Ninh Vũ Nhiên đầy mặt ảo não, tránh ra Mạc Tô ôm ấp, hướng về phòng bếp đi. Nhìn Ninh Vũ Nhiên không chút nào đi lầm vào phòng bếp, Mạc Tô ngâu sắc ám trầm quả nhiên, nàng cái gì đều biết, thậm chí thực lý giải này không gian. Suối nước chảy nhỏ giọt Mạc Tô cởi quần áo, nhảy vào trong nước, trong cơ thể vận chuyển mộc linh quyết, trên người huyết tinh lập tức biến mất. Tu luyện một lát Mạc Tô đi vào phòng bếp nhìn thấy hai phần cơm chiên trứng ở trên bàn, đối với đang có chút xấu hổ Ninh Vũ Nhiên nhật nhạt cười, nguyên lai người chỉ biết làm cơm chiên trứng, trách không được khi ba ngày mỗi lần đưa men toàn bộ là cơm chiên trứng. Ninh Vũ Nhiên xấu hổ trừng mắt liếc mắt nàng một cái, hai người quan hệ phẳng phất lại về đến lúc Mạc Tô chưa sống lại, không hề ngăn cách ngày, nàng biểu môi nói chính người nói thích ăn. Không cho phép đổi ý, hảo ta yêu nhất ăn Vũ Nhiên làm cơm, Mạc Tô cưng chiều xoa xoa nàng đầu. Này động tác làm Ninh Vũ Nhiên mũi đau xót suýt nữa rơi lệ, đời trước Ninh Vũ Nhiên là cô nhi nàng thực hưởng thụ cảm giác được Mạc Tô sủng, nhưng là nàng biết Mạc Tô không có khả năng vĩnh viễn đều không hề khúc mắc sủng nàng yêu nàng, nhưng là nàng lại như trước bất chi bất giác lâm vào loại này ôn nhu. Mạc Tô ăn xong, đột nhiên nghiêm trang nói cơm ăn rất ngon. Ninh Vũ Nhiên che môi muốn cười, hai mắt lại mơ hồ nước mắt, nàng nhào vào trong lòng Mạc Tô tỉ tỉ, Mạc Tô không phải ta, người tha thứ ta được hay không? Mạc Tô đôi mắt trong nháy mắt lộ ra một quệt hồng mang, lại rất nhanh bị áp chế đi xuống, nàng ôm Ninh Vũ Nhiên, nhẹ nhàng tại trên trán của nàng hạ xuống một nụ hôn, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, ta cũng hy vọng không phải ngươi. Ta cũng hy vọng, hại ta bỏ mình ngươi, không phải ngươi. Chương 6, giết bọn nó. Ninh Vũ Nhiên tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm trong lòng Mạc Tô, nàng thế này mới nhớ tới, hôm qua các nàng cơm nước xong liền tại trong không gian ngủ xuống, nàng giật giật thân mình, lại tránh thoát không ra Mạc Tô ôm ấp, mà Mạc Tô hiển nhiên còn ngủ say, bên môi phác thảo ra nhật nhạt thê cười, như vậy bình thản Mạc Tô, rõ ràng chỉ cách mấy ngày, Ninh Vũ Nhiên lại cảm giác đã lâu không thấy. Không gian tự thành một cái thế giới nhỏ, vàng ống ánh ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên người Mạc Tô, như vì nàng độ một tầng kim quang, cả người thoạt nhìn mông lung mà tốt đẹp. Ninh Vũ Nhiên bất chi bất giác nhìn liền nhập thần. Đẹp mắt không, đã sớm thức tỉnh Mạc Tô vì khẽ nâng mâu, mi mắt run dày, bên môi cong lên một mặt tươi cười thanh âm thanh lãnh mà mị hoặc hảo xem. Ninh Vũ Nhiên theo bản năng đáp tại phản ứng tới được ngay sau đó hai má đỏ bừng, giống như bị hỏa thiêu vội vàng xoay mình, phía sau là Mạc Tô Thanh lãnh trầm thấp tiếng cười. Mạc Tô lại ôm Ninh Vũ Nhiên, hai người ra không gian, hơi làm thu thập liền đi xuống lầu từ sau khi tận thế, Ninh Vũ Nhiên là lần đầu tiên đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy trong đại sảnh một cái bàn ăn, mười mấy người đang tại ăn cơm, mười nam sáu nữ, trong đó một cái, Mạc Tô trợ lý lâm câm. Đại tiểu thư. Nhìn thấy Mạc Tô xuống lầu, một đám người dừng lại bát đũa, toàn bộ kêu lên. Ninh Vũ Nhiên cảm giác đến, bọn họ đối với Mạc Tô là phát ra từ nội tâm tôn kính cùng cảm kích. Từ tiểu thuyết, Ninh Vũ Nhiên biết kỳ thật Mạc Tô thủ hả không chỉ này đó tình anh, còn thu lưu bọn họ chưa biến dị người nhà, làm hậu cần nhân viên. Mạc Tô chỉ lãnh đạm gật gật đầu, liền lôi kéo Ninh Vũ Nhiên tìm hai chỗ trống ngồi xuống, lúc này Ngô Di đã bị sa thải, sau đó đảm đương đầu bếp là một cái trung niên phụ nữ vì Ninh Vũ Nhiên sới cơm chiều, đại gia tuy rằng không có gặp qua Ninh Vũ Nhiên, nhưng hiển nhiên sớm liền biết đại tiểu thư có một ôn nhu yếu ớt muội muội, hiện tại vừa thấy, quả nhiên là thực nhu nhược, nếu không phải là đại tiểu thư, chỉ sợ như vậy nhu nhược tiểu mỹ nữ căn bản không thể một mình một người sinh hoạt tại tận thế càng không nói đến sống tốt như thế này. Chỉ là việc này không phải việc của bọn họ quản, dù sao đại tiểu thư thực lực cường đại, nuôi biểu tiểu thư cũng không có gì. Mà lâm câm thì tự mình sới cơm cho mạc tô, tại ninh vũ nhiên không có tới phía trước, mỗi ngày đều là như thế. Trên bàn đồ ăn rất là phong phú, giống như là đồ ăn trước tận thế, theo ẩm thực phương diện xem xét liền có thể nhìn ra mạc tô tiểu đội cường hãn thực lực mà lúc này tận thế chỉ mới bắt đầu vài tuần mà thôi. Mạc Tô ăn cơm động tác không chậm lại không có ảnh hưởng đến nàng yêu nhã tư thái, mà Mạc Tô không nói lời nào, Ninh Vũ Nhiên cũng liền im lặng ăn cơm, lại đột nhiên nghe trong đầu Đinh. Một tiếng, luôn là mặc kệ chính sự hệ thống âm vang lên. Đinh, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, hát thị xuất hiện nhị cấp thê ma thỉnh ký chủ trong vòng một ngày giúp nữ chủ giết chết thê ma, đạt được nhị cấp tinh hạch. Nhiệm vụ thất bại, hôn nồng nhiệt nữ chủ 3 phút khổ khủ vừa ăn vào đồ ăn ninh vũ nhiên nhất thời nghẹt, ngọa tàu, đáng chết hệ thống. Đây là cái gì quỷ dị trừng phạt. vụng trộm nhìn trộm mạc tô, đối diện nàng lạnh lùng trầm tĩnh ánh mắt ninh vũ nhiên nhất thời ngu ngốc, căm giận nói hôn mạc tô. Người còn không bằng trực tiếp gạt bỏ đâu. Đây chính là biện pháp tốt nhất để đạt được nữ chủ mộc linh khí, thỉnh ký chủ không cần để ý thất bại cũng được. Hệ thống ngữ khí nhộn nhạo nói, ta đi, thăng nhà ta hệ thống hy vọng ta nhiệm vụ thất bại Tuy rằng nàng cũng có muốn nha, nhưng là Mạc Tô này tính tình hay thay đổi thất thường, huống chi nàng còn khoát xanh hại chết Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên căn bản không dám à. Bất quá Ninh Vũ Nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết có như vậy một đoạn tình tiết. Nữ chủ mang theo cấp dưới đi ra ngoài, tại hát thị trung tâm thương mại lầu hai đụng phải một cái nhị cấp thê ma tuy rằng bị thương, nhưng vẫn giết chết cái kia thê ma, hơn nữa còn thu hoạch tinh thần hệ tuổi trẻ bác sĩ An Lạc Khâm. Này nhưng là nữ chủ thứ hai bàn tay vàng tại trong tiểu thuyết hắn vì nữ chủ nghiên cứu chế tạo ra thuốc cải tạo đất trồng cùng kích thích dị năng thuốc còn có có nước sạch ở mạc tô kiếp trước an lạc khâm tại phương Bắc Trung ương căn cứ tại hai loại thuốc cùng loại bỏ khí độc trong nước được xuất bản sau an lạc khâm liền bị Trung ương căn cứ tranh quyền đoạt lợi cao tầng ám sát chết. Trong tiểu thuyết lần này ra ngoài luyện cấp nữ chủ là mang theo nguyên chủ Ninh Vũ Nhiên đi Hơn nữa còn tận mắt nhìn nguyên chủ Ninh Vũ Nhiên bị cái kia nhị cấp thây ma một chút một chút gặm mà chết Lúc trước xem tiểu thuyết cảm giác không có gì Nhưng là nay nhớ tới Ninh Vũ Nhiên chỉ cảm thấy một trận không rét mà run Bởi vậy phán đoán nguyên chủ bỏ mình ngày đó cũng tức là hôm nay Tuy rằng thái độ của Mạc Tô đối với nàng so đối với nguyên chủ tốt hơn Nhưng liền là loại này thay đổi thất thường mới càng làm Ninh Vũ Nhiên kinh hãi sợ hãi sợ Huống chi nữ chủ trong lòng còn áp chế đối khối này thân thể hận ý cùng lệ khí, không biết khi nào thì bùng nổ, nếu cùng nàng đi thật đúng là không tự tin chính mình có thể toàn thân trở ra, nhưng vừa nghĩ đến nhiệm vụ thất bại trừng phạt ninh vũ nhiên cảm giác chính mình nên đi. Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên đầy mặt rối rắm bộ dáng, trong mắt chợt lóe một mặt ý cười, nàng xem đang đợi chính mình hạ lệnh cấp dưới, trầm giọng nói: "Hôm nay tự mình tìm kiếm luyện cấp mục tiêu, nhớ cái an toàn làm đầu, 6 giờ quay về ta không hy vọng nhìn đến các ngươi khuyết thiếu bất cứ một người." Mạc Tô thanh âm tuy lạnh lùng thản nhiên, lại phảng phất có một cỗ làm người ta tin phục, tuy là nữ nhi, lại cố tình trưởng khống giả. "Vâng." Một đám người đồng thanh đáp, ngữ khí dạt dào. Đang tải tự hỏi Ninh Vũ Nhiên suy nghĩ cũng bị kéo về hiện thực, lúc này mới phát hiện trên bàn cơm chỉ còn lại mình, Mạc Tô khóe môi khẽ nhích đang nhìn chằm chằm vào mình, Ninh Vũ Nhiên sắc mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ buông bát đũa, dù sao nàng đã muốn ăn no, mà Mạc Tô trong không gian còn có thật nhiều lương thực, nàng thoáng lãng phí một chút cũng không quan hệ đi. Ninh Vũ Nhiên có chút trột dạ nghĩ. Một đám người thực mau đi ra tự mình luyện cấp trong nháy mắt trong đại sảnh liền chỉ còn lại có ba người, Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên, còn có nhìn chằm chằm Mạc Tô, Lâm Câm. Đại tiểu thư ta cùng ngươi cùng nhau đi, Lâm Câm nói, Mạc Tô sắc mặt nhu hòa, lắc lắc đầu, nói không được ta muốn mang Vũ Nhiên đi luyện tập dù sao đây cũng là tận thế. Lâm Câm im lặng cũng không phản bác, Lâm Câm đáy lòng chua xót cười cười, không nói gì nữa. Vừa ra khỏi cửa liền có thể ngửi được trong không khí tràn ngập một loại hư thối mùi vị Làm người khác buồn nôn Ninh Vũ Nhiên cũng là lần đầu tiên trực diện tận thế Ngã tư đường thây ma cùng nhân loại thi thể xen lẫn cùng một chỗ Trên mặt đất tràn ngập màu xanh cùng đỏ tươi dị thường trói mắt Mạc tô biểu tình như trước lạnh lùng thản nhiên Phẳng phất chuyện gì cũng không có Ninh Vũ Nhiên sắc mặt tái nhợt này không phải tiểu thuyết Mà là chân chính tận thế nàng một lần lại một lần nói cho chính mình Thế giới này Đối với nàng, không phải hự ảo, mà là hiện thực Nhìn qua sắc mặt tái nhợt ninh vũ nhiên, mạc tô cầm nàng mềm mại tay từng bước một đi Ở một mảnh huyết thinh lại hoang vắng đường, giống như trước tận thế Hai người tay cầm tay tại trên đường bước chậm Bởi vì khoảng thời gian này mạc tô cùng cấp dưới luôn luôn tại nơi này chém quay luyện cấp Cho nên phụ cận mạc ra biệt thự căn bản không có một cây sống thây ma Cho nên hai người đi hồi lâu, mới nhìn thấy mấy cái sơ cấp thê ma dù đãng tại trên đường Mạc Tô trong tay trống rỗng xuất hiện một phen đường đao, đem nó đặt trong tay Ninh Vũ Nhiên thanh âm băng lãnh giết bọn nó. Ninh Vũ Nhiên cảm giác tim của mình như muốn nhảy ra ngoài, nàng biết chính mình tại sợ hãi, tại sợ hãi, nhưng mà đây là tận thế. Ninh Vũ Nhiên nhắm chặt mắt mở ra lúc tràn đầy kiên định. Nàng sẽ không võ công cùng kỹ xảo, nhưng nàng biết có thể đem dị năng bám vào binh khí tăng lên vũ khí lực sát thương. Mạc Tô cứ như vậy ở bên nhìn, mặt không chút thay đổi. Sơ cấp thây ma tốc độ rất chậm, bọn nó dựa vào mùi tìm kiếm nhân loại Tuy rằng làn da cứng rắn, lại cũng không phải là không thể đánh bại được Mà Ninh Vũ Nhiên dị năng mấy ngày nay luyện tập đã đạt tới nhất giai trung cấp Chỉ thấy Ninh Vũ Nhiên tay phải cầm đao tay trái nhẹ xẹt qua thân đao Trong nháy mắt trên đường đao bao phủ một ánh sáng màu xanh dương Ninh Vũ Nhiên đi về phía trước từng bước Trong tay đường đao mang theo tiếng gió vông lên Thế nhưng một cái chém liền rớt một cái thây ma đầu Sự tình gì có bắt đầu, phẳng phất liền không hề khó khăn, tuy rằng còn hai cái tốn chút khí lực, Ninh Vũ Nhiên vẫn như trước dựa vào chính mình giết chết bọn nó. Sau Ninh Vũ Nhiên chịu đựng ghê tờm, dùng đường đao tại ba con thây ma đầu đào đào, cầm ra tam khỏa giống như kim cương màu trắng tinh thể, dùng nước sửa giống như hiến vật quý đưa cho Mạc Tô. Mạc Tô khuôn mặt nhu hòa, xoa xoa của nàng đầu. chương 7, nhiệm vụ thất bại. Cứ như vậy, hai người một đường đi một đường giết ước chừng một giờ sau rốt cục đi tới trung tâm thương mại, bên trong thây ma không thiếu, vừa đi vào, một cái thây ma liền trực diện đi đến. Mạc Tô thủ pháp sứt khoát gọn gàng, một kiếm liền chặt bỏ thây ma đầu, đây là lần đầu tiên, Ninh Vũ Nhiên nhìn thấy Mạc Tô ra tay, ánh mắt hờ hững, giết thây ma giống như là đang băm đồ ăn, phần này định lực chỉ có thể nói không hổ là tận thế trọng sinh Mạc Tô. Lầu một thực phẩm bị biến thành loạn thất bát tao, như vậy tại các nàng đến liền có người đến qua. Cũng may mục đích của các nàng cũng không phải thu thập vật tư, tại lầu một mở một đường máu, hai người liền lên lầu 2 Ninh Vũ Nhiên thế này mới nhớ tới kiếp trước mạc tô biết đến an lạc khâm ở lầu 2 bao gồm cái kia nhị cấp thê ma, chỉ là kiếp trước mạc tô không có dị năng. Bọn họ tiểu đội thực lực rất yếu cũng không thể đả bại nhị cấp thê ma, mà là tại thời khắc mấu chốt bị một tiểu đội đang trên đường đến trung ương căn cứ ở phía Bắc cứu, vì thế đại gia liền cùng nhau đi trung ương căn cứ. Này cũng là nguyên nhân làm cản bà Tiết Lam lúc đó đang ở đế đâu cùng nguyên chủ này đó tiểu bạch liên còn có thể cùng nhau thông đồng. Bất quá tiểu thuyết viết đến, sau khi Mạc Tô sống lại trực tiếp đi phía Nam thành lập căn cứ càng ngày càng lớn mạnh cuối cùng trở thành căn cứ cường đại nhất. Hai người đến lầu 2 quản nhiên gặp 5-6 cá nhân đang cùng cái kia nhị cấp thây ma chiến đấu, lưỡi gió sắc băng chùy hỏa cầu dị năng chiêu thức Quang đến trên người thây ma. Nhìn cái kia nhị cấp thây ma, mạc tô mâu trung lệ khí chợt lué qua, ngón tay khinh khinh tay phải bấm tay niệm thần chú, dễ cây đột một từ mặt đất trồi lên, đang tại cùng thây ma chiến đấu mấy người lập tức cả kinh lui về phía sau vài bước, chỉ thấy dễ cây lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, ngắn ngủi vài giây thời gian liền đem thây ma vây ở thực vật nhà giam bên trong Mạc Tô vươn tay phải, lòng bàn tay nhàn nhạt màu xanh, ngay sau đó, bao phủ ngón tay ánh sáng màu xanh nhẹ nhàng khép lại, chỉ nghe phanh một tiếng, vây ở thực vật nhà giam thây ma máu thịt tách ra từ phía cuối cùng chỉ có một viên màu xanh dương tinh thể đinh một tiếng rơi trên mặt đất, đó là nhị cấp thây ma tinh hạch. Bằng diễm tiểu đội mọi người ngốc lăng lăng nhìn Mạc Tô cầm quả thực muốn rơi trên mặt đất, như vậy tinh xảo một người cư nhiên cường hãn như vậy, khó có thể tin. Đương nhiên, ngay sau đó bọn họ nhìn đến trường hợp càng thêm khiếp sợ. Liên tại Mạc Tô xử lý nhị cấp thê ma kia xong một khắc Ninh Vũ Nhiên trong đầu liền vang lên tiếng của hệ thống. Đinh, trong vòng một ngày giúp nữ chủ giết chết nhị cấp thê ma nhiệm vụ thất bại thỉnh ký chủ lập tức chấp hành thất bại trừng phạt hôn nồng nhiệt nữ chủ 3 phút. Ninh Vũ Nhiên trong nháy mắt trợn tròn mắt trong lòng quả thực khóc rằng. À à, à đáng chết hệ thống, Mạc Tô Minh đã muốn giết chết cái kia nhị cấp thê ma, nhiệm vụ vì cái gì sẽ thất bại. Này không khoa học, Đinh. Hệ thống hữu tình giải thích cho ký chủ thây ma là từ nữ chủ một mình giết chết, không phải từ ký chủ giúp giết chết bởi vậy phán đoán ký chủ nhiệm vụ thất bại. Ninh Vũ Nhiên, nữ chủ quá cường trách ta sao? Còn có hệ thống ngươi cuối cùng cách kia biểu cảm là sao? Đình ký chủ 3 giây vẫn không làm xong trừng phạt hệ thống sẽ cưỡng chế chấp hành. Ngay sau đó, Ninh Vũ Nhiên liền cảm thấy thân thể của chính mình không chịu khống chế gần sát Mạc Tô, sau đó liền tại trước mắt bao nhiêu người đối với Mạc Tô hôn lên đi hôn lên đi, đi lên, đi lên, đi, mạng ta xong rồi, Ninh Vũ Nhiên khóc không ra nước mắt, rõ ràng nhắm mắt lại chờ chết, không có nhìn đến mạc tô phiếm hồng bên tai. Mạc tô nhìn Ninh Vũ Nhiên đầy mặt biểu tình thấy chết không sờn không khỏi cười cong mắt, không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng thế nhưng không có đẩy ra nàng. 3 phút này, Mạc Tô đột nhiên phát hiện trong cơ thể mộc linh quyết thế nhưng tự động vận chuyển đứng lên, tự động truyền vào ninh vũ nhiên trong cơ thể, lại quay trở về chính mình trong cơ thể, hơn nữa càng thêm tinh thuần, này không khỏi làm sắc mặt nàng cổ quái, chẳng lẽ này chính là trong truyền thuyết song tu? Bằng diễm tiểu đội mọi người không khỏi kinh rớt ánh mắt Hai cái cực phẩm mỹ nữ cư nhiên cứ như vậy trước mặt mọi người thú khởi ân ái Nhất là trong đó một mỹ nữ vừa mới hung tàn giết một cái nhị cấp thây ma Vài cái độc thân cầu không hẹn mà cùng địa tâm nói Trách không được tại mặt thế bọn họ đều tìm không thấy bạn gái Nguyên lai like tốt cải trắng đều cùng tốt cải trắng cùng một chỗ Còn là thực lực mạnh mẽ tốt cải trắng Mạc tô bất giác ôm ninh vũ nhiên vào lòng tối đen con người đầy cương chiều Phản chiếu ra ninh Vũ nhiên thẹn thùng v Bắt đầu phản công, hai người ước chừng cứ như vậy hôn 5-6 phút, ngay cả trừng phạt thời gian đi qua Ninh Vũ Nhiên đều không biết. Đương nhiên, này cũng là do hệ thống không có nhắc nhở ý xấu, không thì chỉ sợ nàng đã sớm đẩy ra Mạc Tô. Hiện tại lại chỉ có thể cả người mềm mềm dựa vào Mạc Tô. Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên mở hai tròng mắt màu mực con người phía một tầng thủy quang toàn nhìn tươi đẹp. Mạc Tô thâm tình nhìn nàng, phẳng phất trong thiên địa chỉ có một mình Ninh Vũ Nhiên. Khụ cái kia. Hai cây mỹ nữ đẹp thì đẹp a nhưng bọn họ còn tùy thời ở trong lúc nguy hiểm A Băng diễm tiểu đội đội trưởng Hàn Di An có chút xấu hổ nói. Hai vị mỹ nữ, ngạch không, hai vị cao thủ cảm ơn các người cứu chúng ta. Sau đó đem kia khỏa nhị cấp thây ma tinh hạch đưa tới. Mạc tô mâu quang lãnh đảm trừ bỏ an lạc khâm, những người này còn không bị nàng để vào mắt. Nhìn qua ninh vũ nhiên. Ninh Vũ Nhiên đang ngóng trông xem xét kia khỏa tinh hạch có kia khỏa tinh hạch của nàng dị năng liền có thể thăng dài. Vì thế Mạc Tô gật đầu tiếp nhận kia màu thủy lam nhị cấp thê ma tinh hạch. Đem nhét vào Ninh Vũ Nhiên trong tay, lời ít mà ý nhiều nói, hấp thu. Sau đó ánh mắt dừng lại tại một cái toạt nhìn tương đương cấm dục soái ca trên người, thanh âm thanh lãnh an lạc khâm. An lạc khâm hơi mím môi, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mạc Tô, bộ dáng rất là ngốc manh. Trong tiểu thuyết An Lạc Khâm là một cái nghiên cứu khoa học của nhân, tại cái khác phương diện đều là tiểu bạch cho nên tính cách rất là đơn thuần, lúc trước xem thời điểm ninh vũ nhiên liền thực thích hắn. Mạc tô cong cong môi, thanh âm trầm thấp mị hoặc gia nhập chúng ta thự Quang căn cơ ta sẽ cung cấp cho người tốt nhất nghiên cứu nơi cùng nghiên cứu tư liệu. An Lạc Khâm ánh mắt lập tức nhất lượng, lập tức ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn về phía băng diễm tiểu đội đội trưởng Hàn Di An. Trong tiểu thuyết, hắn để ý lời nói của Hàn Di An, liền ngay cả nghiên cứu khoa học thực nghiệm đều phải dựa vào. Hàn Di An ánh mắt bất đắc dĩ xoa xoa tóc của hắn, nhìn Mạc Tô hỏi, xin hỏi thự Quang căn cứ ở nơi nào, so với Trung ương căn cứ như thế nào? Tuy rằng như vậy hỏi, trong lòng cũng hiểu được không có khả năng tốt hơn Trung ương căn cứ chỗ đó trước tại tận thế là thủ đô. Chúng ta căn cứ địa điểm sẽ tại phía nam còn chưa thành lập. Mạc Tô nói. Chúng ta căn cứ hội trở thành tận thế cường đại nhất hòa bình căn cứ. Của nàng thanh âm lạnh lùng thàn nhiên, đã có nhất cổ cường đại tự tin, để người không tự chủ được tin phục. Hàn di ăn trừ trừ khóe môi, hắn còn tưởng rằng là một cái tiểu căn cứ, không nghĩ tới người này ngay cả căn cứ đều còn không chưa thành lập. Vốn định cự tuyệt trong lòng đã có một loại này căn cứ nhất định sẽ quật khởi trực giác, vì thế hắn quyết định đổ một phen trầm giọng nói, hảo chúng ta đáp ứng. Mạc Tô thản nhiên xem hắn một cái, không nói gì thêm tuy rằng so trong dự đoán hơn những người này, nhưng cũng không gây trở ngại cái gì. Mà mọi người không hề nghĩ đến là, gia nhập thự quang căn cứ sau đó băng diễm tiểu đội, so với kiếp trước càng cường đại hơn, trở thành thự quang căn cứ mạnh mẽ nhất tiểu đội, danh chấn tận thế. chương 8, Luyến Tiếc, dọc theo đường quay về biệt thự băng diễm tiểu đội lại một lần nữa kiến thức được Mạc Tô cường đại cơ hồ chỉ cần phất tay mấy cái thây ma liền ngã xuống. Ninh Vũ Nhiên cũng không làm mọi người thất vọng tuy rằng không bằng Mạc Tô, nhưng cũng không thua mấy người trong băng diễm thiểu đổi. Tại tận thế, một nữ sinh, nhất là một cái dung mạo điệt lệ nữ sinh có thể cường đại như vậy, đúng là không dễ dàng. Về phần thực lực của Mạc Tô kia quả thực không ai có thể so sánh. Vừa mới tận thế, Mạc Tô thực lực liền như thế mạnh mẽ, có thể nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra tương lai Mạc Tô sẽ cường đại bao nhiêu, mặc dù ở trong trung ương căn cứ có thể sánh với Mạc Tô cũng sợ không có đi. Mà tại thực lực cường Đại Mạc Tô dẫn dắt xuống, Hàn Di An cơ hồ có thể đoán được tương lai của băng diễm tiểu đội thật sẽ tươi sáng a ít nhất cùng như vậy một cường già, sẽ không tại tận thế nguy cơ tầng tầng vứt bỏ tính mạng. Tới mặc ra biệt thự băng diễm tiểu đội mới chính thức cảm thấy rung động. Đừng nói đến phụ cận mạc gia, nhìn không tới một cái thây ma, liền cũng đã đủ rung động người khác, càng không nói đến sau khi nhìn thấy thuộc hạ của mạc tô tâm tình của bọn họ, vốn là lấy thực lực của bọn họ, lựa chọn gia nhập mạc tô đã là thực nề tình. Ai ngờ đến mạc tô nơi này tùy tiện một cái thuộc hạ, mặc dù là một nữ nhân, khí thế cùng sát khí đều phải so tiểu đội mọi người mạnh hơn nhiều, trong băng diễm tiểu đội cũng chỉ có hàn di an thực lực có thể vượt qua như vậy một tia, cũng chỉ là một tia mà thôi. Hướng chi bọn họ còn có kỷ luật, nếu họ cùng băng diễm tiểu đội đánh nhau, sợ là băng diễm tiểu đội chỉ có thất bại. Mạc Tô đem quá trình gặp băng diễm tiểu đội nói sơ qua, kế tiếp liền không nói gì thêm, Lâm Câm sẽ an bầy hết thầy. Đương nhiên, thông qua lời của Mạc Tô, Lâm Câm có thể phán đoán ra cái kia thoạt nhìn cấm dục lại ngốc manh xoái ca an lạc khâm, mới là nhân vật trọng yếu. Kế tiếp mấy ngày, băng Diễm tiểu đội mọi người đều cùng Mạc Tô dẫn theo cấp dưới cùng Ninh Vũ Nhiên cùng nhau chém quay luyện cấp một tuần xuống dưới, bọn họ đã từ khiếp sợ mà thành thói quen. Nhất là tại Mạc Tô vật tư phong phú, mỗi ngày thực vật đều có thể bổ sung năng lượng cho bọn họ, không giống lúc trước đi đường chật vật, mọi người thực lực đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tăng trưởng, theo ban đầu lộ ra ngoài huyết tinh sát khí, đến bây giờ đã có thể thu liễm lại của mình khí thức liếc mắt nhìn một cái, giống như một người bình thường, hoàn toàn nhìn không ra thân thực lực. Rất nhiều người đã muốn đột phá dị năng nhất giai trung cấp tiến vào cao cấp, Lâm Cầm, Hàn Di An, thậm chí bao gồm An Lạc Khâm dị năng đều đã muốn đột phá tới nhị giai sơ cấp. Ninh Vũ Nhiên nhờ kia khỏa nhị cấp thay ma tinh hay cùng mấy ngày nay ma luyện, thăng cấp tới nhị giai trung cấp. Về phần Mạc Tô, Mộc Linh Quyết đã muốn tu tới tầng thứ nhất cao nhất, thực lực cũng đến tam giai cao cấp, thậm chí có thể vượt dai khiêu chiến, đương nhiên cơ bản không có người biết thực lực chân chính của nàng, chỉ có Ninh Vũ Nhiên nhờ hệ thống mới có thể nhìn thấy 1 2 Trong lúc cùng hệ thống nói chuyện phím, Ninh Vũ Nhiên cũng biết nguyên chủ khối này thân thể trời sinh mầm tốt thân thể, sở dĩ biểu hiện là dị năng, bất quá là vì Ninh Vũ Nhiên còn chưa tu tập công pháp. Mà có được loại này thể chất người trời sinh cùng thủy thân cận từ chất chắc Việt bất đồng với cây khác linh căn, thân thể này trời sinh liền nhưng khống chế nguồn nước, mà thủy sinh mộc, thủy mộc song tu càng có thể nhanh chóng tăng cường tu vi, này cũng là nguyên nhân làm cho hệ thống hoan nghênh Ninh Vũ Nhiên cùng mặc Tô thân thiết, đương nhiên, điểm này hệ thống là trăm triệu lần không dám nói cho Ninh Vũ Nhiên nghe. ban đêm Mặc ra biệt thự sớm liền tắt đèn, bởi vì tất cả mọi người biết, sáng mai, bọn họ liền bắt đầu hành trình, đi phía nam, mục tiêu thành lập mạnh mẽ nhất hòa bình căn cứ. Này mục tiêu nghe thật viễn tưởng, nhưng mỗi người trong mặc ra biệt thự lại đều tin tưởng sẽ thành, mà Mạc Tô liền là bọn họ nơi phát ra tự tin. Bất luận bị vây vào hoàn cảnh như thế nào, phẳng phất chỉ cần con nữ tử này tồn tại, liền sẽ không có bất cứ vấn đề. Không gian cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 10, một cho nên giờ phút này, trong Mạc Tô không gian, hai cái dung mạo tuyệt sắc nữ tử nằm trên rộng lớn mặt cỏ, dưới bầu trời đầy sao, trong lòng dung mạo tinh xảo khí chất cao quý lạnh nhạt mỹ nữ, là một cái dung mạo điệt lệ nhỏ sinh thiếu nữ. Nhìn kỹ đến, thiếu nữ đã muốn lâm vào ngủ say, Mạc Tô thì lặng lặng nhìn Ninh Vũ Nhiên, trong con người đen một mảnh bình thản, hoàn toàn đã không còn như lúc trước chỉ cần vừa nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên, khuôn mặt liền nhịn không được theo đáy lòng dâng lên lệ khí. Mạc tô trong cơ thể mộc linh quyết tại hệ thống động tay chân lại bắt đầu một đợt tự vận chuyển, mỗi khi từ mạc tô kinh mạch vận chuyển đều sẽ tiến vào cơ thể của ninh vũ nhiên, sau đó mang theo ninh vũ nhiên trong cơ thể thủy linh khí vận chuyển trở ra cuối cùng quay về mạc tô trong cơ thể, mỗi một lần vận chuyển, linh khí trong cơ thể của hai người đều sẽ càng thêm tinh thuần. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống như thế nào, mạc tô lại cảm giác được cảm giác khi cùng ninh vũ nhiên cùng nhau tương liên, nàng thực thích. Như vậy cảm giác làm cho nàng luôn có cảm giác Ninh Vũ Nhiên không thuộc về thế giới này, phẳng phất tùy thời đều sẽ rời đi. Từ ngày đầu tiên Ninh Vũ Nhiên phát sinh thay đổi Mạc Tô cũng đã đã nhận ra cái gì, đó là một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác Ninh Vũ Nhiên cho dù ngụy trang tốt như thế nào, dựa vào chỉ số thông minh cao như Mạc Tô liền có thể nhận thấy được nàng cùng thế giới này không hợp nhau. Cho dù nàng đã đặt xuống khí ước. Bởi vì nàng biết đến, theo ngay từ đầu liền biết, cho dù nàng hận ý ngập trời, cho dù không cam lòng, cũng không thể phủ nhận tại nàng bắt đầu tu tập mộc linh quyết, cũng đã nhận ra cái kia tại kiếp trước hại chết nàng ninh vũ nhiên linh hồn, đã muốn biến mất thủ nhi đại chi, là một cái sạch sẽ trong sáng linh hồn. Thủ nhi đại chi tức người hoặc sự vật nào đó thay thế người hoặc sự vật khác. Tại ngay từ đầu, Mạc Tô ghen tỉ, linh hồn của mình đã bị hận ý thôn phệ, rơi vào hắc ám, vì cái gì thân thể của Ninh Vũ Nhiên còn muốn lấy như vậy phương thức tồn tại. Như thế tinh thuần linh hồn, như vậy tồn tại không bằng hủy diệt đi. Mạc Tô lại đáng cười phát hiện chính mình thế nhưng không hạ thủ được đơn giản vì nàng không đành lòng. Chẳng lẽ chỉ vì ba ngày được quan tâm liền đem người thu mua sao? Mạc Tô, luyến tiếc, luyến tiếc. Nếu luyến tiếc kia liền đem ngươi hoàn toàn chiếm lấy, dùng của ta hắc ám làm bẩn linh hồn của ngươi, mà ngươi, nhưng là tại ta hắc ám duy nhất sinh ánh sáng. Mạc tô nhẹ nhàng hôn lên chán ninh vũ nhiên, giọng điệu bá đạo từ giờ phút này trở đi, ta sẽ không lại trốn tránh, ngươi là của ta. Cho dù bẻ gãy cánh của ngươi, đánh gãy hai chân của ngươi ta cũng muốn, vĩnh viễn đem ngươi lưu lại bên người ta. Giờ khắc này, mạc tô không nghĩ tới các nàng thật sự dây dưa vĩnh viễn. Tình không biết lúc nào thì bắt đầu, nhất hướng mà sâu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. chương 9, chiến đấu với quỷ hòe. Sắc trời tờ mờ sáng, 11 chiếc xe Hammer cùng Land Rover đã qua cải tiến chạy ra khỏi biệt thự Mạc Gia, dẫn đầu là tinh thần dị năng lâm câm cùng với vài cấp dưới có thực lực cường đại. Mà Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên thì ngồi trong chiếc thứ hai ngoài ra còn có hai người khác là do phải thay phiên lái xe mới có vinh hạnh ngồi cùng xe với Mạc Tô. Mấy chiếc phía sau là người nhà và băng diễm tiểu đội, hai chiếc xe cuối cùng là khắp dưới Lâm Câm dùng dị năng xem xét đường đi, vì mọi người mở đường Từng chiếc xe đều có quy luật chạy theo xe dẫn đầu tuy rằng tốc độ nhìn như thong thả kỳ thực tại tận thế lái xe đều rất nhanh Cứ như vậy, đoàn người ban ngày gấp rút lên đường, buổi tối nghỉ ngơi, vẫn luôn duy trì cảnh giác Về phần buổi tối tìm thấy chỗ nghỉ ngơi, xe sẽ bị không gian dị năng giả thu vào trong không gian mà Ninh Vũ Nhiên cũng bắt đầu phát giác thái độ của Mạc Tô đối đãi với nàng có biến hóa, tuy rằng lúc nói chuyện ngữ khí còn lạnh lùng thản nhiên, nhưng mà đã không còn cảm giác hận ý. Ngày thứ 6 Đoàn người dừng tại một tiểu trấn tên là Hoài Mộc, vừa tiến vào, Mạc Tô liền nhắc nhở mọi người nâng cao cảnh giác, ở kiếp trước, Hoài Mộc trấn quỷ dị, danh trấn tận thế, bất luận là bao nhiêu cường giả dị năng giả, đi vào Hoài Mộc trấn, liền không có cơ hội sống sót đi ra, mà trong trấn cũng từ ngày đầu tiên tận thế xuất hiện liền không có người dân còn sống, ở kiếp trước, Hoài Mộc trấn nhưng được liệt vào 6 đại cấm địa. Nhưng mà muốn đi đến phía nam cần phải đi qua Hoài Mộc trấn, tuy rằng Mạc Tô rất tự tin thực lực vào của mình, cũng không tránh khỏi ngủ quáng tự đại. Còn có một nguyên nhân quan trọng, Mạc Tô luôn có cảm giác nơi này có thứ gì đó hấp dẫn lấy nàng, giống như thứ giúp mình đột phá mộc linh quyết liền ở đây. Vừa tiến vào hoài mộc trấn Mạc Tô liền có cảm giác ở đây mộc linh khí rất nồng đậm, lại áp lực, chỗ bóng dâm thì tà khí hoàn toàn không có một chút nóng, bên trong hoài mộc trấn tồn tại một cảm giác âm trầm, làm người khác có chút không rét mà run. Mà Ninh Vũ Nhiên thông qua nội dung tiểu thuyết liền biết nơi này đúng là có thứ giúp Mạc Tô đột phá đến mộc linh quyết tầng thứ 2, nguyên nhân làm hoài mộc chấn quỷ dị như thế là do tận thế đột nhiên xuất hiện. Tiên địa linh khí trở nên nồng đẩm thậm chí còn có rất nhiều ma khí, mà trong trấn có một cây hòe ngàn năm liền nhanh chóng biến dị trở thành cấp thấp ma vật quỷ hòe, sở dĩ trong trấn không có người, là do cây hòe trong lúc biến dị bị ma khí xâm nhập đem mọi người trong trấn hấp thu như chất dinh dưỡng, rất tà khí, lấy nhân loại huyết nhục làm dinh dưỡng, toàn bộ gốc cây là nhân loại hoán khí ngưng kết lại thành hơn 1.000 người khuôn mặt, cho nên quỷ hòe còn được gọi là thụ mặt quỷ. Bất quá tuy là ma vật trong thân cây lại ẩn chứa mộc tinh phách, mộc tinh phách sinh cơ khổng lồ cho dù là hệ mộc dị năng giả không thể hoàn toàn lợi dụng cũng có thể làm dị năng tăng lên một cấp, càng không nói đến chính tông mộc linh căn tu sĩ, Mạc Tô. Bất quá tại trong tiểu thuyết để có được này mộc tinh phách Mạc Tô phải trả giá rất cao cùng quỷ hòe chiến đấu 5 ngày 5 đêm, bị thương nghiêm trọng cũng may cuối cùng cũng chiếm được mộc tinh phách không những chữ khỏi thương thế còn giúp Mạc Tô đột phá đến mộc linh quyết tầng thứ 2, coi như là nhân họa đắc Chỉ cần nghĩ đến Mạc Tô sẽ bị thương, Ninh Vũ Nhiên liền không nhịn được lo lắng. Dù sao đây là hiện thực không phải tiểu thuyết, mặc dù tiểu thuyết có nói Mạc Tô sẽ chiếm được một tinh phách Ninh Vũ Nhiên cũng không tự tin cho lắm. Nhưng mà nàng cũng biết vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản Mạc Tô, đây là cơ duyên của Mạc Tô. Huống chi, nhiệm vụ của nàng là giúp mạc tô thành thần Trong tiểu thuyết, mạc tô cũng không có đột phá mộc linh quyết tầm cuối cùng Lưu lại tại tận thế căn cứ hệ thống nhiệm vụ Cái gọi là thành thần, hẳn là giúp mạc tô đặt tới trạng thái có thể xé rách không gian đi Trong lúc ninh vũ nhiên nghĩ nghĩ, thì hệ thống xuất hiện Đinh, tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh Giúp đỡ nữ có được một tinh phách nhiệm vụ thời gian, trong vòng 3 ngày Nhiệm vụ thường cho tươi ngon mỏng nước quyết thất bại trừng phạt dị năng bị hạ một bậc Ninh Vũ Nhiên hơi mím môi, có chút cảm giác khóc không ra nước mắt Tuy rằng hiện tại Mạc Tô rất mạnh, nhưng nhiệm vụ thời gian so với trong tiểu thuyết ngắn hơn 2 ngày Nàng rất tự tin vào Mạc Tô A, nhưng mà với thực lực hiện tại của mình thì giúp được gì? Hướng chi trong tiểu thuyết viết, Mạc Tô là giữa đêm khuya một mình đi thăm dò tiểu trấn, trong lúc cùng quỷ hòe chiến đấu hai bên linh khí cùng ma khí giao nhau, hình thành một loại kết giới cũng làm cho lâm câm cùng mọi người sau khi phát hiện Mạc Tô mất tích điên cuồng tìm kiếm cũng tìm không thấy, cho đến khi Mạc Tô có được một tinh phách mới phá vỡ. Bất quá cũng tốt, trừng phạt không có kỳ kỳ quái quái. Quả thật ninh vũ nhiên có chút lo lắng cho Mạc Tô, vì thế âm thầm quyết định đêm nay nhất định phải theo dõi Mạc Tô. Bàn đêm, đoàn người nghỉ ngơi trong trạch viện Ninh Vũ Nhiên như trước mù cùng Mạc Tô, rạng sáng hơn 2 giờ, Mạc Tô mở mắt trong lòng cảm thấy có một loại khát vọng sau khi hôn hôn Ninh Vũ Nhiên, liền ra khỏi phòng. Còn ngủ say Ninh Vũ Nhiên tại hệ thống nhắc nhở tỉnh dậy, trong phòng quả nhiên chỉ còn lại mình nàng Mạc Tô chẳng biết đã đi đâu. Bất quá nhờ hệ thống giúp đỡ, Ninh Vũ Nhiên lặng lẽ đi theo Mạc Tô bởi vì có hệ thống che lấp thế nhưng không bị Mạc Tô phát hiện. Giờ này khắc này trong chấn một cây cao lớn cây hòe phát ra âm u ánh sáng màu xanh cảnh không gió tự động Gốc cây có vô số giữ tợn khuôn mặt như đang hấp dẫn người khác đi vào Mạc Tô cũng dần dần bị hấp dẫn Trong lúc tiếp cận quỷ hòe, Mạc Tô sương mù hai tròng mắt nhất thời thanh minh Cầm kiếm chặt đứt một nhánh cây đang công kích nàng Sau đó nhanh chóng lui về phía sau vài bước Nhìn thấy gốc cây tràn đầy giữ tợn oán khí mặt quỷ Đồng tử hơi hơi co rút Nguyên lai like như vậy Nửa ngày, Mạc Tô chậm rãi phun ra một hơi, nguyên lai do cây hòe này, mới làm cho hoài mộc chấn quỷ dị như vậy. Quỷ hòe lại mảy may không cho Mạc Tô có thời gian tự hỏi, nhiều nhánh cây theo bốn phương tám hướng cùng nhau đánh úp về phía Mạc Tô. Thiên ồn đôi mắt chợt lóe một tia lãnh quang, đằng sau Ninh Vũ Nhiên chỉ có thể nhìn thấy nhiều luồng ánh sáng xẹt qua nhánh cây liền nhất tề ngã trên mặt đất toàn bộ đoạn liệt, mà một màn kế tiếp rất là quỷ dị, rơi xuống nhánh cây thế nhưng bị gốc cây mặt quỷ một ngụ một ngụm nuốt vào, bị mặc Tô dùng kiếm chặt đứt nhánh cây lại lần nữa nhanh chóng mọc ra, so với màu sắc ban đầu càng thêm đậm mang theo một cổ ma khí. Đúc ở phía sau, thấy như vậy một màn Ninh Vũ Nhiên suýt nữa nôn ra, sắc mặt nàng có chút trắng bệch không khỏi một trận nôn khan. Cho dù trong tiểu thuyết biết có một màn này, nhưng mà văn tự miêu tả luôn kém so với nhìn thấy trực tiếp. Mạc Tô lạnh lùng, thanh âm thâm trầm băng lãnh quát khẽ, "Lăn ra đây." Nghe được Mạc Tô quát, Ninh Vũ Nhiên sắc mặt suy sụp, ngoan ngoãn đi ra. Tại lúc nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên, ánh mắt Mạc Tô càng lạnh hơn, cảm xúc lại ẩn ẩn bị xung quanh ma khí ảnh hưởng, mâu trung ẩn ẩn lộ ra hồng sắc không ác khí, cũng may đúng lúc bị Mộc Linh quyết áp chế đi xuống, thần sắc mới dịu đi, thanh âm thanh lãnh mệnh lệnh, "Ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ta." Nga, Ninh Vũ Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, rất nhanh đến bên cạnh Mạc Tô trong lòng thì tại suy nghĩ làm sao giúp Mạc Tô đối phó này quỷ dị khó lường quỷ hòe. Quỷ hòe công kích không ngừng, càng nhiều nhành cây theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, thoạt nhìn rậm rạp, cực kỳ đáng sợ, Mạc Tô động tác cực nhanh, rậm rạp cảnh chúng kiếm quang liên tiếp, Ninh Vũ Nhiên cũng nhân cơ hội vận động trong cơ thể thủy linh khí, làm một tấm lá chắn cho cả hai. Mạc Tô trong cơ thể linh khí nhanh chóng vận chuyển, cũng biết cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt, nhánh cây bị chặt đứt mọc ra càng lúc càng nhanh công kích khủng dần dần sắc bén, nhất là chất lỏng của nhánh cây lại có thể ăn mòn. Mạc Tô âm trầm, quả nhiên không hổ là kiếp trước bị xưng là sáu đại cấm địa. Đột nhiên, mạc tô mâu quang chợt lóe mỗi một chủng sinh vật đều có chỗ hờ, chắc chắn này cây có nhược điểm, nếu bị chặt đứt nhành cây đều sẽ bị này gốc cây mặt quỷ nuốt xuống, sau đó lại lần nữa mọc ra nhánh cây mới, vậy nhược điểm sẽ không phải là này gốc cây mặt quỷ đi. Nghĩ như vậy. Lại chặt đứt giày đạc công kích nhánh cây, mạc tô thay đổi hướng, nhanh chóng hướng khoảng cách gần nhất trong đó một khuôn mặt quỷ, mặt quỷ bị đâm trúng, một cỗ cực kỳ nồng đậm chất lỏng màu xanh cùng với một tiếng thét chói tai vang lên, khuôn mặt quỷ nhanh chóng xẹp xuống rồi biến mất. Nhìn thấy một màn này ánh mắt mạc tô lué sáng, sắc mặt lại hơi hơi tái nhợt, ninh vũ nhiên lá chắn cũng tại mặt quỷ phát ra tiếng thết chói tai nháy mắt dao động, thần sắc cũng càng thêm khó coi, đến rồi trong tiểu thuyết khó đối phó nhất gốc cây quỷ hòe, mặt quỷ phát ra tiếng thết chói tai là đối với địch nhân công kích tinh thần. Trong tiểu thuyết từng đề cập không có gì có thể tiêu diệt quỷ hòe, trừ phi là diệt hết tất cả mặt quỷ bằng không chỉ cần có một tia khả năng quỷ hòe sẽ lại sinh trường. Mà Mạc Tô bất quá là vì vận khí tương đối tốt, tại lúc trong cơ thể chỉ còn một tia linh khí cuối cùng diệt đi cuối cùng mặt quỷ mới thành công, đây cũng là lần đầu tiên Mạc Tô gặp tình huống nguy hiểm muốn mất mạng như vậy. chương 10, Mộc Tinh Phách, dưới sự công kích mặt quỷ càng phát ra tiếng thét chói tay, Mạc Tô thần sắc ngưng trọng linh khí cũng tiêu hao càng ngày càng nhiều, rốt cục tại lại đâm trúng một khuôn mặt quỷ khác một phen ôm lấy ninh vũ nhiên, hai người thân ảnh thoáng chốc biến mất tại chỗ. Quỷ hòe điên cuồng vung nhành cây, này cây quỷ hòe rất có linh tính, sớm đem hai người nhận định thành chất dinh dưỡng, sao có thể dễ dàng tha thứ các nàng đào thoát, huống chi nơi đây còn có hai người khí thức, nhưng quỷ hòe lại chạm không đến hai người, thật khó chịu mới chậm gì bắt đầu nuốt lấy nhành cây bị chặt đứt, mỗi lần ăn xuống, thực lực liền khôi phục một ít giữa không chung ánh sáng màu xanh cũng càng thêm đậm rất là quỷ dị. Lại nói lúc này, trốn không gian Mạc Tô lập tức khoanh chân điều tiết khôi phục linh khí, nếu không có không gian tồn tại, sợ là hai người cũng khó trốn kiếp nạn này, nhất là tại lúc Mạc Tô phát hiện Ninh Vũ Nhiên cũng có mặt càng không khỏi có chút may mắn, hoàn hảo có không gian. Nhìn thấy Mạc Tô nhắm mắt đà tọa, Ninh Vũ Nhiên cũng học theo khoanh chân ngồi xuống, lấy mấy ngày nay tồn chữ thủy hệ tinh hạch bắt đầu tu luyện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, bên ngoài sát trời đã muốn sáng, Lâm Câm cũng đã phát hiện Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên mất tích sau khi kinh hoàng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, tại nàng xem đến, đại tiểu thư hẳn là có việc cần hoàn thành, không muốn cho người khác biết được, còn chưa trở về, sợ là gặp chuyện gì ngoài ý muốn, hiện giờ việc Lâm Câm có thể làm cũng chỉ có thể giấu giếm tin tức hai người mất tích. Nàng nhịn xuống trong lòng lo lắng, đối với đoàn người tuyên bố Mạc Tô do đang tu luyện, chỉ sợ phải ở chấn lưu lại mấy ngày, để tránh mọi người sau khi biết Mạc Tô mất tích mà sản sinh khủng hoảng. Mấy người còn lại tuy rằng nhận thấy này tiểu trấn không được bình thường, nhưng hiện nay là tận thế, lại có cái gì bình thường đâu. Cho nên cũng không có sinh ra hoài nghi. Chỉ có hàn gì ăn có chút đam chiêu, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Trái lại an lạc khâm nhận thấy được hắn ý tưởng, ngốc manh chừng mắt nhìn. Hàn Di An mỉm cười, xoa xoa tóc của hắn. Buổi trưa trong không gian, Mạc Tô chậm rãi mở mắt đôi mắt chợt lué một mặt màu xanh biếc giống như Ngọc Bích ôn nhuận trong sáng. tu Vi càng thêm tinh tiến một ít thần sắc khẽ nhúc nhích nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên đang ngây ngốc nhìn mặt của mình. Ninh Vũ Nhiên bị bắt quả tang nhất thời sắc mặt liền biến hồng, lại bất chi bất giác thốt ra A Tô, người không sao chứ. Nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên chuyên chú cùng lo lắng tầm mắt mặc Tô ánh mắt ôn nhu, đưa tay xoa xoa nàng tóc, sau đó nói, "Vũ Nhiên, vừa mới gọi ta cái gì?" Thanh âm của nàng trầm thấp mị hoặc mang theo một chút thư tính, rất là dễ nghe. Ninh Vũ Nhiên vốn là bị bắt quả tang nhìn trộm mặt mặc Tô sắc mặt đã ửng đỏ càng thêm đỏ, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của mặc Tô liền đánh bạo lắp bắp nói, "A a Tô." Mạc tô bị nàng khả ái thái độ lấy lòng, nhất thời cười ra tiếng, trên tay động tác không ngừng, lại xoa nhẹ đầu của Ninh Vũ Nhiên Của nàng Vũ Nhiên quả thật là đơn thuần khả ái, hoàn toàn bất đồng với người kia Tuy rằng bị mạc tô diễu cợt, Ninh Vũ Nhiên cũng không khỏi có chút thụ sùng nhược kinh Sau khi mạc tô sống lại, đây là lần đầu tiên nàng thấy mạc tô vui vẻ tươi cười như thế Vốn đang căng thẳng cũng từ từ chầm tĩnh lại Ngay sau đó, Mạc Tô trực tiếp đem Ninh Vũ Nhiên ôm vào trong lòng, cầm gác tại Ninh Vũ Nhiên hõm vai, nguyên bản thanh lãnh thanh âm cũng biến thành ôn nhu, nàng nói thực xin lỗi, ta biết, không phải ngươi. Nghe được nàng những lời này, Ninh Vũ khẽ run, mũi đau xót một giọt lệ rơi xuống, Mạc Tô nói nói mơ hồ, nàng lại nghe hiểu được Mạc Tô nói, nàng biết kiếp trước làm hại nàng bỏ mình người, không phải là nàng. A Tô. Từ khi xuyên qua đến một tháng này kinh hãi cùng Mạc Tô sống lại bao nhiêu ủy khuất suốt cục phát tiết ra, nước mắt trong lúc nhất thời càng ngày càng nhiều, nhỏ giọng khóc. Mạc Tô để nàng cứ như thế phát tiết, chỉ nhẹ vỗ sau lưng của Ninh Vũ Nhiên, im lặng an ủi. Ninh Vũ Nhiên tiếng khóc dần ngừng, hai người trong lúc đó chậm rãi toát ra một chút thản nhiên ấm áp. Đợi cho Mạc Tô không nghe thấy tiếng khóc của Ninh Vũ Nhiên nữa, quay đầu nhìn, có chút giờ khóc giờ cười, nha đầu này, thế nhưng cứ như vậy mà ngủ. Nhưng lại nghĩ đến tối hôm qua Ninh Vũ Nhiên đi theo nàng tới nơi này, cùng quỷ hòe đối chiến, chắc là tâm thần buộc chặt, không dám có chút thả lỏng, giờ phút này tâm tình buông lỏng dưới cứ như vậy đã ngủ. Hồn hồn Ninh Vũ Nhiên chán, đem nàng ôm vào phòng ngủ trong không gian. Nhớ tới kia quỷ dị cây hòe, mạc tổ ánh mắt hơi hơi trầm xuống, liền ra khỏi không gian. Trong một khắc tại mạc tô ra bên ngoài nhân cơ hội quỷ hòe không kịp phản ứng trong tay nắm một nắm hạt giống nhanh chóng thả tại gốc cây, hạt giống nhanh chóng sinh trưởng đây là mượn năng lượng của rễ cây mặt quỷ, hút máu dây leo. Hút máu dây leo là gạt giống trong không gian, uy lực rất mạnh, lấy máu làm dinh dưỡng, mạc tô cũng là tại nhìn đến gốc cây mặt quỷ mới nghĩ ra biện pháp này, nếu quỷ hòe đồng dạng lấy nhân loại vì chất dinh dưỡng kia liền lấy độc trị độc. Mà kế tiếp hút máu dây leo quả nhiên chứng thực ý tưởng của Mạc Tô, đối phó với quỷ hòe cực kỳ dùng được ít nhất giờ phút này quỷ hòe không có cách nào phân ra nhánh cây đến đối phó Mạc Tô. Về phần một màn này, trong tiểu thuyết cũng không có xuất hiện, không thì Mạc Tô cũng sẽ không đánh đến gần chết mới đạt được một tinh phách. Trên thực tế, từ lúc Ninh Vũ Nhiên xuyên qua, tại nàng làm ra thay đổi kia một khắc thế giới này liền đã muốn thoát ly khỏi nội dung của tiểu thuyết, cũng càng thêm chân thật tàn khốc. Không biết Ninh Vũ Nhiên nếu là biết được việc này Sẽ cảm giác ra sao Mà bên ngoài đã tiến vào gai cấn Mạc Tô bắt lấy thời cơ Mộc linh khí đột nhiên bùng nổ Đem quỷ hòe nổ nát hơn một nửa Cũng chọc cho quỷ hòe càng thêm cuồng bạo Mặt quỷ cùng nhau phát ra tiếng thét chói tay, mặt tôi tuy sớm có phòng bị cũng không kịp đề phòng, thân thể cực nhanh lui về phía sau, tinh xảo khuôn mặt đột nhiên tái nhợt, khóe môi cũng tràn ra một tia máu tươi, nhìn qua có chút nhu nhược, đáng tiếc không có ai thưởng thức, duy nhất một cái ninh vũ nhiên còn trong không gian ngủ say. Mạc Tô thân hình hơi hơi nhoáng lên một cái, ngay sau đó lại đột nhiên thoát ra tay không ngừng bấm tay niệm thần chú công kích không ngừng, mỗi lần đều phá hủy hơn 10 khuôn mặt quỷ, mà gốc cây quỷ hòe phát ra tiếng thết cũng càng thêm thê lương, Mạc Tô cũng biết mình không thể dừng tay, không thì lần này cơ hội liền rơi mất. Cuối cùng Mạc Tô vẫn thắng, trời sinh êm dịu mộc linh khí lại bị nàng dùng thành cuồng bạo, một kích cuối cùng đem quỷ hòe mặt quỷ toàn bộ phá hủy, thân cây cũng hủy 8 phần. Vì thế Mạc Tô liền nhìn thấy một viên tinh thạch màu xanh chậm rãi hiện ra giữa không chung, sinh cơ bảng bạc hấp dẫn lấy nàng. chương 11, Lâm Câm thông báo. Đồng thời, hệ thống thanh âm cũng vang lên trong đầu Ninh Vũ Nhiên. Đinh, giúp đỡ nữ chủ trong vòng 3 ngày đạt được một tinh phách nhiệm vụ thành công, thỉnh ký chủ nhận thưởng tươi ngon mọng nước khuyết. Bị hệ thống đánh thức Ninh Vũ Nhiên. Nhiệm vụ lần này nàng không làm được cái gì cả. Cho nên nói nhiệm vụ đầu tiên thất bại quả nhiên là do hệ thống ngươi bày trò đi. Còn có Mạc Tô như thế nào nhanh như vậy liền đánh bại quỷ hoè có được Mộc tinh phách. Ninh Vũ Nhiên cảm giác thực mơ hồ, mới ngày hôm sau a, thế nào còn nhanh hơn trong tiểu thuyết 3 ngày. Vì sao cảm giác có chút không khoa học, đương nhiên trọng điểm là vì sao nàng lại ngủ ở đây a a. Nhớ tới hôm qua nằm trong lòng Mạc Tô khóc, Ninh Vũ Nhiên liền hẩn không thể đem đầu chôn xuống đất cảm giác thật dọa người. Tỉnh, bên tai đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, Ninh Vũ Nhiên theo bản năng ngẩn đầu, nhìn thấy kia trương xảo mang cười gương mặt thời, lập tức lấy tay bưng kín đỏ lên đôi má, lắp bắp nói a à, à tô, người không thụ thương đi. Mạc tô khóe môi khẽ nhích mở ra tay phải, một viên tản da màu xanh tinh thể phiêu phù ở trong tay nàng, giống như ban đêm đom đóm, cực kỳ xinh đẹp. Mộc tình phách, Ninh Vũ Nhiên liền thốt ra, sau đó mới phản ứng đến chính mình nói gì đó thật cẩn thận nhìn Mạc tô. Mạc Tô nhớn mày, lập tức xoa xoa nàng tóc nói quả thật là mộc tinh phách, Vũ Nhiên thực thông minh. Có liên quan đến mộc tinh phách tin tức Mạc Tô trong truyền thừa có chỉ là không ngờ Ninh Vũ Nhiên cơ nhiên cũng biết được điều này làm cho Mạc Tô càng thêm khẳng định lai lịch của Ninh Vũ Nhiên không tầm thường. Đương nhiên nàng không biết là, Ninh Vũ Nhiên sử dĩ biết chỉ là do xem qua bộ tiểu thuyết mà thôi, bất quá đây cũng được cho là lai lịch. Không tầm thường đi, Ninh Vũ Nhiên sắc mặt liền hồng, có chút nói không ra lời. Ngay sau đó, Mạc Tô một tay ôm lấy nàng thanh lãnh mà dễ nghe thanh âm tại nàng bên tai nói, chúng ta cần phải trở về. Hai người nháy mắt xuất hiện bên ngoài, mà quỷ hòe trước khi Mạc Tô tiến đi vào không gian đã bị nàng thả một mồi lửa tại địa phương cũng chỉ còn lại có một mảnh cho tàn Không khỏi làm Ninh Vũ Nhiên có chút kinh hãi, hai ngày giết chết quỷ hòe, không biết Mạc Tô thực lực nay lại có bao nhiêu thâm hậu, huống chi Mạc Tô còn chưa hấp thu một tinh phách, nếu là hấp thu một tinh phách Mạc Tô tất nhiên càng cường đại hơn, bất quá càng cường đại càng tốt dù sao đây cũng là tận thế. Đem Ninh Vũ Nhiên cõng trên lưng, Mạc Tô tốc độ cực nhanh, dùng linh khí thi triển thân pháp rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động trở về bọn họ phòng. Mạc Tô sau khi đem Ninh Vũ Nhiên buông sau, liền đi qua phòng của Lâm Câm, nàng hai ngày chưa về tất nhiên sẽ làm Lâm Câm lo lắng trong lòng không biết thừa nhận bao nhiêu áp lực. Này cũng là nguyên nhân Mạc Tô không lập tức hấp thu một tinh vách liền trở về. Đông đông thùng, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, Lâm Câm đang nhắm mắt tu luyện tinh thần liền mở mắt thanh âm mỏi mệt nói, không phải đã nói hôm nay cơm chiều ta không ăn sao. Ngoài cửa Mạc Tô nhướng mày tiếp tục đập cửa thanh âm thanh lãnh yên ổn tiểu câm, là ta. Nghe thấy quen thuộc thanh lãnh thanh âm, đôi mắt của lâm câm nhất thời sáng lên Tại lúc mở cửa nhìn thấy mạc tô, đôi mắt liền tràn đầy vui sướng Đại tiểu thư cuối cùng ngươi cũng trở lại Thấy nàng như thế quan tâm chính mình, mạc tô ánh mắt âm áp, vỗ vỗ của nàng vai nói Này hai ngày vất vả ngươi Đại tiểu thư ngươi không có việc gì thì tốt rồi Lâm câm nói, sau đó mời nàng vào phòng, nói rõ tình hình hai ngày nay Mạc tô gật gật đầu, cười cười, có tiểu câm ta thực yên tâm Đại tiểu thư, hai ngày nay ngươi đi đâu? Lâm cầm trong lòng có chút không yên hỏi, đôi mắt không chút nào che giấu lo lắng. Thấy vẻ mặt của nàng như thế trong lòng mạc tô than nhỏ, sau đó đem quá trình đạt được thăng cấp dị năng mộc tinh phách nói một lần, đương nhiên trong đó nguy hiểm cũng không có bị nhắc tới. Hai người hàn huyên trong chốc lát bóng đêm sâu tĩnh, nhìn bộ dáng lâm cầm muốn nói lại thôi, mạc tô nói sớm đi ngủ đi, hai ngày nay mệt đến ngươi. Sau đó xoay người liền đi. Đại tiểu thư, Lâm Câm cuối cùng vẫn là hà quyết tâm, nhến răng nói. Ta thích ngươi, Mạc Tô ngẩn người, chua xót cười cười, nàng chú định cô phụ Lâm Câm hai thế đối với nàng như thế thâm hậu tình nghỉ. Thực xin lỗi, Mạc Tô vẫn không có quay đầu thanh âm của nàng như trước thanh lãnh yên ổn, nghe không ra cái gì dao động tựa như thường ngày. Lâm Câm im lặng, một giọt lệ từ xưa nay bình tĩnh thông minh nữ nhân khóe mắt trượt xuống, thanh âm có chút chút run dày, lại cố gắng áp lực, đại tiểu thư, là vì... Là vì, biết làm sao, không phải, Mạc Tô dừng một chút nói. Tiểu câm chuyện tình cảm, miễn cưỡng không đến ta thực xin lỗi ngươi. Mạc Tô, tại lúc Mạc Tô mở cửa ra, lâm câm đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng. Đại tiểu thư, Mạc Tô không cần đi ta chỉ là chỉ là nghĩ ôm ngươi một cái. Ninh Vũ Nhiên nhìn thấy hai người trong lòng hoảng hốt liên tục nói các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Ta không phải cố ý à. Sau đó xoay người liền chạy đi ra ngoài. Lại không có nhìn thấy Mạc Tô sau khi nghe nàng nói xong trong nháy mắt sắc mặt đen lại, kéo xuống cánh tay Lâm Câm, Mạc Tô dừng một chút cái gì đều không nói, liền đi ra ngoài, không chút nào lưu luyến. Lâm Câm cười khổ quả nhiên, là vì Ninh Vũ Nhiên. Vì cái gì, nàng luôn chậm một bước, lại nói chạy đi Ninh Vũ Nhiên, dựa trên từng nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, nàng bất quá nghĩ Mạc Tô lâu không trở lại, liền đi ra nhìn xem, nào biết thế nhưng thấy được cảnh đó a hô. Bất quá này không khoa học nha. Ninh Vũ Nhiên lầm bẩm nói, này không khoa học, nội dung vở kịch nhưng không có một đoạn này, lâm câm như thế nào sớm như vậy liền thông báo rồi. Trong tiểu thuyết rõ ràng không có A, còn có Mạc Tô còn không có gặp được mệnh định của nàng CP giãn Cẩn Ngọc. Lại xem nhẹ chính mình ở sâu trong nội tâm kia chua xót Trốn từ một nơi bí mật gần đó Mạc Tô ngâu quang vi thiểm, xem ra này tiểu nha đầu cất giấu không thiếu bí mật. Mạc Tô bước bước ra kéo qua vừa mới lầm bầm lầu bầu xong Ninh Vũ Nhiên. Sau đó tại nàng còn chưa phản ứng kịp liền dùng môi chắn lên của nàng môi, đầu lưỡi chui vào khoang miệng của Ninh Vũ Nhiên, bắt đầu tiến công thẳng đến Ninh Vũ Nhiên phản ứng tới bắt đầu dễ dụa, lại bị ôm càng ngày càng chặt Ninh Vũ Nhiên một ngụm cắn môi của Mạc Tô thở phì phì phồng lên mặt, Mạc Đại Tiểu Thư, ngươi nhận sai người ta không phải là Lâm Câm. Sau khi nói xong liền đỏ cả mặt tao, không xong, lời này sao giống như nàng đang ghen, bồn cô nương không có ý thứ này. Vừa ngẩn đầu quả nhiên, Mạc Tô phát ra một chuỗi sung sướng tiếng cười, sau đó đánh ngang ôm lấy Ninh Vũ Nhiên còn đang ảo não, thấy nàng còn muốn dễ dụa, hôn hôn cái chán nàng, thanh âm nhẹ nhàng, ngoan. chương 12 thích, ôm Ninh Vũ Nhiên trở về phòng, sau khi Ninh Vũ Nhiên đi ngủ, Mạc Tô lấy ra một tinh phách khoanh chân, dựa theo chí nhớ tu luyện, mãi cho đến hừng đông, mới hấp thu xong, Mộc Linh Quyết cũng đột phá tới tầng thứ hai, nếu so với dị năng là thứ dai trung kỳ. Tại đây tận thế đại đa số mọi người đều là nhất, nhị giai dị năng giả thực lực cũng đã mạnh rất nhiều, mà nàng thực lực cũng chỉ sẽ càng ngày càng mạnh. Ninh Vũ Nhiên nhìn Mạc Tô, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của nàng, tinh xảo xinh đẹp gương mặt càng thêm hoàn mỹ. Trong đầu lại không tự chủ nhớ tới tối hôm qua cùng Mạc Tô hôn môi. Sắc mặt ứng đỏ, phía trước bởi vì các loại nguyên nhân bị cưỡng chế dưới đáy lòng dị dạng bỗng nhiên liền dục dịch bất chi bất giác dâng lên một tia tình cảm Nhưng mà tuy rằng Mạc Tô đã biết mình không phải kiếp trước hại nàng bỏ mạng, nhưng mà còn có rất nhiều khúc mắc Lại nghĩ đến lập tức liền sẽ gặp được trong tiểu thuyết mệnh định CP giãn cần ngọc mâu trung liền không khỏi xẹt qua một tia thất lạc Mạc Tô mở mắt ra trùng hợp nhìn thấy một tia thất lạc trong mắt của Ninh Vũ Nhiên Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích lại cũng không có nói gì, một ngày nào đó, nàng sẽ khiến Ninh Vũ Nhiên biết nàng sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Sáng sớm, một vài nhân viên hậu cần đã chuẩn bị tốt đồ ăn, Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên đi ra phòng ngủ. Đại gia này vừa thấy Mạc Tô, không khỏi có chút kích động, nói vậy thực lực của đại tiểu thư lại tăng lên, bọn họ cũng nên tiếp tục gấp rút lên đường. Vì thế đại gia ăn xong bữa sáng, liền bắt đầu xuất phát. Hoài bộc chấn không lớn, đội ngũ đi hơn một giờ liền ra khỏi trấn dẫn đầu lâm câm trùng hợp nhìn thấy phía trước có một người đang nằm cả người đầy máu, liền dùng máy bộ đàm nói cho Mạc Tô, dò hỏi muốn hay không xuống nhìn xem. Ở một bên nghe được hai người đối thoại Ninh Vũ Nhiên có chút mộng, nội dung vừa kịch không đúng nha. Chẳng lẽ bởi vì Mạc Tô trước tiên đã bại quỷ hòe đạt được một tinh phách cho nên dẫn đến nguyên bản phải tại vài ngày sau giãn Cần Ngọc mới xuất hiện mà hôm nay đã gặp. Hay là người này căn bản không phải bị đội hữu phản bội trọng thương giãn cần ngọc Mà là một cái người qua đường mà thôi Sau khi lâm câm xuống xe Nhìn thấy người nọ chỉ thấy người kia mở to hai tròng mắt Môi đôi mắt đen thâm thúy Mang theo chút điểm điểm trời sinh tà khí Tràn ngập ý lạnh sát khí nhìn lâm câm Phẳng phất như cả người đều bị đông lạnh Lâm câm thân mình cứng đờ Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khí thế Có thể sánh cùng đại tiểu thư liều mạng Bất quá còn tốt người nọ lập tức liền nhắm lại mắt hôn mê Lâm câm thế này mới cảm giác được chính mình vừa rồi bị nàng dọa thở sâu, đem người ôm vào trong ngực mang lên xe. Sau khi lên xe mới phát hiện này trên thân có rất nhiều chỗ bị thương rõ ràng là do dị năng công kích dù là lâm câm, cũng không khỏi hít hơi lạnh có thể ở dưới tình thế này chống đỡ một hơi, người này thật sự có ý chí kiên định chỉ sợ so với đại tiểu thư cũng kém không xa lắm. Bất quá cũng may trên người nàng không có vết thương do thây ma chào cắn, đem tình huống của nàng báo cho Mạc Tô, Mạc Tô trầm mặc một lát liền bảo lâm câm kêu đội ngũ bác sĩ vì nàng khám và chữa bệnh. Theo Tô Vi càng ngày càng cao trực giác của Mạc Tô cũng càng ngày càng mạnh ít nhất, nàng cảm giác người này cũng không phổ thông hạng người. Mà Ninh Vũ Nhiên nhịn không được tại trong đầu hỏi hệ thống, người biết rõ người kia là ai sao. Nhân vật trọng yếu của nội dung vừa kịch ký chủ muốn biết cụ thể thân phận thình chi trả hệ thống người thích phân Ninh Vũ Nhiên, đầu năm nay, hệ thống cũng bắt đầu muốn phải tiền. Bất quá Ninh Vũ Nhiên là muốn biết, nhớ tới chính mình còn có 100 tích phân, liền gật gật đầu đồng ý, dù sao nàng cũng không biết này tích phân có gì tác dụng. Có câu trả lời hệ thống rất nhanh khấu chứ 10 điểm tích lũy cấp ra đáp án xác nhận thân phận, giãn cần ngọc. Ninh Vũ Nhiên, thật đúng là giãn cần ngọc. Cảm giác không được tự nhiên. Bất quá nội dung vừa kịch thật sự không đúng nha. Không phải nói nguyên văn Giãn Cần Ngọc là tại Mạc Tô 5 ngày sau khi đạt được mục tình phách mới xuất hiện, liền nói hiện tại trong tiểu thuyết rõ ràng là Mạc Tô xuống xe tự mình đem người cứu, sau đó Giãn Cần Ngọc bởi vì bị cứu nhất kiến trung tình, hiện tại đổi thành lâm câm, chẳng lẽ đối tượng nhất khiến trung tình cũng muốn đổi thành lâm câm sao? Nghĩ như vậy, Ninh Vũ Nhiên cảm giác thật thích. Giãn Cần Ngọc như thế nào sớm như vậy liền xuất hiện. Bởi vì hành vi của ký chủ làm ra thay đổi, dẫn đến nội dung vờ kịch có chút biến hóa hệ thống nghiêm trang nói. Ninh Vũ Nhiên nghẹn họng, nàng làm ra thay đổi như thế nào cũng chỉ là thay đổi chính mình cùng Mạc Tô a làm ơn, như thế nào liền ảnh hưởng đến giãn cần ngọc. Chẳng lẽ thật đúng là bởi vì cùng Mạc Tô có quan hệ nên hút nhau? Phi phi phi, cái gì mà hút nhau, hiện tại hẳn là cùng Lâm Câm nhất kiến trung tình mới đúng, nhưng mà nếu như vậy, lập tức liền giải quyết xong hai cái tình địch ngẫm lại liền cảm thấy sướng. Ninh Vũ Nhiên nghĩ nghĩ, lại cảm giác tư tưởng của mình không quá thích hợp, chẳng lẽ chính mình thật sự thích Mạc Tô. Chỉ số tình cảm thấp cộng thêm chưa bao giờ nói qua luyên ái Ninh Vũ Nhiên liền không rõ, nghĩ nghĩ mặt Ninh Vũ Nhiên liền nóng lên. Mạc Tô quay đầu xem nàng, phát hiện Ninh Vũ Nhiên sắc mặt ứng đỏ, ánh mắt lại sáng ngời trong suốt nhìn chăm chăm mình, bất quá hiển nhiên là đang thất thần, không khỏi có chút bật cười, đưa tay xoa xoa nàng tóc. Ninh Vũ Nhiên giật mình một cái có chút xấu hổ phản ứng lại, vụng trộm nhìn nhìn Mạc Tô tươi cười, chỉ cảm thấy so với dĩ vãng càng thêm tốt xem, nhìn không được âm thầm nghĩ, có lẽ, dù nàng thật sự thích Mạc Tô cũng không phải là không có cơ hội. Không nói Ninh Vũ Nhiên trong lòng dần dần chuyển biến ý thường. Bởi vì thương thế quá nặng, đoàn xe liên tục đi hai ngày giãn cần ngọc mới tỉnh lại, hai ngày nay đều do lâm câm chiếu cố nàng, Mạc Tô bất quá chỉ là nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt. Trái lại Ninh Vũ Nhiên nghiêm túc nhìn giãn cần ngọc hồi lâu, tóc ngắn, dùng mạo tuấn tú giống như nam tử trong lúc hôn mê còn có một chút ôn nhu toàn nhìn hết sức hấp dẫn, nhất là khi nàng mở mắt ra cặp kia tối đen thâm thúy đôi mắt chân thành mà lại tà mị giống như một cái bá đạo tổng tài, không hổ là trong tiểu thuyết duy nhất có thể cùng Mạc Tô sánh vai. Điều này làm cho Ninh Vũ Nhiên có chút hủy hoài, tình địch bộ dạng quá dễ nhìn, không biết Mạc Tô có bị hấp dẫn hay không A Lại không biết lúc Mạc Tô nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên cẩn thận quan sát giãn cần ngọc Mạc Tô đôi mắt thâm trầm băng lãnh thầm nghĩ nếu Ninh Vũ Nhiên coi trọng giãn cần ngọc bất luận như thế nào cũng phải giết chết giãn cần ngọc. Hai người tuy rằng phía trước đã có nhiều hành động thân mật, nhưng mà đáy lòng lại có chút không tự tin, mà này không tự tin hơn nữa là do kiếp trước Mạc Tô trong lòng có ngăn cách làm cho hai người cho dù lẫn nhau thích cũng sẽ không nhanh như vậy nói cho đối phương ít nhất tại trong lòng của Mạc Tô tuy rằng đã muốn đem Ninh Vũ Nhiên xem thành người của mình thực tế muốn triệt để nhận định Ninh Vũ Nhiên còn phải cần một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa nàng cũng phát hiện Ninh Vũ Nhiên bộ dạng đã không còn giống ban đầu cùng kiếp trước kia gương mặt làm chính mình thống hận nhất giống nhau như đúc có chút biến hóa chỉ là không biết có hay không khôi phục thành Ninh Vũ Nhiên tướng mạo sẵn có. Bất quá bởi vì biến hóa không lớn ít nhất Ninh Vũ Nhiên còn không có phát hiện. Mà này là do mấy ngày nay thu tập tươi ngon mỏng nước quyết mang đến biến hóa. chương 13, Hắc Long căn cứ. Thời điểm giãn cần ngọc tình, Lâm Câm đang đổi thuốc cho nàng. Nhìn thấy quần áo của mình bị cười hết một nửa, người trước mặt đang chăm chú, cẩn thận sát thuốc cho nàng, dùng băng gà quấn vài vòng tối đen đôi mắt để lộ ra một chút ấm áp nàng nhận thức người này, trước khi hôn mê nàng đã nhìn thấy người này. Đa tà cô nương đã cứu mạng, giọng nói của giãn cần ngọc có chút khàn khàn, lại mang theo một chút mị hoặc xứng với bộ dáng của nàng vào lúc này, có một cảm giác nói không nên lời hấp dẫn. Lâm Câm giúp nàng đổi thuốc xong, mới thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, nói nhà ta đại tiểu thư chấp thuận sau ta mới cứu ngươi. Ngụ ý, không phải là ta nguyện ý cứu ngươi. Giãn Cần Ngọc thấp giọng cười cười, từ chối cho ý kiến, tóm lại, nàng chỉ biết là, người cứu nàng là Lâm Câm, chẳng phân biệt ngày đêm chiếu cố nàng là Lâm Câm, mà người đầu tiên nàng mở mắt ra nhìn thấy cũng là Lâm Câm. Ta tên Giãn Cần Ngọc, không biết cô nương tên gì. Giãn Cần Ngọc nhìn chầm chầm Lâm Câm, thoạt nhìn vô cùng chân thành Lâm Câm, Lâm Câm thanh âm lãnh đạp, sau đó xuống xe, sau đó báo cho Mạc Tô biết giãn Cẩn Ngọc đã tỉnh. Mạc Tô chỉ gật gật đầu, lại cúi đầu huy Ninh Vũ Nhiên ăn cơm, Ninh Vũ Nhiên cũng phối hợp lắm, ngoan ngoãn chờ Mạc Tô huy, một màn này nhìn rất là ấm áp, Lâm Câm nhìn thấy sắc mặt liền tái nhợt, nàng thấp giọng nói ta đi đưa cơm cho giãn Cẩn Ngọc. Vất vả cho ngươi tiểu câm, Mạc Tô nhẹ gật đầu, Lâm Câm nhắm chặt mắt khống chế không cho nước mắt chảy xuống xoay người đi lấy cơm Tuy rằng bọn họ ở bên ngoài, bất quá cơm vẫn là nóng, chọn mấy thứ đồ ăn dễ tiêu hóa, liền bưng trở về xe, giãn Cần Ngọc đang nằm ở phía sau ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nên ăn cơm, Lâm Câm thản nhiên nói. Giãn Cần Ngọc nhìn thấy nàng hốc mắt ửng đỏ, màu trung phẳng phất có nước nàng nhíu mày, đầy mặt đương nhiên nói ta bị trọng thương, không tiện còn phải nhờ tiểu câm giúp ta. Lâm Câm, ai muốn huy ngươi a Còn có chúng ta không quen, thỉnh gọi tên đầy đủ. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng giãn cần ngọc đáng thương hề hề nhìn mình, giống như mình phụ bạc nàng không bằng, Lâm câm nhẫn lại nhẫn, mới khống chế biểu tình của mình không lạnh nhạt. Nàng hừ lạnh một tiếng, thương thế của giãn cần ngọc nàng rõ ràng nhất quả thật không thể tự mình ăn cơm cho nên rốt cuộc Lâm câm vẫn uy giãn cần ngọc ăn cơm, không có chú ý tới đáy mắt của giãn cần ngọc lué qua một tia rào hoạt. Năng lực khôi phục của nàng rất mạnh, không thì cũng không có khả năng bị thương nghiêm trọng như thế vẫn cố gắng duy trì một hơi thở cho nên mặc thương thế nhìn thực nghiêm trọng, nhưng mà tự mình ăn cơm cũng không thành vấn đề, chỉ là nhìn thấy lâm câm, liền nhịn không được muốn đùa nàng. Mà sau khi lâm câm rời khỏi, Ninh Vũ Nhiên được mặc tô huy cơm vừa ăn vừa hỏi, a tô, ngươi không đi xem người kia sao? Mặc tô đôi mắt trầm xuống, nghĩ đến ngày ấy Ninh Vũ Nhiên tỉ mỉ xem giãn Cẩn ngọc thanh âm thanh lãnh nói, ngươi thích nàng. Vừa vặn một khối thịt nướng đưa đến miệng, nghe Mạc Tô nói như vậy, Ninh Vũ Nhiên thiếu chút nữa bị nghẹt, nàng lườm Mạc Tô một cái nói ta không có thích nàng A Trong lòng vụn trộm bổ sung, ta thích nhất là A Tô lạp sau đó lại thật cẩn thận nhìn lén Mạc Tô biểu tình. Khóe môi Mạc Tô hơi hơi dơ lên, nàng vỗ vỗ Ninh Vũ Nhiên đỉnh đầu, nói ta cũng không thích nàng. Nghe thế Ninh Vũ Nhiên cảm giác mình thật sự là hạnh phúc đến muốn mất xỉu, nữ chủ cùng chung khuyền không có nhất kiến chung tình nha Trong đầu toàn bộ bị mạc tô câu này ta cũng không thích nàng chiếm đầy tự động liền đem nàng đổi thành giãn cần ngọc. Xem nàng một mặt biểu tình hạnh phúc, mạc tô nhịn không được xoa xoa nàng tóc vũ nhiên của nàng cũng thích mình đúng không? Không thì vì cái gì vui vẻ như vậy. Cơm nước xong xuôi đại ra toàn bộ lên xe, bắt đầu gấp rút lên đường, mặt trời dần hướng về tây cách đoàn xe không xa, có một thòa thành trì, trung ương viết bốn từ Hắc Long căn cứ. Đây là một căn cứ không lớn không nhỏ tại mặt thế lúc đầu liền lập nên muốn đi vào cần giao nộp vật tư, hơn nữa trước khi tiến vào căn cứ, mỗi người đều phải tiến hành cách ly, sau 12 giờ không bị biến thành thây ma liền có thể tiến vào căn cứ. Sau khi nghe rõ này đó, Lâm Câm dùng tọa đàm hỏi, đại tiểu thư chúng ta đi vào căn cứ? Hay là bỏ qua? Mạc Tô Ân một tiếng nói vào xem. Tốt, nghe được hai người đối thoại, giãn cần ngọc đôi mắt lué lué, không có ngôn ngữ. Trong lòng nghĩ, lưu lại cũng tốt. Bọn họ tổng cộng có gần 60 người, đây là lần đầu tiên có nhiều người tiến vào Hắc Long căn cứ như vậy, ở cửa thành đăng ký xong chính mình tính danh cùng dị năng liền bị mang vào khu cách ly, khu cách ly có 10 phòng, 60 người thật sự quá nhiều chỉ có thể chia ra. Mạc Tô Ninh Vũ Nhiên còn có Lâm Câm, Giãn Cần Ngọc 4 người ở cùng một phòng, đương nhiên ngoài các nàng còn có 5 nam bốn nữ thêm một tiểu hài tử ở chung. Mạc Tô Lôi kéo tay ninh vũ nhiên, tiến vào thùy tiện tìm một địa phương ngồi xuống, giãn cần ngọc bởi vì trên người có thương tích dẫn đến nửa thân mình đều dựa vào người lâm câm, ở trước mặt người mình thích lại cùng một nữ nhân khác thận cận như vậy, lâm câm thật sự muốn chết a đời này nàng chưa bao giờ chật vật như vậy muốn bỏ ra giãn cần ngọc nhưng mà cố tình người này lại bị trọng thương, chỉ có thể nuốt xuống tức giận càng khiến cho lâm câm không ưa gì giãn cần ngọc cũng làm cho sau này con đường truy thê của giãn cần ngọc càng thêm khó. Nhìn ra lâm câm tản ra tối tăm khí thức ninh vũ nhiên liền nhịn không được vui vẻ tóm lại nhìn thấy lâm câm kinh ngạc nàng liền cao hứng, sau đó tại lúc lâm câm đỡ giãn cần ngọc ngồi xuống lập tức hướng về phía lâm câm cười lộ ra hai cái răng khỉnh khả ái, sau đó quay qua hôn lên mặt của mạc tô, bộ dáng diễu võ Dương oai quả thực là khinh người quá đáng. Lâm câm sắc mặt liền trắng bệch lại nhìn thấy mạc tô bị ninh vũ nhiên hôn cũng không có sinh khí ngược lại mang tay có khuynh hướng đỏ lên, nhịn không được trong lòng đau xót Giãn Cần Ngọc xem giành mạch bằng chỉ số thông minh của nàng đương nhiên đã rõ ràng ba người này không thích hợp chủ động cầm lên tay lâm câm, lại bị bỏ ra, Giãn Cần Ngọc có chút bất đắc dĩ, nhà đầu kia nhìn thành thục ồn trọng, không nghĩ tới cũng sẽ cùng tiểu hài thử giống nhau phân cao thấp, thật đúng là có một chút thương phản manh. Nghĩ như vậy, đôi môi nàng lộ ra một chút ý cười. Giãn Cần Ngọc hơi hơi nâng mâu. Lước mắt một cái liền đối mặt với Mạc Tô con người chiếu dọi bộ dáng của Mạc Tô, không khỏi có chút cảm thán, ngày thường giãn cần ngọc luôn tự kỷ, bộ dáng của nàng là nam nữ ăn thông, nhưng sau khi gặp được Mạc Tô mới phát hiện nguyên lai thế gian này còn có người có thể cùng dung mạo của mình so sánh, nàng là tuấn Mỹ, mà Mạc Tô là tiên tử hạ phàm. Mạc tô đôi mắt thanh lãnh hờ hững, tại mặt đối mặt với người khác thời điểm vĩnh viễn đều sắc mặt như băng Cho dù nhìn thấy giãn cần ngọc bậc này tướng mạo cũng không có thay đổi Từ không gian cầm ra đồ ăn vặt uy Ninh Vũ Nhiên Ninh Vũ Nhiên cười tùm tìm, khiêu khích nhìn giãn cần ngọc Giãn cần ngọc, vô chi tiểu nha đầu chương 14, tiểu thây ma Mạc tô xoa nhẹ đầu của Ninh Vũ Nhiên, bất đắc dĩ nói, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn Ninh Vũ Nhiên há miệng cắn lấy miếng sô-cô-la Mạc Tô đang cầm, hạnh phúc nheo lại mắt nhẹ giọng nói, bởi vì có ngươi. Không hề giữ lại tín nhiệm làm trong lòng Mạc Tô ấm áp, trong mắt không tự giác để lộ ra cưng chiều, điều này làm cho lâm câm vẫn nhìn hai người không khỏi sắc mặt càng trắng, không dám tiếp tục nhìn. Mà một bên giãn cần Ngọc cũng nhú mày nàng trời sinh liền thích nữ hài tự nhiên nhìn ra quan hệ của Mạc Tô và Ninh Vũ Nhiên, mà nha đầu bên cạnh nàng, chắc lúc này trong lòng rất là khó chịu Nghĩ nghĩ, đôi mắt của Giãn Cần Ngọc liền truyền động, cười xấu xa xoa xoa đầu của Lâm Câm, thân mình Lâm Câm cứng đờ, hận không thể đem tay của nàng đánh xuống, bất quá Giãn Cần Ngọc rất nhanh liền thu hồi tay còn đáng thương hề hề làm bộ như miệng vết thương đau quá hướng trong lòng Lâm Câm chen chen, Lâm Câm miến răng thức giận, hung hăng chừng mắt nàng một cái. Lần đầu tiên Giãn Cần Ngọc nhìn thấy Lâm Câm để lộ cảm xúc ra ngoài, liền cảm thấy so với luôn lạnh nhạt tốt xem hơn. Mạc Tô vẫn còn huy ninh vũ nhiên ăn, lúc này một cái nữ sinh diện mạo khoảng 20.000 người sau một hồi, rốt cục đã mở miệng này. Hai người các ngươi, bồn tiểu thư đói bụng, muốn ăn cái gì đó, làm trao đổi, bồn tiểu thư có thể cho các ngươi một chai nước. Nữ sinh nâng cầm, ngữ khí cao ngạo giống như việc nàng chủ động cùng hai người trao đổi thức ăn là ban phước lớn không bằng. Mạc Tô như trước, mặt không chút thay đổi, trái lại Ninh Vũ Nhiên nhìn không được nhìn nàng một cái, nữ sinh kia diện mạo diễm lệ, khiến cho người khác cảm giác cao ngạo không tốt ở chung, Ninh Vũ Nhiên liếm môi, ngào ô một ngụm ăn xong khối sô cô la cuối cùng, không phản ứng nàng. Mạc Tô cười xoa xoa nàng tóc, ánh mắt nhu hòa. Ninh Vũ Nhiên cũng đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn Mạc Tô, mâu trung vui vẻ như muốn tràn ra ngoài. Gặp hai người đều không để ý đến nàng, nữ sinh có chút khó thở hổn hển nói, "Này, Hai người các người có nghe hay không? Lâm Câm lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái cơ nhiên dám nói chuyện như vậy với đại tiểu thư. Giãn cần ngọc lười biếng tựa vào thân thể của Lâm Cầm bên môi tựa thiếu phi thiếu, đôi mắt lộ ra biểu tình đùa giỡn. Lại không được chú ý, nữ sinh nộ trừng hai trong mắt, hư lạnh một tiếng, bàn tay ngưng tụ ra một cái thủy cầu liền muốn đánh vào mạc tô cùng ninh vũ nhiên. Những người khác cũng chú ý tới, đáng tiếc tại mặt thế ai ai cũng cảm thấy bất an, cũng không có ai muốn xen vào việc của người khác. Ninh Vũ Nhiên cong cong môi, đôi mắt lại băng băng lãnh lãnh, nàng nhẹ nhàng phất tay, thủy cầu liền phản hồi lại. Nữ sinh kia vốn là nghĩ thủy cầu của mình sẽ chúng hai người, Ninh Vũ Nhiên phất tay làm đổi hướng thủy cầu, nữ sinh kia liền tránh không kịp bị nước xối đầy người. Hiện nay tuy là mùa hè, ban ngày oi bức nhưng mà do tận thế, ban đêm lại rất lạnh, nữ sinh kia bị nước xối lập tức sun mình. Các ngươi, nữ sinh nhìn Ninh Vũ Nhiên, đôi mắt tràn đầy lửa giận, nàng ngẩng căm Các người biết bồn tiểu thư là ai sao? Ta nhưng là tần diễm lệ ca ca của bồn tiểu thư nhưng là nhị dai cao cấp hỏa dị năng giả. Khuyên các người nhanh chóng cấp bồn tiểu thư xin lỗi cùng bồi thường, không thì các ngươi mơ tưởng đi ra hắc Long căn cứ. Mạc Tô Hờ hững liếc nhìn nàng một cái ánh mắt cao cao tại thượng giống như là đang nhìn một cái người chết tần diễm lệ bị dọa lui về phía sau từng bước lại như trước không biết sống chết chừng ninh vũ nhiên. Ninh Vũ Nhiên, này ngực đại ngốc nghếch mội tử ở đâu đến a thật sự là tìm đường chết. Mạc tô hôn hôn nàng đôi má, nói không thích liền giết được rồi. Ninh Vũ Nhiên yên lặng lắc đầu, nhà nàng A tô quả nhiên hung tàn. Nhà ta Vũ Nhiên quả nhiên mềm lòng. Mạc tô bất đắc dĩ xoa xoa đầu của nàng, bên môi mỉm cười. Nhìn Mạc tô tơi cười, Ninh Vũ Nhiên yên lặng đỏ mặt. Tần diễm lệ nhìn thấy hai người đều không để ý chính mình, xét thấy phía trước thùy cầu sự kiện cũng không dám có động tác gì nữa, đành phải oán độc nhìn chằm chằm hai người. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ninh Vũ Nhiên tựa vào người mạc tô ngủ, giãn cần ngọc cũng tựa vào trên người lâm câm hơi khép hai tròng mắt, nhắm mắt dưỡng thương. Bóng đêm sâu tĩnh, gần rạng sáng, tại góc phòng, một phụ nữ hơi lớn tuổi ôm một đứa bé, không có ai chú ý tới, móng tay của đứa bé đang trở thành màu đen, ánh mắt lué ra hồng sắc, trắng tinh răng nanh hung hăng cắn trên người phụ nữ, nữ nhân đau đến sắc mặt trắng bệch lại cố nén không có lên tiếng. Vào lúc này, giãn cần ngọc đột nhiên mở mắt thấp giọng nói, có mùi thây ma. Lâm cầm ngẩn ra, nhú mi nhẹ giọng nói, người nói là bên trong có người biến thành thây ma. Giãn cần ngọc hơi hơi gật đầu. Lâm Câm nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn dùng tinh thần lực ở trong phòng quét một vòng, tại nhìn đến người phụ nữ cùng đứa bé, đầu Lâm Câm liền truyền ra đau xót, nhanh chóng thu hồi tinh thần lực cùng lúc đó, bên môi tràn ra một tia máu tươi, giãn cần ngọc cả kinh thần sắc hơi trầm xuống. Người sao rồi? Là nhị cấp tinh thần hệ thây ma. Lâm Câm nhẹ giọng nói. Lúc đang kiểm tra, bị nó công kích. Mạc Tô cũng nghe được hai người nói chuyện, đưa cho Lâm Câm một viên tinh hạch tinh thần hệ, nói, nghỉ ngơi một lát ta đến. Ân, Lâm Cầm gật gật đầu, chỉ cho Mạc Tô chỗ thầy ma. Kia thầy ma giống như cảm giác được cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía các nàng, Hung Ác Hồng Mâu lập tức liền bại lộ trước mắt mọi người, hai nam nhân ngồi gần đó nhanh chóng né tránh. Anh Nhi Thây Ma bị người phát hiện, một đạo tinh thần lực liền hướng tới Mạc Tô đâm tới, phải biết Mạc Tô trải qua hai thế tinh thần lực so với người bình thường đều cường đại hơn rất nhiều, căn bản không chịu chút nào ảnh hưởng, trong tay bụi gai dây leo nhanh chóng hướng tới anh Nhi Thây Ma, lập tức liền đem nó tách ra nữ nhân. Những người khác thấy vậy, đều tránh ra rất xa, dị năng giả xuất ra dị năng hướng tới anh Nhi Thây Ma tấn công. Giãn Cần Ngọc bảo vệ lâm câm, một đạo trong suốt màn phòng hộ bao lấy hai người. Ninh Vũ Nhiên cũng nhanh tay bắn ra một mũi thủy tên, bắn trúng vào nữ nhân đang sắp biến thành thây ma, nữ nhân bị bắn trúng đầu, máu tươi ồ ồ chảy ra chết ngay tại chỗ. Mà giờ phút này nhìn thấy dị năng của Ninh Vũ Nhiên cường đại như thế tần diễm lệ bị dòa cho sắc mặt tái nhược, không nghĩ tới này lớn so với chính mình còn nhu nhược xinh đẹp thiếu nữ lại hung tàn. Cùng lúc đó, tay phải của Mạc Tô khẽ nhúc nhích dây leo đâm vào đầu của anh Nhi thây ma, khống chế dây leo ở trong đầu thây ma xoắn một cái, một viên tinh hạch dính đầy thây ma ốc bị lấy ra thây ma cũng ngã xuống đất. Ninh vũ nhiên phối hợp dùng thủy đem tinh hạch rửa sạch, sau đó nắm trong tay, chỉ thấy chung quanh có người trong mắt lộ ra tham lam, một người trong đó chính là mới còn bị dọa cho sắc mặt trắng bệch tần diễm lệ. Mà lúc này hắc Long căn cứ hộ vệ đội chạy đến, nhìn thấy trong phòng liền biết phát sinh chuyện gì, chỉ hỏi có người bị thây ma thương tổn hay không, liền khuyên thân thể của thây ma cùng người phụ nữ đi ra ngoài. Xảy ra sự việc này, ai cũng không có tâm tư ngủ, đều mở to mắt sợ có người đột nhiên biến thành thây ma bạo khởi đả thương người. Chỉ có Ninh Vũ Nhiên vô tâm vô phế, dựa vào mặc tô, rất nhanh liền ngủ. chương 15, gặp phải cạn bã. Một đêm nay cũng không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Ninh Vũ Nhiên buồn ngủ mông lung lầm bẩm nói A Tô thật đói. Mạc Tô sửa soạn tóc của nàng, thản nhiên nói, nên ra ngoài. Ninh Vũ Nhiên chớp chớp mắt mọi người bên trong đều đang đi ra khỏi phòng, nói rõ nên ra ngoài A. Ninh Vũ Nhiên không tình nguyện tại Mạc Tô trong lòng ma sát ma sát mới chịu đứng dậy cùng Mạc Tô đi ra. Đằng sau là lâm câm cùng giãn Cẩn ngọc. Vừa mới ra ngoài, liền thấy hàn di an cùng an lạc khâm, sau đó liền hướng phòng ở do căn cứ phân phối, bởi vì đội ngũ phần lớn đều là dị năng giả, mà ở trong hác long căn cứ, mỗi một nhị dai dị năng giả đều có thể có một căn hộ miễn phí. Mấy người đi ở trên đường, Ninh Vũ Nhiên có chút buồn ngủ, ngay sau đó lại đột nhiên xoa xoa mắt, sao nàng cảm giác như thấy được người quen đâu. Nhìn lại mạc tô liền thấy nàng thần sắc băng lãnh, Ninh Vũ Nhiên đột nhiên cả kinh, mới nhớ tới vì cái gì cảm thấy quen mặt a người đằng trước rõ ràng chính là cái kia cặn bạ tiết lam, mạc tô minh hiền cũng thấy được cho nên thần sắc mới như thế băng lãnh. Tuy rằng trong tiểu thuyết quả thật có tình tiết cùng cặn bã chạm mặt nhau, bất quá cũng không phải trong hác long căn cứ, mà là bên ngoài hắc long căn cứ. Mà cặn bạ tiết lam như có cảm giác có người đang nhìn nàng, ngẩn đầu, đôi mắt liền sáng lên, trong miệng thét lên, mạc mạc. Tiểu nhiên. Ninh Vũ Nhiên, biết là người muốn chết bất quá có thể hay không đừng mang theo bồn cô nương cùng nhau chết. Nhìn lại Mạc Tô quả nhiên thấy nàng toàn thân phát lạnh. Cố tình cản bà Tiết Lam còn làm như không thấy được đầy mặt sáng lạn, lại không dự đoán được tay vừa chạm đến Mạc Tô liền bị té ngã trên đất Tiết Lam có chút mỏng. Mặc dù trước khi tận thế đến, Mạc Tô gọi điện thoại cho nàng nói chia tay còn đổi số Nhưng nàng vẫn cảm giác việc mình chân đứng hai thuyền hẳn là không có bại lộ thật vất vả Mới gặp lại Mạc Tô thật là món ăn đưa đến miệng còn để mất Đương nhiên nàng phải hào hào vãn hồi A Ít nhất phải đem người ăn đến trong miệng mới được Về phần chuyện sau đó nàng nghĩ có thể đem ninh vũ nhiên này tiểu bạch liên Hợp với khẩu vị của nàng xem như sùng vật nuôi bên người Nàng tin tưởng đến lúc đó Mạc Tô bị nàng ăn đến trong miệng nhất định sẽ không để ý Đáng tiếc tưởng tượng thật là tốt nhưng mà thực tế thì khó nói a đáng tiếc thiên tính vạn tính Tiết Lam cũng không ngờ được sẽ như vậy A còn là tại trước mặt không trúng ngã trên mặt đất. Quả thực là, không thể chịu đựng được. Tiết Lam xanh mặt theo trên đất đứng lên, nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe đối diện hai người nói chuyện. Ninh Vũ Nhiên nhỏ giọng cười nói, a tô, làm như vậy không tốt lắm đâu. Mạc tô lời ít mà ý nhiều âm thanh lạnh lùng nói, bẩn. Ninh vũ nhiên chừng mắt nhìn từ trong túi áo cầm ra khăn tay Sau đó cầm lấy tay của mạc tô tỉ mỉ lau sạch Sau đó đem khăn ném vào cách đó không xa thùng rác Nhìn mạc tô thon dài trắng nõn hai tay Vừa lòng gật gật đầu cười nói Được rồi, đã sạch sẽ Mạc tô cưng chiều nhìn nàng, xoa xoa đầu của nàng Tiết lam, tiết lam sắc mặt càng thêm khó coi Nàng nhẫn lại nhẫn, sạm mặt lại nói tiểu nhiên Như thế nào không nói lời nào Đôi mắt uy hiếp nhìn về phía ninh vũ nhiên Ninh Vũ Nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn về phía nàng, Thiên Chân Vô Tà nói: "Vị này đại thẩm, chúng ta nhận thức sao?" "Đại thẩm?" Tiết Lam tức giận hộc máu, đôi mắt tràn đầy tàn khốc lạnh lùng nói: "Ngươi quên tiểu nhiên, ta là bạn gái của tỷ tỷ ngươi, Tiết Lam tỷ tỷ. Chúng ta đã muốn chia tay." mặc Tô thanh âm vô cùng lạnh lùng nói: "Mạc mạc, Tiết Lam sạm mặt lại, nói: "Ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm" Mạc Tô dương mi, khóe mắt vi trọt, bên môi tựa thiếu phi thiếu, đôi mắt lué lué ánh sáng, nàng nhẹ giọng nói. Tiết Lam, việc người từng làm cũng không cần ta nói ra a Tiết Lam trong nháy mắt giật mình tại chỗ, sắc mặt khó coi, nguyên lai, Mạc Tô thế nhưng cái gì cũng đều biết sao. Nhưng là nếu biết rõ tại sao lại muốn đối với ninh vũ nhiên tốt như vậy. Đều không có chú ý tới, Mạc Tô đã muốn mang người đi thật xa. Qua nửa ngày Tiết Lam mới phản ứng lại, sắc mặt khó coi trở về phòng ở của mình. Bởi vì nhân số đông, lại muốn ở cùng một chỗ, hắc Long Căn cứ phân cho Mạc Tô đoàn người là hai cái biệt thự sát nhau. Lâm Câm cùng Giãn Cần Ngọc một phòng, Hàn Di An cùng An Lạc Khâm một phòng, Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên một phòng, còn lại phòng bọn thuộc hạ sẽ tự sắp xếp. Trong phòng, Ninh Vũ Nhiên khóe môi dơ lên, đôi mắt chàn đẩy ý cười, chỉ cần vừa nghĩ đến tiết lam cái kia cặn bã bị Mạc Tô đẩy ngã trên mặt đất liền nhịn không được cười ha ha. Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên đang cười, nhịn không được cũng dơ lên khóe môi, nhớ tới Ninh Vũ Nhiên vừa mới kêu đói, liền vươn tay đến trước mắt Ninh Vũ Nhiên. Ninh Vũ Nhiên chừng mắt nhìn, hiểu được nắm lấy tay của Mạc Tô, nháy mắt hai người liền biến mất không thấy. Vào không gian, Ninh Vũ Nhiên hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm tươi ngon hoa quả rau dưa, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác chính mình càng ngày càng đói bụng. Rất muốn ăn, Ninh Vũ Nhiên ánh mắt thèm nhỏ rãi nhìn ô mai cùng trái nho, kia thiệu bộ dáng rất khả ái. Mạc Tô Nén cười xoa xoa đầu của nàng, nói ta đi nấu cơm chính người hái chút hoa quả ăn đi. gì Ninh Vũ Nhiên cả khuôn mặt liền đen lại, nguyên lai ta bất chi bất giác đem rất muốn ăn ba chữ nói ra khỏi miệng sao Bất quá được Mạc Tô cho phép, Ninh Vũ Nhiên vui vẻ chạy vào ruộng đất hái được mấy trái ô mai, dùng linh thuyền rửa một phen, sau đó cầm lấy một viên nhét vào miệng của Mạc Tô chính mình ăn một viên cười cong mắt mơ hồ nói a tô ăn. Mạc Tô hôn hôn nàng môi, đem trong miệng ô mai uy đến miệng của Ninh Vũ Nhiên, nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên trong nháy mắt hồng thấu hai má, đôi mắt trừng to nhìn nàng cười nói ta đi nấu cơm. Nhìn Mạc Tô đi vào phòng bếp, Ninh Vũ Nhiên tức giận phồng lên hai má, lại tự đắc nhét một viên đại ô mai vào miệng, nhìn không được cười ngây ngô, nhà nàng A Tô cũng sẽ nói đùa, đùa giỡn người đâu. Nghĩ đến nhà nàng A Tô còn đang nấu cơm cho mình, Ninh Vũ Nhiên nỗ lực khắc chế chính mình không cần ăn quá nhiều, bất quá cuối cùng vẫn ăn gần no, cố gắng ép buộc không ăn nữa. Cũng may tốc độ nấu ăn của Mạc Tô rất nhanh, nàng làm cả tìm om, khoai tây xào thì còn có cháo đều ăn rất ngon, Ninh Vũ Nhiên đều ăn no căng mới bằng lòng bỏ qua. Hai người nằm trên cỏ, Mạc Tô đột nhiên hôn Ninh Vũ Nhiên, đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng của Ninh Vũ Nhiên, Ninh Vũ Nhiên phối hợp mở miệng tuy rằng không phải lần đầu tiên hôn môi, lại như trước không hiểu hô hấp như thế nào. Mạc Tô kiểm nén dục vọng ăn luôn nàng, tách ra môi, cười nói tiểu ngu ngốc dùng mũi hô hấp. Ninh Vũ Nhiên bị hôn đến choáng váng hoa mắt mơ mơ màng màng gật gật đầu. Nhìn thấy cách đó không xa linh thuyền, Mạc Tô Tinh xảo gương mặt đột nhiên nổi lên một tầng màu hồng, đôi mắt nhìn Ninh Vũ Nhiên hơi hơi tối sầm lại, một cái ý tưởng chậm rãi hiện lên trong đầu của Mạc Tô. Chương 16: Cùng tắm. Vũ Nhiên, Mạc Tô hôn hôn cái trán của nàng, cười nhẹ, "Ta muốn đi tắm." Nhìn Mạc Tô mê người cười nhẹ, Ninh Vũ Nhiên hô hấp bị kiềm hãm, nàng nuốt nuốt nước miếng, Mạc Tô đây là đang hấp dẫn nàng đi nhất định là đang hấp dẫn nàng, không để ý tới Ninh Vũ Nhiên còn đang ngốc ngốc nhìn nàng, Mạc Tô bắt đầu từng kiện từng kiện thoát y, nhất thời hai mắt của Ninh Vũ Nhiên sáng ngời trong suốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Tô đang tại thoát y, đợi Mạc Tô cười xong kiện cuối cùng, cả người trần trụi đứng trước mặt nàng, Ninh Vũ Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, lỗ mũi chảy ra một đạo ấm áp chất lỏng, thẳng đến Mạc Tô toàn bộ chìm vào linh thuyền, Ninh Vũ Nhiên mới phản ứng lại, sờ sờ mũi, chỉ thấy trong tay tràn đầy máu, mẹ nó. Nàng cơ nhiên chảy máu mũi. Còn là do nhìn Mạc Tô trần trụi chảy máu mũi, Ninh Vũ Nhiên cả mặt nóng lên, nhanh chóng lau sạch máu mũi. Thăng nhà ta A Tô thật sự là đẹp ngất ngây cực hấp dẫn. Rất muốn ăn luôn nàng làm sao đây. Mạc Tô ló đầu, nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên cả mặt hồng hồng cong cong môi, tâm tình rất là sung sướng. Ninh Vũ Nhiên không chút nháy mắt nhìn Mạc Tô, luyến tiếc rời đi ánh mắt. Nàng nhấp nhấp miệng, bỗng nhiên làm ra một cái lớn mật quyết định, nhân lúc Mạc Tô quay đầu đi không xem nàng, bắt đầu gión ra gión dén cởi khởi quần áo. Nàng cũng thật lâu không có tắm rửa nha, A Tô khẳng định sẽ không để ý mình cùng nàng cùng nhau tắm ân. Liền là như thế này, Ninh Vũ Nhiên trong lòng cấp chính mình bơm hơi, cúi đầu đỏ mặt cười quần áo, không chú ý tới trong mắt Mạc Tô chợt lué một tia ý cười ước trừng qua một phút, Ninh Vũ Nhiên mới chậm gì cởi xong quần áo, cước bộ nhẹ nhàng tiến tới linh thuyền, tại Mạc Tô nhìn về phía mình, có chút chột dạ nói ta cũng thật lâu không có tắm. Mạc Tô buồn cười nhìn nàng, nâng tay xoa xoa đầu của nàng. Ninh Vũ Nhiên chớp chớp ánh mắt, một bàn tay đã muốn bỏ lên lưng của Mạc Tô, nhìn thấy Mạc Tô một mặt tựa thiếu phi thiếu nhìn mình, nhất thời sắc mặt liền hồng, sau đó nghiêm trang nói ta giúp ngươi kỳ lưng. Nói xong còn khẳng định gật gật đầu. Tốt Mạc Tô hai mắt sâu thẳng, thanh âm không còn thanh lãnh như lúc trước, có một chút khan khan mơ hồ. Ninh Vũ Nhiên đôi mắt sáng ngời trong suốt, vui vẻ bắt đầu giúp Mạc Tô kỳ lưng, quang minh chính đại ăn đậu hũ. Đột nhiên, tại thời điểm Ninh Vũ Nhiên suy nghĩ vẩn vơ, Mạc Tô liền ôm lấy eo của Ninh Vũ Nhiên, đôi mắt nóng rực âm thanh khan khan trầm thấp, "Vũ Nhiên, ta giúp ngươi tắm rửa được hay không?" Nhìn Mạc Tô như vậy, Ninh Vũ Nhiên chỉ cảm thấy hết sức mê người, nghe được Mạc Tô nói như thế, mơ hồ liền gật gật đầu. Mạc Tô cúi đầu cười, giống như phù dung hoa nở, rất là xinh đẹp, Ninh Vũ Nhiên phẳng phất lâm vào miêm muội vươn tay xoa mặt của Mạc Tô, nàng nghe được thanh âm của mình, A Tô ta thích ngươi, thực thích, thực thích. Ninh Vũ Nhiên lẳng lặng dựa vào em MT, bên tai là nhịp tim của Mạc Tô đang đập, không có lúc nào so với lúc này nàng rõ ràng ý thức được, người này, không phải trong tiểu thuyết miêu tả nhân vật, mà là chân chân thực thực, thật sự, đang sống. Nửa ngày không có nghe đến Mạc Tô thanh âm, Ninh Vũ Nhiên nghe được trái tim đang khẩn trương mà ra tốc đập, tại lúc nàng muốn ngẩn đầu xem biểu tình của Mạc Tô, lại bị Mạc Tô ôm chặt lấy, Mạc Tô cầm đặt trên đầu của Ninh Vũ Nhiên thanh âm khàn khàn, mang theo nồng đậm dục vọng, nàng nói, "Ngươi là của ta." Ninh Vũ Nhiên trái tim nhảy dựng, khóe mắt đều là ức chế không được vui sướng, nàng ngẩn đầu, đưa tay ôm cổ của Mạc Tô chủ động hôn lên Mạc Tô môi. Ánh mắt Mạc Tô sâu thẳm, lập tức đáp lại. Chương 17, Mạc Tô phỏng đoán Một đêm kiều diễm, Ninh Vũ Nhiên ngón tay khẽ run, mơ mơ màng màng mở mắt Chỉ cảm thấy cả người đau nhức giống như bị xe nghiền qua, một chút cũng không muốn nhúc nhích Đầu óc trống rỗng, mới chỉ độn nhớ tới đêm qua chính mình đến tụt cùng làm cái gì trên mặt nhất thời đỏ ứng Trong đầu tất cả đều là hình ảnh hôm qua hai người cùng tắm Nhớ tới hôm qua mình chủ động đưa lên cửa Muốn áp Mạc Tô kết quả mơ mơ màng màng bị Mạc Tô phản áp, Ninh Vũ Nhiên liền xấu hổ và giận dữ không thôi, chẳng phải trong tiểu thuyết viết Mạc Tô là một tiểu thụ sao, vì cái gì đến nàng nơi này liền biến thành công. Này không khoa học QAQ, Ninh Vũ Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, phát hiện không phải trong không gian, mà là trong phòng, Mạc Tô cũng không biết đi nơi nào. Nàng giật giật thân mình, muốn rời giường, lại lập tức đau hít vào một luồng hơi lạnh bi kịch. Nàng sẽ không bao giờ bị Mạc Tô hấp dẫn. Rõ ràng Mạc Tô mới là thủ a, vì cái gì mình bị áp? Nhớ tới hôm qua chính mình bị Mạc Tô lăn lộn, lại chủ động đưa lên cửa cho nàng ăn, kết quả hiện tại căn bản là không dậy được, Ninh Vũ Nhiên nhất thời khóc không ra nước mắt. Ninh Vũ Nhiên kéo kéo chăn đắp hảo, muốn lại ngủ một hồi, liền nhìn thấy Mạc Tô đột nhiên xuất hiện tại trong phòng, trong tay còn bưng nóng hầm hập cháo cùng rau xanh, nhất thời rõ ràng nàng vào không gian nấu cơm, nhìn bộ dáng Mạc Tô thần thanh khí sảng, Ninh Vũ Nhiên bĩu bĩu môi, lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Xem nàng khả ái phản ứng, mặc tôi bật cười, đem cháu cùng rau xanh đặt ở trên bàn, sau đó đi đến bên giường nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của Ninh Vũ Nhiên ân, xúc cảm rất tốt. Ngày hôm qua quả thật nàng ép buộc hơi quá. Hơn nữa tuy rằng trải qua hai thế, nhưng lại chưa từng làm qua loại sự tình này, cho dù là cùng tiết lam, chẳng qua cũng chỉ cùng tiết lam nắm qua tay mà thôi, thậm chí ngay cả hôn môi đều không có, không nghĩ tới này một đời thế nhưng đều đưa qua trên người ninh vũ nhiên không biết rõ lai lịch, vì là lần đầu tiên cho dù nàng đã muốn rất cẩn thận nhưng mà vẫn không cẩn thận làm nàng bị thương. Sờ sờ nàng mềm mại tóc mạc tô thanh âm ôn nhu cưng chiều, vũ nhiên ta đi ra ngoài một lát nhớ rõ chính mình tự ăn cơm. Thẳng đến nghe được tiếng đóng cửa, Ninh Vũ Nhiên mới mở mắt có chút bất mãn chừng mắt nhìn về phía cửa phòng, lầu bầu nói, ngu ngốc mặc tô. Không biết phải uy bồn cô nương ăn cơm sao. Sau đó sờ sờ chính mình có chút nóng lên khuôn mặt nhịn không được ngắp một cái, khoái trá quyết định ngủ một lát rồi ăn. Mạc Tô xuống dưới lầu, phòng khách đã muốn ngồi đầy người, đợi nàng ngồi xuống, Lâm Cầm nói: "Đại tiểu thư, phụ cận Hắc Long căn cứ quả thật có một kho súng ống đạn dược, chỉ là tin tức đã muốn dán tại nhiệm vụ trong đại sảnh, trừ bỏ căn cứ quân đội còn có ba tiểu đội nhận nhiệm vụ này, nghe nói sau khi đủ số lượng 3 ngày sau xuất phát." Mạc tô khẽ nâng mắt trùng hợp nhìn thấy ngồi ở bên cạnh lâm câm giãn cần ngọc trong mắt một mảnh sâu thẳm nàng gật gật đầu, nói, đem người cùng ta còn có vũ nhiên danh tự báo thượng nàng dừng một chút, thanh lãnh đạm mạc ánh mắt nhìn về phía trầm mặc không nói giãn cần ngọc. Giãn cần ngọc, giãn cần ngọc coi như đã rõ ràng ý tứ của nàng, nhẹ nhàng cười, nói ra tên của mình. Lúc giãn cần ngọc không cười thoạt nhìn biếng nhác cười lên lại tà mị, rất là hấp dẫn người. Lâm cầm gật gật đầu có chút trần trờ nói, nghe nói Tiết Lam cũng sẽ ở trong đội ngũ. Thật không, Mạc Tô cười nhẹ, sắc mặt băng lãnh, nói. Không quan trọng, kế tiếp liền từ Lâm cầm đến an bài này cấp dưới, Mạc Tô đi lên lầu. Mở ra cửa phòng nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên còn đang ngủ say còn thổi ra phao phao. Mạc tô vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, đâm phá Ninh Vũ Nhiên trong miệng thổi ra phao phao, sờ sờ bắt cháu đã muốn có chút lạnh, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm đầu của Ninh Vũ Nhiên, mạc tô lại tiến vào không gian, đem cháu cùng đồ ăn hâm nóng. Ninh Vũ Nhiên cảm giác được có người tiến vào, nửa ngày sau mới mở mắt, có chút mơ hồ chừng mắt nhìn, lại không có nhìn thấy Mạc Tô, nhẹ nhàng ngắp một cái, rốt cục cảm giác chính mình có chút khí lực nào ngờ vừa sốc chăn lên, liền nhìn thấy cả người một thân xanh tím, thấy Mạc Tô đột nhiên xuất hiện trong phòng, Ninh Vũ Nhiên nhất thời trợn tròn hai mắt, mặt đỏ giống cà chua trốn vào trong chăn, ánh mắt hung ác nhìn Mạc Tô. Đáng tiếc này phó biểu tình của nàng tại trong mắt Mạc Tô không chỉ không hung ác ngược lại càng dị thường khả ái. Mạc Tô ngồi vào bên giường, dùng thìa mốc lên một muỗng cháo, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó uy đến bên môi Ninh Vũ Nhiên, Ninh Vũ Nhiên sắc mặt càng thêm đỏ, nàng ngoan ngoãn há miệng ăn vào. Ăn xong Ninh Vũ Nhiên liền buồn ngủ, rất nhanh tại Mạc Tô dùng linh khí trấn an liền ngủ. Mạc Tô lúc này mới phát hiện trong cơ thể linh khí đã muốn đột phá tới mộc linh quyết tầng 3 thực lực đã muốn tương đương với thứ dai cao cấp sĩ năng giả, lúc này chỉ sợ nàng là người đầu tiên đạt đến giai đoạn này. Mạc Tô nhìn ngủ say Ninh Vũ Nhiên, ngón trỏ nhẹ nhàng vốt ve nàng cổ tay, một tia mộc linh khí thử tiến vào thân thể của Ninh Vũ Nhiên, đồng tử hơi hơi co rút cơ thể của Ninh Vũ Nhiên bất đồng với cơ thể của phổ thông dị năng giả trong đựng ma khí, ngược lại tràn ngập linh khí, ngón tay của Mạc Tô đặt tại cổ tay Ninh Vũ Nhiên không tự giác hơi hơi dùng lực, nàng có thể cảm giác được Ninh Vũ Nhiên linh khí cùng linh khí của mình rất là thân cận, phảng phất giống như nhất mạch duy nhất bất đồng là linh khí của Ninh Vũ Nhiên thuộc tính là thủy, mà của nàng là mộc. Ngươi là tô tiên giả, mặc tổ ánh mắt sâu thẳm phức tạp cho nên các nàng quả thật là đang song tu Ngũ hành linh khí tương sinh tương khắc, mà thủy sinh mộc cho nên mỗi một lần hai người có hành động thân mật trong cơ thể hai người linh khí đều sẽ tự động vận chuyển, sau đó trao đổi cho nhau tăng lên thực lực. Cho nên lúc gặp băng diễm tiểu đội, Ninh Vũ Nhiên chủ động hôn môi cảm giác lúc đó của nàng là thật. Lúc trước nàng cảm giác được lúc mình đưa linh khí vào trong cơ thể của Ninh Vũ Nhiên xác thực là tiêu thất. Toàn bộ hết thảy đều không phải là ảo giác. Mạc Tô đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó nàng từ phòng lâm vâm đuổi theo Ninh Vũ Nhiên, nghe được Ninh Vũ Nhiên tự nói. Này không khoa học, nội dung vờ kịch không có đoạn này, lâm câm như thế nào thông báo rồi. Trong tiểu thuyết rõ ràng không có A, còn có Mạc Tô còn không gặp được của nàng mệnh định CP giãn Cần Ngọc. Nội dung vờ kịch lâm câm thông báo tiểu thuyết giãn Cần Ngọc. Mạc Tô sâu sắc bắt đến mấu chốt từ, mà lúc các nàng gặp được Giãn Cần Ngọc nàng có thể xác định Ninh Vũ Nhiên quả thật không biết Giãn Cần Ngọc nhưng là nàng lại nhất định biết trước. Tiểu thuyết nội dung vờ kịch mệnh định CP. Lặp lại những lời này, trong đầu Mạc Tô đột nhiên hiện ra một cái điên cuồng ý tưởng, chẳng lẽ các nàng thế giới kỳ thật chỉ là một quyền tiểu thuyết. Mà Ninh Vũ Nhiên sở dĩ thay đổi, cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng là vì nàng biết rõ hết thầy nội dung vờ kịch cho nên, nàng đến từ tiểu thuyết chi ngoại thế giới Như vậy phỏng đoán, cho dù cường đại như Mạc Tô cũng không khỏi sợ hãi cả kinh. Nếu thật sự như thế, chẳng lẽ không phải mọi người nhất cử nhất động kỳ thật đều bị khống chế tại tác giả. Mạc Tô tinh xảo đạm mạc gương mặt lần đầu tiên lộ ra biểu tình khó coi. Nửa ngày, nàng đôi mắt sâu thẳm ngữ khí lạnh lẽo, vận mệnh của ta, là của chính ta, mà của ta mệnh định CP nàng thật sâu nhìn ninh vũ nhiên liếc mắt một cái, mang theo không ai bị nổi bướng bình cùng bình tĩnh điên cuồng cũng chỉ có thể là ngươi. chương 18, lên đường. Ba ngày sau, Hắc Long căn cứ quân đội cùng các tiểu đội tụ cùng một chỗ, Mạc Tô đến cuối cùng, hơn nữa chỉ có bốn nữ sinh trong đó giãn Cần Ngọc còn bị thương, không ít người khinh thường nhìn các nàng. Bốn người thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì từ tiếng nghị luận chung quanh. ánh mắt Mạc Tô thoáng đảo qua những người này, phát hiện ngoài Tiết Lam còn có nữ nhân kiêu ngạo ở trong phòng cách ly. Tiết Lam nhìn thấy Mạc Tô ánh mắt liền sáng, tuy rằng ngày ấy tại trước mặt Mạc Tô bị ninh vũ nhiên hạ thấp mặt mũi, nhưng dù sao nàng còn chưa có ăn được Mạc Tô chỉ cần nghĩ đến mình cùng Mạc Tô quen nhau nửa năm còn không có chạm qua Mạc Tô liền vô duyên vô cớ bị quang, trong lòng rất không cam lòng. Bất quá còn không chờ Tiết Lam lên tiếng, liền nghe một cái trói tai giọng nữ truyền đến ca. Chính là các nàng khi dễ ta, người cần phải báo thù cho ta. Nháy mắt lực chú ý của mọi người liền bị hấp dẫn qua, nói chuyện chính là ngày ấy tại phong cách ly tự xưng Tần Diễm Lệ, bên cạnh nàng là một thanh niên thân hình cao lớn diện mạo cùng Tần Diễm Lệ có vài phần tương tự. Thanh niên theo Tần Diễm Lệ ngón tay phương hướng nhìn lại, khi nhìn đến bốn mỹ nữ khí chất không giống nhau, nhất là khi nhìn thấy mạc tô cùng giãn cần ngọc trong mắt chợt lué một tia kinh diễm cùng tham lam. Hắn chính là ca ca của Tần Diễm Lệ, là đội trưởng của kinh thiên tiểu đội nhị dai cao cấp tần chấn hỏa hệ dị n Bất quá bốn người cũng không thèm để ý trong bốn người yếu nhất lâm câm cũng đã là nhị dai cao cấp tinh thần hệ dị năng giả. Lần này quân đội dẫn đầu là một nam nhân hơn 30 tuổi quân hàm thượng tá thấy như vậy, hắn lập thức trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này thực khó khăn ta hy vọng các vị đều đoàn kết nhất trí, sau khi nhiệm vụ thành công sẽ theo công lao phân phối một số súng ống đạn được hy vọng các vị nghe theo chỉ huy. Nghe xong lời này, tần chấn biểu môi, không nói gì tần diễm lệ còn đang hung hăng chừng mắt nhìn Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô, xì một tiếng khinh miệt nói tính các ngươi gặp may mắn. Ninh Vũ Nhiên, ngược lại là ngươi may mắn mới đúng. Mạc Tô xoa xoa đầu của nàng, làm cho nàng không nhìn đến. Ninh Vũ Nhiên sắc mặt ửng đỏ, lúc trước không cùng một chỗ không cảm thấy này động tác thế nào, hiện tại lại cảm thấy quá mức thân mật, có cảm giác như đang thông báo ra ngoài. Giãn Cần Ngọc đứng kế bên có chút đam chiêu nhìn hai người, nhìn nhìn lại Lâm Câm sắc mặt nàng có chút tái nhợt, bên môi gợi lên một tia cười nhẹ, xem ra cường đại tình địch đã có người yêu, nói như vậy, nàng theo đuổi tiểu Lâm Câm sẽ không có trở ngại nào lớn đi. Nghĩ như vậy, Giãn Cần Ngọc vụn trộm đưa tay nhéo nhéo bàn tay của Lâm Câm, khi Lâm Câm quay đầu trừng Giãn Cần Ngọc lập tức làm ra một bộ biểu tình ta thực vô tội nhìn Lâm Câm, làm Lâm Câm thức giận nghiến răng. Xe do quân đội cung cấp mạc tô bốn người vận khí rất kém lại cùng tiết lam ngồi chung một xe, nhìn thấy tiết lam vừa lên xe liền hướng đến mạc tô ma sát ninh vũ nhiên liền nghĩ muốn nhấn chìm tiết lam. Mạc mạc ngươi nghe ta giải thích, tiết lam làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta chỉ là đem vũ nhiên xem như muội muội của ngươi mà đối đãi Mạc tô cười nhẹ tối đen đôi mắt trong nháy mắt sáng sáng tựa thiếu phi thiếu, nhẹ giọng nói tiết lam ta đưa cho ngươi mặt dây chuyền ở đâu. Tiết Lam trên mặt tươi cười cứng đờ, rất nhanh nói ta tại trước tận thế không cẩn thận làm mất mạc mạc người tin tưởng ta, làm mất mặt dây truyền ta cũng thực thương tâm. Một bên nghe lén ninh vũ nhiên nhìn không được lừa một cái còn ném, rõ ràng là đưa cho nguyên chủ, da mặt thật là dày. Mạc tôi nhớ mày, nàng thật sự không có tâm tình cùng Tiết Lam nói chuyện, cũng chưa bao giờ gặp qua Tiết Lam liêm sỉ như thế này, nàng thậm chí còn dáng nhớ xem ngày xưa mình có trọng Tiết Lam ở chỗ nào mà đáp ứng nàng cùng một chỗ. Như vậy Tiết Lam không bằng một ngón tay của Ninh Vũ Nhiên. Nghĩ nghĩ, Mạc Tô nhẹ nhàng hôn Ninh Vũ Nhiên, như chuồn chuồn lướt, còn không chờ Ninh Vũ Nhiên phản ứng liền ly khai, sau đó nhìn Tiết Lam nói, hiện tại, ngươi đã rõ ràng. Tiết Lam lạnh lùng nhìn Ninh Vũ Nhiên liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng cùng lúc trước một bộ nhu nhược đáng thương hoàn toàn bất đồng, ánh mắt nhìn nàng cũng không có không muốn rời xa cùng ái mộ, liền tức giận hung hăng cắn chặt răng, bạn gái cỗ của mình cư nhiên cùng sùng vật của mình cùng một chỗ, quả thực là không thể tha thứ. Mặc mặc ngươi chớ quên các ngươi là tỉ muội Tiết Lam thản nhiên nói. Ninh Vũ Nhiên nhìn không được chừng nàng liếc mắt một cái, nói so với ngươi này cạn bã cùng một chỗ vẫn tốt hơn rất nhiều. Lại nói ta cùng A Tô một chút huyết thống quan hệ cũng không có. Nghe Ninh Vũ Nhiên bảo hộ mình như vậy, Mạc Tô thê cười cưng chiều xoa xoa đầu của nàng. Tiết Lam nhìn thấy hai người không coi ai ra gì thân mật nhất thời sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Ninh Vũ Nhiên. Đột nhiên xe dừng lại, Mạc Tô liền ôm lấy Ninh Vũ Nhiên, hơi hơi nhăn lại mi. Lầm cầm phóng ra tinh thần lực ngữ khí bình tĩnh nói, đại tiểu thư, phía trước có một con sông lớn, cây cầu đã muốn sụp hơn nữ trong nước có biến dị động vật, chỉ sợ không dễ chịu. Ninh Vũ nhiên ánh mắt liền sáng, nhớ tới trong tiểu thuyết, đoàn xe cuối cùng là dựa vào băng hệ dị năng giả đem nước sông Đông lại thành băng mới đi qua được tươi ngon mỏng nước quyết của nàng sau khi cùng Mạc Tô liền đột phá đến tầng thứ hai trung kỳ, tương đương với thứ dai sơ cấp dị năng giả, vừa lúc có thể ngưng thủy thành băng, rất muốn thử một lần nha Đúng vào lúc này, trong xe máy bộ đàm truyền đến chỉ huy âm thanh các vị băng hệ dị năng giả thỉnh xuống xe hỗ trợ đóng băng mặt nước. Ninh Vũ Nhiên ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn về phía Mạc Tô, Mạc Tô sờ soạn nàng tóc gợt gật đầu. Ta đây đi xuống, Ninh Vũ Nhiên cười cười mi nhãn cong cong. Mạc Tô cũng hơi hơi cong môi, nói ta với người cùng nhau. Hai người còn có các băng hệ dị năng giả cùng nhau xuống xe, đi đến bờ sông, cũng may mặt sông không quá rộng, băng hệ dị năng giả tính cả Ninh Vũ Nhiên tổng cộng có 7 người cho nên mặt sông rất nhanh liền bị đông thành băng, bởi vì có Ninh Vũ Nhiên, không giống như trong tiểu thuyết khó khăn, lần này đóng băng mặt nước phá lệ đơn giản, mà lại chắc chắn tại xe chạy không có xuất hiện trong tiểu thuyết miêu tả mặt băng vỡ vụt, tiết kiệm được một khoảng thời gian tới kho súng ống đạn. Nói kho súng ống đạn dược gần Hắc Long Căn cứ kỳ thật cũng bằng khoảng cách đi qua một thành thị khác chẳng qua kia thành thị từ một tháng trước đã trở thành lãnh địa của Thây Ma, rất nguy hiểm. Cho nên lúc lãnh đạo của Hắc Long Căn cứ biết được tin tức của kho súng ống đạn dược mới có thể lấy hình thức nhiệm vụ tuyên bố đi ra, mà không phải lựa chọn chính mình độc chiếm. Chuyến đi lần này, Ninh Vũ Nhiên biết thân phận của giãn Cần Ngọc rất nhanh liền công bố. Bởi vì, dựa theo tiểu thuyết viết người phản bội giãn Cần Ngọc cũng sẽ đi đến kho súng ống đạn dược. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai bên tất nhiên sẽ chạm mặt. chương 19, nhiệm vụ mới. Trừ bỏ lúc qua sông gặp khó khăn, dọc theo đường đi không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá khi đoàn xe tiến vào thành thị, liền không được thuận lợi cho lắm. Trong thành thị thây ma nhiều gấp đôi, muốn thuận lợi chạy đến kho súng ống đạn dược tất yếu phải dùng dị năng thanh lý này thây ma. Cũng may thê ma tuy nhiều cao nhất cũng chỉ có nhị dai, mở ra cửa kính, rất nhiều hỏa cầu băng trùy lưỡi gió chiêu thức đều bay ra chuẩn xác đánh vào tang thi. Tại lúc tới được kho súng ống đạn dược nhìn thấy quen thuộc chiếc xe rừng ở bên ngoài, giãn cần ngọc thần sắc ủ ruột mặt không chút thay đổi cả người trầm trọng áp lực. Lâm câm nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi làm sao vậy? Gián cần ngọc nhìn nàng nửa nụ cười lại khôi phục bộ dáng bình thường một bộ cả lơ phất phơ Phẳm phất vừa rồi kia một màn bất quá là Lâm câm nhìn nhầm nàng thấp giọng cười nói tiểu câm đây là đang quan tâm ta sao Lâm câm vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đến nàng giãn cần ngọc cười đến đầy mặt sung sướng Đinh tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ giúp đỡ nữ chủ đạt được tứ dai cao cấp hệ mộc thây ma tinh hạch. nhiệm vụ thất bại tu vi giảm xuống nhất dai nhiệm vụ thành công thưởng cho tu chân công pháp đoán thần quý Tại máy bộ đàm truyền đến tiếng chỉ huy nói phải xuống xe, hồi lâu không có xuất hiện hệ thống lập tức tải trong đầu Ninh Vũ Nhiên soát ra một cái nhiệm vụ. Ninh Vũ Nhiên, trong lòng cắn răng, hiện tại đã có tứ dai cao cấp thê ma sao? Này không khoa học, nội dung vừa kịch đều thành bộ dáng gì? Đây còn là tận thế lúc đầu sao? Tại dị năng giả đều là nhị dai tam giai đoạn, như thế nào liền có tứ dai cao cấp thê ma? Nội dung vừa kịch quỹ tích hết thảy lấy nữ chủ thực lực làm cơ sở, hữu tình nhắc nhở, đầu mối chính nhiệm vụ giúp nữ chủ Mạc Tô thành thần tiến độ hoàn thành 20%, còn có 80% thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống nghiêm trang trả lời, Ninh Vũ Nhiên hoàng hốt nguyên lai thực lực của Mạc Tô đã là tứ dai cao cấp sao? Ninh Vũ Nhiên không khỏi có chút ủi oải nàng mới tứ dai sơ cấp liền cảm thấy bản thân mình rất lợi hại, không nghĩ tới còn kém Mạc Tô rất nhiều kia nàng về sau như thế nào áp đảo Mạc Tô à Ninh Vũ Nhiên căm giận nghĩ, nàng không muốn bị áp một đời. Nhìn Ninh Vũ Nhiên một hồi cao hứng một hồi huỷ oải thất thần, Mạc Tô nhéo nhéo đôi má của nàng, nhẹ giọng nở nụ cười, một phen đem người ôm xuống xe. A, thân thể lập tức mất trọng lực, Ninh Vũ Nhiên la một tiếng, theo bản năng ôm chặt cổ của Mạc Tô, đợi Mạc Tô đem nàng buông xuống mới phản ứng lại, sắc mặt hồng hồng trừng mắt nhìn Mạc Tô. Một bên Lâm câm vẻ mặt thất lạc tiết lam sắc mặt âm lãnh, giản Cẩn Ngọc hứng chí nhìn mấy người này. Liền ngay cả tối tăm tâm tình khi nghĩ đến trong chốc lát có lẽ sẽ gặp được phản bội người đều tốt hơn một chút Nàng sờ sờ cầm thật đúng là thú vị, này chính là trong truyền thuyết tứ giác luyến sao Bất quá vừa nghĩ đến chính mình xem thượng người cũng thuộc này tứ giác luyến Giãn Cần Ngọc tâm tình liền giảm xuống Tuy nàng có thích lâm câm, nhưng cũng không đến yêu trình độ Nhưng mà từ trước đến nay Giãn Cần Ngọc tính tình bá đạo Xem thượng ai nhất định phải có được nhất là lâm câm vẫn luôn lạnh nhạt nàng Một lát sau, chỉ huy đã muốn phân phối xong, 9 người một đội, tổng cộng 5 đội, phân biệt đi xem xét. Thú vị là, Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên lại cùng một đội với Tần Diễm Lệ còn có ca ca của nàng, mà Lâm Câm còn có giãn Cần Ngọc thì cùng đội với Tiết Lam. Nhìn thấy mạc tô cùng ninh vũ nhiên, tần diễm lệ liền nửa nụ cười, xinh đẹp con ngươi tràn đầy âm ngoan, nàng đang lo không có biện pháp tìm hai người phiền toái, nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy tầng hầm thây ma lại nhiều như vậy cho nên trong đội ngũ cho dù chết đi hai người cũng không tính là cái gì đi. Dù sao đến lúc đó liền đổ lên tang thi, liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng ý tưởng ninh vũ nhiên tỏ vẻ, không biết sống chết. Vừa tiến vào tầng hầm, một cỗ hư thối hương vị liền đập vào mặt sớm đã có chuẩn bị ninh vũ nhiên một fan bưng kín mũi của Mạc Tô cũng xiết chặt cái mũi của mình. Mạc Tô cưng chiều cười, cười cười, xoa xoa đầu của nàng. Tổng cộng có ba cái lộ khẩu, Mạc Tô cắt nàng đi phía tây, vốn định cùng Mạc Tô, lâm câm lại bị giãn cần ngọc kéo vào phía đông. Tuy rằng bản đồ vị trí kho súng ống đạn dược bị kia đám phản đồ cướp đi, bất quá giãn cần ngọc sớm đã đem chính xác lộ tuyến thật sâu ghi tạc trong đầu Mà hiểu rõ nội dung vờ kịch ninh vũ nhiên sở dĩ đi về phía tây, là do cái kia thứ dai cao cấp thây ma. Tầng hầm có rất nhiều cửa đi, phòng cũng có rất nhiều căn bản không giống như địa phương cất giữ quân hòa, ngược lại giống một cái mê cung, mà này kho súng ống đạn dược cũng không phải của quân đội, mà là trước tận thế là địa điểm giao dịch của một thương nhân chuyên buôn bán súng ống đạn dược cùng một cái hắc bang. Vẫn luôn nghĩ muốn báo thù tần diễm lệ gắt gao nhìn hai người, chính mình không có gì năng lực, lại ý có một hòa hệ nhị dai cao cấp dị năng giả ca ca mà kiêu ngạo ương ngạnh hơn nữa có thù tất báo, vài người trong đội ngũ biết được tính tình của nàng đều không khỏi vì hai cái tuyệt sắc mỹ nhân Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên có chút tiếc hận Ninh Vũ Nhiên liền biết bởi vì khi tận thế xuất hiện trong tầng hầm đang tiến hành giao dịch súng ống đạn dược cho nên thây ma không hề ý Mà cái kia tứ dai cao cấp thây ma ban đầu là dị năng giả cuối cùng lại bởi vì không thể trốn thoát mà bị cắn trở thành thây ma cuối cùng dựa vào thôn phệ đồng loại tinh hạch tiến hóa thành tứ giai cao cấp thây ma, đã muôn ẩn ẩn có trí tuệ. Ninh Vũ Nhiên không có để Mạc Tô ra tay, mà là chính mình tự xử lý mấy cái cấp thấp thây ma tận thế qua lâu như vậy, nàng sớm đã không phải lúc trước bị Mạc Tô buộc giết thây ma mà sợ hãi phát run ninh Vũ Nhiên. Mà Tần Diễm Lệ thì nhìn không được thúc dục ca ca ra tay đối phó Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên. Tần Trấn tuy rằng nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên ra tay giết thầy ma sạch sẽ lưu loát cùng mi nhãn lộ ra một chút sát khí, nhưng cũng không thèm đem nàng để vào mắt dù sao trong hắc long căn cứ thực lực cao nhất cũng bất quá là tam giai trung cấp vẫn luôn tự nhận thực lực của mình đứng thứ hai. Tần Trấn không cho rằng Ninh Vũ Nhiên một nữ sinh dị năng đẳng cấp có bao nhiêu cao. Liền tại lúc Ninh Vũ Nhiên đối phó một cái nhị dai cao cấp thây ma, tần chấn ra tay, một đoàn hỏa cầu thẳng hướng Ninh Vũ Nhiên cùng cái kia thay ma bay tới, mục đích của hắn là Ninh Vũ Nhiên. Mạc tô thần sắc lạnh lùng tối đen đôi mắt không có chút biểu tình tuy rằng biết rõ loại này trình độ căn bản không làm Ninh Vũ Nhiên bị thương, vẫn là rất thức giận, một thiết sâu nặng lệ khí xẹt qua đôi mắt thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng khép lại, Ninh Vũ Nhiên nhìn thấy hỏa cầu đang hướng tới mình nháy mắt liền biến mất. Thấy như vậy một màn mọi người đều không khỏi sợ hãi cả kinh bọn họ nhìn thấy gì nhị dai cao cấp dị năng giả một phát hòa cầu thế nhưng Lạng yên không một tiếng động biến mất tất cả mọi người theo bản năng đều tưởng Ninh Vũ nhiên ra tay lại không biết giờ phút này trong lòng Ninh Vũ nhiên tràn đầy ấm áp mạc tô đang bảo hộ nàng một cái khô héo xanh tím cánh tay đột nhiên vươn ra Ninh Vũ nhiên trong lòng nhảy dựng một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đột nhiên dâng lên thân thể vô ý thức lui về phía sau từng bước tạo ra một băng kiếm Mạc tô tiếp được thiếu chút nữa ngã xuống đất ninh vũ nhiên, nầm lên tối đen đôi mắt nhìn thấy rõ bộ dáng của thây ma gần từng chữ tứ dai cao cấp thây ma. chương 20 tín nhiệm, tứ dai cao cấp thây ma có một thân hình hoàn chỉnh gần gần giống như con người, nhìn thấy con mồi né tránh công kích của mình, lập tức phẫn nộ giống một tiếng, trên mặt đất liền xuất hiện vài dây leo có chứa thây ma bệnh độc hướng tới chỗ mạc tô tấn công. Mấy người còn lại bị bất thình lình biến hóa mà sợ ngây người. Đầu tiên là hòa cầu của tần chấn vô thanh vô thức biến mất, ngay sau đó cơ nhiên xuất hiện một thứ dai cao cấp thê ma, trời mới biết, dị năng đẳng cấp cao nhất căn cứ thủ lĩnh cũng chỉ có tam giai trung cấp. Hiện tại xuất hiện tứ dai cao cấp thê ma dưới uy áp của nó ngoài mạc tô cùng ninh vũ nhiên không có bị ảnh hưởng, mấy người khác ngay cả chạy trốn cũng không dám, cho dù là tần chấn tự nhận thực lực của mình không sai cũng bị dọa cho sắc mặt tái nhợt tần diễm lệ còn phải nói đã sớm trốn phía sau. Ninh Vũ Nhiên sau khi đứng vững, nghĩ lại còn có chút sợ, ở trong đầu mắng hệ thống một câu, liền thấy trong tay Mạc Tô một vệt màu lục trợt lóe thầy ma dây leo liền nhất tề bị chém đứt, không có tạo cho nàng một chút uy hiếp. Tần chấn nhìn thấy Mạc Tô thoải mái đối chiến với tứ dai cao cấp thầy ma trong lòng liền hoảng sợ, ngay sau đó ánh mắt âm ngoan, trong tay mấy phát hỏa cầu hướng tới sau lưng Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên công kích, sau đó túm lấy tần diễm lệ vắt chân chảy. Những người khác cũng đồng dạng xoay người bò chạy, trong mắt tần chấn xem ra thực lực cường đại như mạc tô, nếu còn sống tất nhiên sẽ tìm huynh mỗi hai người trả thù kia còn không bằng từ dịp tại tứ giai cao cấp thây ma đánh lén các nàng, đến lúc đó chỉ cần hai người thụ thương, cũng bị thây ma dây dưa, còn có thể vì bọn họ tranh thủ thời gian chạy trốn, nghĩ như vậy, nếu không phải tại trường hợp không đúng tần chấn sẽ không tiếc thời gian mà khen ngợi chỉ số thông minh của mình. Đáng tiếc ý tưởng thì tốt đẹp hiện thực là xương cảm âm mưu có tốt thì ở trước mặt vũ lực giá trị tuyệt đối mạc tô đều không tính cái gì Mấy người kia chỉ nhìn thấy một đạo ngân quang phá không xẹt qua bay thẳng tới huynh muội hai người, một kiếm xuyên tim Đây là từ trận chiến với quỷ hòe đạt được phi kiếm Một khắc trước khi bị thứ kia xuyên tim tần chấn đều không hề nghĩ đến mình cứ như vậy mà chết Trên mặt vẫn còn duy trì tươi cười do nghĩ đến âm mưu của mình thành công thoạt nhìn rất quỷ dị Tần Diễm Lệ sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất một tay che lại vết thương đang chảy máu do thanh kiếm gây ra, đau đến chảy nước mắt. Những người khác đều bị thực lực khao siêu của Mạc Tô làm chấn động. Trong lúc đó nhất thời đều đứng tại chỗ, tứ dai cao cấp thây ma bị máu tư nhân loại hấp dẫn hưng phấn gào thét vài tiếng, liền buông tha Mạc Tô hai người, hướng Tần Diễm Lệ chạy tới. Bọn người đang đứng im lập tức giải tán hiện tại trọng yếu nhất là giữ mạng A. Xét thấy hai huynh muội tần diễm lệ gây ra mọi việc, không có ai đứng ra giúp tần diễm lệ, mang nàng chạy trốn. Ngày lúc tứ giai cao cấp thây ma hướng tới tần diễm lệ, vốn định cấp tần diễm lệ một cái chết thống khoái ninh vũ nhiên trượt dừng tay, nàng chơ mắt nhìn tần diễm lệ không có sử dụng thủy hệ dị năng của mình, mà là kéo lấy thi thể của tần chấn chắn trước mặt trong chốc lát liền bị tứ giai cao cấp thây ma móng vuốt phân thành mấy khối, mà nàng thì hét lên một tiếng, nghiêng ngả lào đảo bỏ chạy. Bất quá Tần Diễm Lệ còn không có chạy ra vài bước liền bị thây ma móng vuốt bắt lấy, một ngụm cắn lấy Tần Diễm Lệ. Nhìn thấy một màn như vậy, Ninh Vũ Nhiên từ trước đến nay hay mềm lòng, ánh mắt của nàng lạnh lùng mà dọa người, nàng nhìn chằm chằm vào hình ảnh thay ma gặm thân thể của Tần Diễm Lệ. Trong đầu luôn phiên hiện ra hình ảnh kiếp trước, trước khi nguyên chủ Ninh Vũ Nhiên chết cùng Tần Diễm Lệ lấy thi thể của ca ca mình ngăn chờ thây ma, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo ca ca của tần diễm lệ có khốn kiếp như thế nào, tại thời điểm chạy trốn cũng không quên mang theo muội muội nhưng mà hắn một lòng bảo hộ muội muội thế nhưng liền đối đãi thi thể của hắn như vậy. Ẩm áp chất lòng trượt xuống khóe mắt ninh vũ nhiên sắc mặt tái nhợt trong đầu quanh quần kiếp trước trước khi chết người kia lạnh lùng nói. Nếu người yêu ta như vậy, như vậy thay ta chết cũng không sao đi. Thân nhân còn như thế, huống chi người yêu. Ninh Vũ Nhiên trong lòng bi thương, phía trước bắt buộc mình quên đi những thứ kia vào lúc này lại xuất hiện rõ ràng trong đầu của nàng Giờ phút này rõ ràng là thời cơ tốt nhất để giết chết thứ dai cao cấp thây ma, Mạc Tô lại không thèm nhìn cái kia đang ăn thây ma Đau lòng đem Ninh Vũ Nhiên kéo vào trong lòng từ lúc sống lại tới nay, không có bao giờ so với giờ khắc này Mạc Tô càng thêm rõ ràng được chính mình thật là yêu nàng Ninh Vũ Nhiên mở to hai tròng mắt nước mắt một giọt một giọt đi rơi xuống, nàng lại mảy may bất giác mà là nhìn chằm chằm vào hình ảnh thây ma gặm tần diễm lệ thẳng đến nó từ trong đầu tần diễm lệ lấy ra một viên tinh hạch màu xanh. Ninh Vũ Nhiên liền niệm thần chú rất nhiều nhánh băng nhanh chóng bay tới thây ma. Thây ma nhận thấy được nguy hiểm, không kịp cắn nuốt kia dị năng giả tinh hạch. Hệ mộc dị năng nháy mắt xuất kích, mà đang im lặng Mạc Tô cũng động, chỉ thấy Mạc Tô trong tay làm vài cái động tác đơn giản, thây ma dây leo lập tức bị phản kích hướng tới chính nó tấn công. Tứ dài thây ma phẫn nộ hét lớn một tiếng, chỉ nghe chung quanh truyền đến thanh âm cước bộ, Mạc Tô cùng ninh vũ nhiên đồng thời biến sắc công kích nhanh hơn, này thây ma, hiển nhiên đang tại triệu hồi đẳng cấp thấp thây ma. Đến lúc tất cả thây ma cùng nhau vọt tới, hai người liền khó mà thoát thân. Mạc tô cổ tay vừa chuyển, giết chết tần chấn phi kiếm nhất thời xuất hiện trong tay nàng, chỉ thấy nàng tiêm gầy thân mình tại các loại dị năng công kích thoát ẩn thoát hiện, một kích đâm xuyên qua thây ma đầu tay hơi dùng một chút lực, tại mạc tô tiếp đất một viên tinh hạch tản ra quang mang màu xanh liền rơi xuống tay mạc tô, mà dây leo tại tứ dai cao cấp thây ma thử vong liền biến mất. Không có tứ dai cao cấp thây ma khí thức toàn bộ thây ma đang hướng tới bên này cũng mất đi phương hướng, liền đi qua chỗ khác. Cùng lúc đó, trong đầu Ninh Vũ Nhiên cũng vang lên hệ thống hưng phấn thanh âm đinh. Chúc mừng ký chủ giúp đỡ nữ chủ đạt được tinh hạch của tứ giai cao cấp thê ma, nhiệm vụ thành công, nhận được đoán thần quyết. Ninh Vũ Nhiên nao nao, ngay sau đó trong đầu liền xuất hiện một khối ngọc mà mạc tô cũng đã đi tới trước mặt nàng, ngón tay mềm nhẹ lau đi nước mắt, sau đó nhẹ nhàng tại trán của nàng hôn xuống, đem cằm gác trên đầu của nàng, thở dài, nha đầu ngóc. Ninh Vũ Nhiên cong cong khóe mắt nhẹ giọng nói A Tô sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta đúng không? Là, Mạc Tô thanh âm thanh lãnh lạnh nhạt lại không tự giác làm cho người khác tín nhiệm, nàng chậm rãi nói. Người ngốc như vậy, nếu không có ta ngươi sẽ ra sao? Ninh Vũ Nhiên hơi hơi trừng mắt, đưa tay ra phía trước, ngọc giàn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của nàng, nói nột bỏ vào không gian đi A Tô. Tốt, Mạc Tô đáp cũng không hỏi nàng là từ đâu có, liền thu vào không gian. Đây là một phần tín nhiệm chỉ thuộc về Ninh Vũ Nhiên. Ninh Vũ Nhiên hốc mắt ửng đỏ, tựa đầu chôn trong ngực Mạc Tô thanh âm dầu dĩ nói A Tô chúng ta đi tìm giãn cần ngọc cùng lâm câm đi, các nàng sẽ có nguy hiểm. Mạc Tô xoa xoa đầu của nàng, nói tốt. Ninh Vũ Nhiên nghĩ, một ngày nào đó, nàng sẽ đem lai lịch của mình cùng hệ thống tồn tại hoàn toàn nói cho Mạc Tô. trầm ngủ tại nàng trong óc hệ thống nhận thấy được ý tưởng của nàng, trầm mặc không có lên tiếng. chương 21, trọng thương. Ninh Vũ Nhiên đoán không sai, tình huống của Giãn Cần Ngọc cùng Lâm Câm quả thật không được tốt lắm. Bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ Ninh Vũ Nhiên trực tiếp mang theo Mạc Tô đi đường khác hiện tại tình huống cùng nguyên bản nội dung toàn bộ không giống nhau, không có cường đại thực lực Mạc Tô cùng Giãn Cần Ngọc đi tìm kho súng ống đạn dược gặp phải trước kia phản bội đoàn người tới tìm kiếm súng ống đạn dược Giãn Cần Ngọc cùng Lâm Câm hai người liền không dễ dàng giết chết những người đó, nhất là Giãn Cần Ngọc còn đang bị thương. Tại tiểu thuyết cứu Giãn Cần Ngọc là Mạc Tô, mà Giãn Cần Ngọc cũng tại Mạc Tô dùng không gian linh tuyển mới chữa khỏi thương tích. Vì thế hai người thực lực cường đại khi gặp cỡ này nhóm phản bội, với thực lực của Giãn Cần Ngọc hoàn toàn nghiên áp bọn họ cuối cùng thuận lợi diệt bọn họ, hơn nữa còn thu hoạch đại bộ phận súng ống đạn dược. Sau đó hai người ăn ý cũng không nói ra mọi chuyện, chỉ nói bản thân tìm được vị trí của súng ống đạn dược mang theo quân đội dị năng giả đi tới chỗ súng ống đạn dược. Bởi vì trước tận thế giao dịch súng ống số lượng rất nhiều cho nên cho dù Mạc Tô chỉ trừ một ít súng ống đạn dược cũng đã đủ quân đội mặc dù có chút thất lạc do không nhiều như trong lời đồn, lại cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao lần này chỉ có quân đội mang theo không gian dị năng giả. Hơn nữa Mạc Tô là lấy hệ mộc dị năng giả thân phận xuất hiện, không có người khác biết nàng có không gian. Mà hiện tại thương thế chưa lành giãn Cần Ngọc cùng Lâm Cầm gặp gỡ một cái tam giai trung cấp dị năng giả theo sau là 20 mấy người, thật đúng là có chút khó khăn. Dẫn đầu tam giai trung cấp dị năng giả là một công từ. Còn là đệ đệ giãn Cần Ngọc một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, xưa nay giãn Cần Ngọc đều kiêu ngạo bá đạo, đối với này tư sinh đệ đệ tự nhiên không đặt trong mắt tận thế ấp đến, giãn Cần Ngọc liền thức tình hệ lôi dị năng cùng thần bí khó lường thời gian dị năng tụ tập một đám dị năng già cùng nhau chạy tới đế đô giãn thì cũng tại trên đường gặp phải giãn Cần Diệu tư sinh đệ đệ, nàng tuy không thích hắn nhưng cũng không muốn chơ mắt nhìn hắn chết ở thây ma liền cứu hắn. Bởi vì ngày thường Giãn Cần Diệu che giấu vô cùng tốt cả người tựa như một người trong suốt, không có xuất hiện trước mặt của Giãn Cần Ngọc. Giãn Cần Ngọc đối với việc mang theo cái này tại gia tộc duy nhất nam nhân trở về tự nhiên cũng không có phản cảm, không thì ngày đó cũng sẽ không cứu hắn. Nào ngờ lại cứu về một cây bạch nhãn lang. Ngày thường luôn làm bộ như người thường Giãn Cẩn Diệu cư nhiên là hệ Kim Tam giai trung cấp dị năng giả, có một lần cùng Thây Ma đối chiến Giãn Cẩn Ngọc bị trọng thương, giản Cẩn Diệu lập tức bắt lấy cơ hội muốn giết giản Cẩn Ngọc toàn bộ dị năng giả không quy thuận hắn đều bị hắn tàn nhẫn hành hạ đến chết, mà Giãn Cẩn Ngọc nhờ một cái trung tâm cấp dưới mới trốn thoát, nhưng bị thương càng thêm nặng, nếu không phải nàng có thời gian dị năng, lại trùng hợp gặp Mạc Tô đoàn xe bị Lâm Câm cứu trở về, suýt nữa liền chết. Cho dù thông minh như Giãn Cần Ngọc cũng nghĩ không ra này đệ đệ ngày thường như cừu nhỏ tâm tư thế nhưng thâm trầm như thế, sớm liền tính kế mình. Giờ phút này Giãn Cần Diệu sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn hai người, ngữ khi âm trầm nói, Giãn Cần Ngọc mạng của ngươi thật là lớn. Giãn Cần Ngọc sắc mặt băng lãnh thanh âm lạnh lùng kia thật đúng là cho ngươi thất vọng a đệ đệ tốt. Giãn Cẩn Diệu ôn nhu khuôn mặt gợi lên một tia tàn nhẫn cười, trong mắt tràn đầy khát máu, hắn liếm liếm môi, thanh âm mềm nhẹ, nói tì tì ngươi muốn chết như thế nào ta nhất định sẽ thỏa mãn cho ngươi. Về phần tiểu tình nhân bên cạnh ngươi, tin tưởng nàng nhất định có thể thỏa mãn thủ hạ của ta. Lâm Câm nhất thời sắc mặt xanh mét tinh thần lực ngưng tụ thành mấy cây ngân châm, nhanh chóng hướng Giãn Cẩn Diệu bay tới, chỉ thấy Giãn Cẩn Diệu phất phất tay, một đạo kim sắc lá chắn liền đem ngân châm phản ngược Nhìn thấy Lâm Câm tránh né không kịp không chung mấy cây ngân châm lại đột nhiên đình trệ vài giây chính là thần bí khó lường thời gian dị năng. Giãn Cần Ngọc nhân cơ hội đem người kéo qua một bên. Lâm Câm trong mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía Giãn Cần Diệu trong mắt hắn tràn ngập tình dục trắng trợn lại sử dụng tinh thần công kích. Mà Giãn Cần Diệu cũng bắt đầu động thủ với Giãn Cần Ngọc về phần Lâm Câm, cũng không có bị hắn để vào mắt mà là để thủ hạ đối phó. Cho dù trên người Giãn Cẩn Ngọc có thương tích, cũng là tứ dai sơ khớp dị năng giả, không thể khinh thường. Mà Giãn Cẩn Diệu thủ đoạn công kích lại quỷ dị đến cực điểm, rất là xảo quyệt. Hơn nữa Giãn Cẩn Ngọc vẫn luôn phân ra một tia tâm thần chú ý đến lâm câm. Hai người nhất thời lại không phân ra cao thấp. ngô đột nhiên lâm cầm thét lớn một tiếng, tay phải bưng kín cánh tay trái, máu tê từ khe hở tuôn ra, dị năng còn không ngừng mà hướng tới nàng công kích. Giãn Cẩn Ngọc hơi mất tập trung. Một khối khối kim loại liền bắn chúng nàng, nàng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng người ôm trầm lâm câm, né tránh giãn cần diệu thủ hạ dị năng công kích. Giãn cần diệu quỷ dị cười, vẫn khởi dị năng, chỉ thấy toàn bộ viên đạn trong kho súng ống đạn dược bị hắn khống chế phiêu phù ở giữa không chung, mắt lộ ra tàn nhẫn, nói tỷ tỷ, hôm nay đệ đệ ta liền đưa ngươi đi gặp đoàn mệnh mẫu thân của ngươi. Nói xong vui sướng cười, hai tay vung lên, toàn bộ viên đạn liền nhất tề hướng về phía hai người công tới, giãn cần ngọc ánh mắt sắc bén, thời gian dị năng cùng hệ lôi dị năng đồng thời sử dụng. Lưới điện cùng viên đạn chạm vào nhau, nhất thời phát ra bùng bùng âm thanh điện giật cuối cùng chỉ nghe oanh một tiếng, song phương đồng thời bị đẩy đi ra ngoài. Trong lúc chỉ mảnh chuông treo, giãn Cẩn ngọc gắt gao đem lâm câm hộ tại trong lòng. Giãn cần ngọc, lâm câm kinh hoàng kêu một tiếng. Chỉ thấy Giãn Cần Ngọc đóng chặt hai mắt sắc mặt trắng bệch bên môi còn chảy ra một tia máu tươi. Trên người hiện ra rất nhiều miệng vết thương cả người đầy máu. Mà bên kia Giãn Cần Diệu cũng che ngực khụ ra một ngụm máu tươi chỉ là hắn vẫn chưa hôn mê thương thế cũng không có như Giãn Cần Ngọc nặng. Nhìn Giãn Cần Ngọc hôn mê cùng còn đang kinh hoàng lâm câm, Giãn Cần Diệu ánh mắt đầy âm lệ, không nghĩ tới Giãn Cần Ngọc còn có sức để phản kích lại. Bất quá, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Giãn cần rượu tối tăm ánh mắt vô cùng lạnh lùng, bàn tay vung lên, lại vẫn khởi hệ kim dị năng, hai căn kim chùy thẳng tắp hướng hai người công tới. Liền thấy trước mặt giãn cần ngọc cùng lâm câm đột nhiên dựng thẳng lên một màn nước, đồng thời mấy căn bụi gai dây leo nhanh chóng đập nát hai căn kim trùy. Giãn cần rượu cả kinh thanh âm âm chầm ai. chương 22, Mỹ nhân hung tàn. Giãn cần rượu cả kinh, bởi vì thương thế của giãn cần ngọc mà kinh hoàng lâm câm cũng tỉnh táo lại, không đợi nàng quay đầu trước người liền đứng hai thân ảnh chính là đúng lúc xuất hiện Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên. Nhìn thấy Mạc Tô, lâm câm nhẹ nhàng thở ra, không đợi nàng nói rõ tình huống, liền nghe Mạc Tô thanh âm băng lãnh nói, Vũ Nhiên, chiếu cố tiểu câm ta đến giải quyết. Ninh Vũ Nhiên lập tức nghe ra trong giọng nói Mạc Tô áp Chế lừa giận, ngoan ngoãn lui qua một bên, vận chuyển linh lực mặc niệm khẩu quyết tạo một màn nước đem mình cùng Lâm Câm cùng đang hôn mê Giãn Cần Ngọc hộ ở bên trong để tránh chúng phải dị năng. Giãn Cần Diệu không nghĩ tới Giãn Cần Ngọc còn có một người cường đại như vậy giúp đỡ, còn đều là nữ tử, hắn rõ ràng có thể cảm thụ đến Mạc Tô áp Chế, mình không phải nàng đối thủ. Hai lần vẫn chưa giết được Giãn Cần Ngọc Giãn Cần Diệu sắc mặt âm trầm. Hắn ánh mắt âm lệ nhìn qua mấy người, mấy trăm căn tinh tế kim châm liền ngưng tụ đi ra chính hắn liền là xoay người chạy, hoàn toàn không để ý đến thuộc hạ. Giãn cần rượu từ trước đến nay có được giãn được không thì cũng sẽ không ẩn nhẫn với giãn cần ngọc lâu như vậy, đem mình ngụy trang một người trong suốt. Trong lòng hắn rõ ràng, cho dù mình cùng đám thuộc hạ, đều không phải là đối thủ của nữ nhân này. Thấy hắn như thế, Mạc Tô bên môi gợi lên một mặt cười lạnh, như ninh vũ nhiên suy nghĩ, nàng quả thật sinh khí kiếp trước lâm câm vì hộ nàng mà vứt bỏ tính mạng, một đời này nàng thề phải thủ hộ lâm câm thật tốt hiện tại cư nhiên tại lúc mình không có bên lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Mặc dù Mạc Tô đang cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo, nàng không hề cố kỵ sử dụng tu chân pháp quyết dùng dây leo giam lại giãn cần diệu, một thanh phi kiếm lập tức xuyên thấu hắn trái tim. Này hết thảy đều phát sinh rất nhanh, giãn cần rượu thậm chí còn không kịp phản ứng liền chết tại Mạc Tô. Một bên bọn thuộc hà cũng đều hoảng sợ nhìn Mạc Tô, không nghĩ tới này nữ nhân diện mạo xinh đẹp như thế thực lực lại cường hãn như vậy, một chiêu liền diệt lão đại của mình. Sau khi sừng sốt xong liền lập tức chạy trốn. Đáng tiếc là, một đám người vừa mới chạy vài bước trái tim liền bị dây leo đâm xuyên. Một người cũng không bỏ sót. Nhìn thấy Mạc Tô để ý mình như thế ánh mắt lâm câm liền phức tạp khó phân biệt biết rõ Mạc Tô thích Ninh Vũ Nhiên nhưng mà lòng của nàng lại như trước không thể khống chế mà thích Mạc Tô. Ninh Vũ Nhiên cảm xúc rõ ràng có chút không tốt biết rõ nội dung vừa kịch nàng tự nhiên rõ ràng nguyên do Mạc Tô phẫn nộ chỉ là đáy lòng vẫn nhịn không được có chút chua sót. Trong tiểu thuyết Mạc Tô cố niệm kiếp trước Lâm Câm ân cứu mạng, nhiều chỗ chiếu cố Lâm Câm, thậm chí còn cùng Giãn Cần Ngọc xào qua nhiều lần. Giãn Cần Ngọc không rõ vì sao Mạc Tô quan tâm Lâm Câm như vậy, Mạc Tô lại không đem việc mình sống lại nói ra cho nên hai người mâu thuẫn càng lúc càng sâu, cuối cùng dẫn đến Giãn Cần Ngọc một mình rời đi khăn cứ. Tuy rằng cuối cùng tình cảm của hai người vẫn tốt như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm thâm hậu, Ninh Vũ Nhiên vẫn nhịn không được lo lắng, nàng không phải kiếp trước tha chết cũng muốn che chở Mạc Tô lâm câm cũng không phải trong tiểu thuyết mệnh định CP của Mạc Tô, mà là hại chết Mạc Tô Ninh Vũ Nhiên, chỉ bằng này thân phận, nàng liền không thể buông tha trong lòng lo lắng. Nói đến cùng, là do nàng không tự tin, mình có thể sống vai cùng Mạc Tô. Nhìn thấy mạc tô xoay người, nình vũ nhiên sửa sang lại cảm xúc triệt bỏ mặt nước lá chắn, nhìn mạc tô lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, khích lệ nói a tô thật là lợi hại. Mạc tô lại nhảy cảm nhận thấy nàng cảm xúc có chút ủi oải nàng giật mình, suy tư một lực liền hiểu rõ, không nghĩ tới này vô tâm vô phế tiểu hỗn đàn cũng sẽ ghen, mạc tô tâm tình rất tốt xoa nhẹ nàng đầu. Sau đó liền cúi đầu xem xét lâm câm cùng giãn cần ngọc thương thế. Lầm cầm sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói, đại tiểu thư giãn Cần Ngọc là vì cứu ta mới thụ thương, nàng, nàng thế nào? Mạc tô đôi mi thanh tú vi ngưng, thon dài trắng nõn ngón tay trên không trung tùy ý phát thảo vài cách đem tự do tại trong không khí mộc linh lực dẫn vào cơ thể của giãn Cần Ngọc chỉ thấy miệng vết thương của giãn Cần Ngọc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Nói tình huống không phải rất tốt ngoại thương trái lại không có gì mấu chốt chính yếu là do lục phủ ngũ tạng của nàng chịu đến dị năng trùng kích, trở về lại nói Lâm cầm kinh ngạc nhìn rãn cần ngọc ngủ say chắc mặt miếm chặt môi, đem người ôm lên. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận âm thanh nói chuyện, Ninh vũ nhiên chừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, là hắc Long căn cứ quân đội chỉ huy A Tô mau trước thu một bộ phận súng ống đạn dược tiến không gian. Mạc Tô hôn một cái nàng đôi má, gật gật đầu, sau đó nhẹ vung tay, gần một nửa súng ống đạn dược liền vào không gian. Trừ bỏ Ninh Vũ Nhiên, Lâm Câm là người thứ hai biết Mạc Tô có không gian dị năng cho nên cũng không sợ hãi. Hắc Long căn cứ quân đội cũng đã đến trước mặt bốn người. Chỉ huy nhìn thấy bốn người cùng trên đất chết đi hai mươi mấy người, nhíu nhú mày. Chúng ta ở trong này đụng phải một nhóm khác. Mạc Tô lời ít mà ý nhiều giải thích. Chỉ huy trừ trừ khóe miệng hiển nhiên rõ ràng này bốn vị mỹ nữ xử lý hơn 20 người. Nhất thời cảm thấy may mắn, mình không có bởi vì mấy người này bộ dạng xinh đẹp mà khinh thị không thì nhìn xem nằm trên mặt đất hơn 20 cá nhân, hậu quả thật đúng là không tốt. Đầu năm nay, Mỹ Nhân rất hung tàn nha. Hai bên nói đơn giản vài câu quân đội người liền bắt đầu thu thập súng ống, không có nửa niềm hoài nghi bốn người. Tiếp liền là trở về thời điểm tập hợp Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên không có gì bất ngờ khi thấy được lúc đụng tới tứ giai cao cấp thây ma, chạy trốn những người đó, mà khi chỉ huy hỏi tần chấn cùng tần diễm lệ, mọi người đều thập phần ăn ý nói hai người chết ở thây ma. Thậm chí ánh mắt nhìn Mạc Tô đều mang theo một chút sợ hãi. Cho dù chỉ huy có hoài nghi hai huynh muội tần chấn chết cùng Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô có quan hệ cũng không có tính toán xen vào. Dù sao, đây là tận thế, mà tận thế cường giả làm đâu. Kiến thức qua một màn mỹ nhân hung tàn sau, mọi người liền nhất tề im lặng. Một đường không nói chuyện, trở lại căn cứ ba người trước tiên mang giãn Cần Ngọc trở về biệt thự cũng tỉnh bác sĩ đến xem, đáng tiếc bác sĩ cũng không bỏ tay. Mạc Tô thì mang theo ninh vũ nhiên trở về phòng từ không gian lấy ra một ly linh tuyển, thừa dịch không có người tự mình đút cho còn đang hôn mê giãn Cần Ngọc uống. Dù sao nàng là vì cứu lâm câm mới thụ thương, Mạc Tô cũng không có biện pháp nhìn nàng như vậy đi xuống. Lâm câm yên lặng coi giữ giãn cần ngọc, mạc tô thấy nàng sắc mặt tái nhợt thừa dài nói, hệ mộc dị năng có công dụng chữa thương, mấy ngày nay ta sẽ đúng hạn cho nàng trị liệu. Dừng một chút nàng nhu hòa, nói, tiểu câm thương thế của ngươi còn không có hảo, đi nghỉ ngơi đi, sẽ có người chiếu cố giãn cần ngọc. Lâm câm thấp giọng đáp ta biết đại tiểu thư. Tiểu câm, mạc tô nói, ngươi chừng nào thì tài năng gọi ta một tiếng mạc tô. Lâm Câm ngẩn ra, trong mắt nổi lên một tầng thủy quang, nàng nói, người vĩnh viễn đều là đại tiểu thư của ta. chương 23, xong Tu nha. Người vĩnh viễn đều là đại tiểu thư của ta. Nghe Lâm Câm nói như vậy, nàng cười khổ, nàng không có khả năng báo đáp tình cảm của Lâm Câm, chỉ hy vọng Lâm Câm có thể tự mình nghĩ thông suốt. Mạc tô trở về phòng, Ninh Vũ Nhiên đang ngốc ngốc ngồi trên giường ngẩn người, nhìn thấy Mạc tô tiến đến, mới chuyển động con mắt hỏi, giãn cần ngọc không sao chứ? Mạc Tô thoáng nhớn mi cười nhẹ nói, Vũ Nhiên thực quan tâm nàng nha. Nghe ra Mạc Tô kì quái khẩu khí, Ninh Vũ Nhiên ngượng ngùng cười, nửa ngày sau lại nhịn không được nói A Tô cũng thực quan tâm tiểu câm A. Tiểu cầm hai chữ, Ninh Vũ Nhiên còn cố ý nhấn mạnh. Mạc Tô nhẹ nhàng cười, đem Ninh Vũ Nhiên áp trên giường, trên chán ấn một cái hôn tối đen đôi mắt thâm thúy mà chân thành, nàng từng câu từng từ nói ta là của ngươi. Ninh vũ nhiên chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng khóe mắt không tự giác lộ ra điểm điểm vui sướng. Trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn Mạc Tô, mân mê miệng. Nàng có chút hủy khốt làm Mạc Tô có chút buồn cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, đột nhiên nhớ tới cái gì, Mạc Tô xòe tay, một khối trắng nõn ngọc giản lẳng lặng nằm trong tay nàng, thanh âm cưng chiều, nói đi, đây là cái gì? Ninh Vũ Nhiên hơi hơi cứng đờ, suy sụp hạ mặt vụng trộm nhìn trộm mặc tô không thấy gì, biểu biểu môi nói, đây là một bộ tu chân công pháp lạp từ hệ thống biết được đây là một bộ tu luyện linh hồn lực cũng thức là tinh thần lực không pháp. Đơn giản nói một cái này công pháp có gì tác dụng chính là không có nói này khối ngọc giản đến tột cùng là từ đâu mà đến. Mạc tô đôi mắt vì ám, không có truy vấn, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn, nàng hôn hôn Ninh Vũ Nhiên đôi má thanh âm quyến luyến, khẽ cười nói cho nên Vũ Nhiên đang mời ta cùng với người cùng nhau học tập sao. Ninh Vũ Nhiên đôi mắt sáng ngời trong suốt nhìn nàng, nhanh chóng gật gật đầu. Mạc tô khóe môi mỉm cười, hiển nhiên đối với phản ứng của Ninh Vũ Nhiên rất hài lòng. Nàng đem ngọc giản đặt ở Ninh Vũ Nhiên chán, sau đó dùng chán của mình để ở trên ngọc giản. Hai người bốn mắt nhìn nhau Mặt đối mặt cùng nhau. Ngọc Giàn dần dần hóa thành điểm điểm ánh sáng tiến vào đầu của hai người. Mạc Tô cũng nhân cơ hội đem đầu lưỡi xâm nhập vào miệng của Ninh Vũ Nhiên. Ngô, Ninh Vũ Nhiên bị hôn đến mặt đỏ tai hồng, hai tay để trước ngực Mạc Tô. Thậm chí còn không kịp tiêu hóa nội dung tu luyện của đoán thần quyết liền bị Mạc Tô mang vào không gian, mơ mơ màng màng lại bị ăn sạch sẽ. Đợi ngày thứ hai tỉnh lại. Ninh Vũ Nhiên cả người đau nhức căm giận nhìn đang tại nấu cơm Mạc Tô, nói, vì cái ta luôn ở bên dưới. Mạc Tô tinh xảo khuôn mặt xẹt qua một tia kinh hỉ, nóng lòng muốn thử nói chẳng lẽ Vũ Nhiên thích ở mặt trên. Kia đêm nay chúng ta có thể thử một chút thừa kỷ. Ninh Vũ Nhiên nhất thời sắc mặt đỏ bừng trừng nàng. Khốn kiếp, Lão Tử mới không phải ý thế này. Lão Tử rõ ràng là muốn công người. Mạc Tô nhật nhạt cười cho Ninh Vũ Nhiên thuận long. Ninh Vũ Nhiên. Bồn cô nương không cùng ngươi so đo. Xem nàng một bộ ngạo kiều, mặc tô cong cong thần, nàng thích như vậy linh hoạt mà sinh động ninh vũ nhiên. Hai người trải qua lần nữa song tô tô vi lại song song tinh tiến không ít tuy rằng không có như lần đầu tiên rõ ràng, nhưng mặc tô cảnh giới cách ngũ dai lại gần từng bước ninh vũ nhiên tứ dai sơ cấp cảnh giới cũng buông lỏng, chỉ kém một chút liền có thể bước vào tứ dai trung cấp. Hai người ăn xong bữa sáng, Mạc Tô đem mệt đắc lại ngủ đi Ninh Vũ Nhiên ôm ra không gian, phóng trên giường đắp hảo chăn, lại nhẹ nhàng mà hôn nàng một cái, mới đi ra ngoài. Bước vào phòng của Lâm Câm, nàng đang ghé vào bên giường ngủ, giãn cần ngọc còn không có tỉnh. Nhìn bộ dáng này, Lâm Câm hẳn là một đêm không ngủ. Mạc Tô khe khẽ thở dài, giờ phút này trong lòng lại dâng lên một ý tưởng giống như suy nghĩ của Ninh Vũ Nhiên, nếu là Lâm Câm có thể cùng giãn cần ngọc cùng một chỗ cũng không sai. Tuy rằng không có tiếp xúc nhiều với giãn Cần Ngọc nhiều, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hành vi của người này liền có thể biết được nếu nàng thật sự thích một người, nhất định đối với nửa kia vô cùng tốt. Cầm trên giường chăn đắp lên người lâm câm, Mạc Tô bắt đầu dùng mộc linh khí chữa thương cho giãn Cần Ngọc. Đoán thần quyết quả thật là một bộ tu luyện thần hồn pháp quyết trong đó thâm ảo thậm chí so với mộc linh quyết không sai, trải qua một đêm Mạc Tô liền thông hiểu đạo lý tâm tình càng thêm cao thâm. Giờ phút này giúp giãn Cần ngọc liệu vô cùng thuận lợi Trải qua hơn một giờ trị liệu cho dù mạnh như Mạc Tô sắc mặt cũng trắng vài phần, nàng thu hồi linh khí, tại chỗ đà tọa liền phát hiện Giãn Cần Ngọc mi mắt khẽ run, sau đó chậm rãi mở mắt. Giãn Cần Ngọc hơi hơi nghiêng đầu, đầu tiên nhìn thấy lâm cầm ghé vào bên giường ngủ, nàng thần sắc nhu hòa, hơi hơi cong cong môi. Người tỉnh, Mạc Tô thản nhiên thanh lãnh thanh theo phía sau vang lên. Giãn Cần Ngọc quay đầu, nhìn thấy Mạc Tô tinh xảo gương mặt liền một mảnh hờ hững, như lúc mới gặp mặt không chút thay đổi Nàng gật gật đầu thanh âm khàn khàn, nói, là ngươi chữa thương cho ta. Mạc tô gật đầu, nhẹ giọng nói tiểu câm chiếu cố ngươi cả một đêm, mới ngủ không lâu, ngươi chứa đánh thức nàng. Rất khó tưởng tượng mạc tô như vậy đã mặc tính tình sẽ nói ra lời này, giãn cần ngọc thanh âm khàn khàn chầm thấp ánh mắt nàng nhìn lâm câm rất nhu hòa, nói tự nhiên. Dừng một chút nàng nói, cảm ơn, mạc tô không có đáp lời, xoay người liền ra khỏi phòng. Giãn Cần Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, tối đen con ngươi thâm thúy, nàng lầm bẩm ngươi rất mạnh, mà ta, một ngày nào đó, sẽ mạnh hơn ngươi. Không sai, Giãn Cần Ngọc chính là như vậy, tự tin tuy rằng cuối cùng nàng cũng không thể mạnh hơn Mạc Tô. Mạc Tô mới ra khỏi phòng, liền nghe tiếng chôm cửa vang lên, thân hình khựng lại, đi xuống lầu mở cửa. tại lúc nhìn thấy người ở ngoài, nguyên bản hờ hững thần tình hơi hơi lạnh lùng, che lại cửa, Mạc Tô ngữ khí lãnh đạm nói tiết lam. Tiết Lam thoạt nhìn không để ý Mạc Tô lãnh đạp mỉm cười nói, như thế nào, không mời ta đi vào ngồi sao. Mạc Tô mi mắt cục xuống, đáy mắt đều là châm chọc một cái lãnh tâm bạc tình người như vậy tiếp trước đến tổt cùng nàng mắt mù bao nhiêu a Liên tại nơi này đi Tiết Tiểu Thư, Mạc Tô ngữ khí đạm mặc giống như đang đối mặt với một người xa lạ. Tiết Lam tươi cười hơi cứng đờ. Không nghĩ tới Mạc Tô lãnh đạm như vậy, nàng đưa tay muốn nắm lấy Mạc Tô cánh tay, đầy mặt ủi khuất nói, Mạc Mạc ngươi nghe ta giải thích. Mạc Tô cổ tay vừa chuyển, bắt lấy tay Tiết Lam trực tiếp bẻ gãy cổ tay của nàng. Không có đoán được Mạc Tô thế nhưng sẽ trực tiếp ra tay Tiết Lam đau đến lập tức hốt ngược một ngụm khí lạnh khuôn mặt nhất thời tức giận đến xanh trắng. Cốt, Mạc Tô thanh âm trầm thấp băng lãnh, sau đó đóng lại cửa. chương 24, cái quỷ gì nhiệm vụ? Nghe ba một tiếng cửa bị đóng lại tiết lam sắc mặt xanh mét Không nghĩ tới nàng lần nữa xuống nước đổi lấy mạc tô thái độ so với lúc trước càng thêm ác liệt. Nàng tự giác đã ăn nói rất khép nép nếu không phải cùng mạc tô nửa năm cũng chưa đem người ăn đến trong miệng cuối cùng còn bị nàng quăng tiết lam sẽ không như thế này. Nàng không thể không thừa nhận trong một đám người nàng săn được mạc tô là tinh xảo hoàn mỹ nhất kia thanh lãnh cao quý khí chất làm tiết lam muốn nhìn thấy bộ dáng mạc tô khi bị mình áp dưới thân. Nếu không phải do Mạc Tô là Mạc Thị Tổng Tài làm nàng kiên kỵ Mạc Tô cùng nàng chia tay nàng không dám làm gì, này tận thế Mạc Tô thực lực lại rất mạnh mẽ, làm nàng lo sợ không thì Tiết Lam đã sớm đối với Mạc Tô làm ra cường thủ hào đoạt nào sẽ dễ dàng để Mạc Tô sỉ nhục đến bây giờ. Bất quá xem ra bộ dáng Mạc Tô là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Còn có cái kia chủ động câu dẫn mình ninh vũ nhiên, ngày đó thế nhưng lớn mật nhục mạ mình, Tiết Lam mâu chung chợt lué một tia âm ngoan, hai người kia, một cái nàng đều sẽ không bỏ qua. Tiết Lam đã muốn đạt tới thứ dai sơ cấp, tại cái này giai đoạn đã là nhất lưu cao thủ. Nàng có như thế nào cho rằng mạc tô thực lực cường đại, cũng sẽ không nghĩ đến mạc tô thực lực đã muốn tiếp cận ngũ dai, so nàng còn cường đại. Đứng nửa ngày Tiết Lam đầy mặt âm trầm đi. Mạc tô xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy tiết lam biểu tình biến hóa, thần sắc trước sau như một lãnh đạm, nhắm lại mắt che đi trong mắt cuồng phong, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào thân thể của nàng, cả người thoạt nhìn yên tĩnh tốt đẹp. Vừa mới tỉnh ngủ, đứng ở lầu hai lâm câm thấy như vậy một màn, không khỏi phóng nhẹ hô hấp, nàng nhẫn nại trái tim đang đập ra tốc lại nghĩ đến quan hệ của Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên, trong ánh mắt ánh sáng ảm đạm xuống dưới, bên môi lộ ra một tia chua sót ý cười, nàng nghĩ nếu là ngươi có thể chấp nhận ta, đại tiểu thư ta cũng rất muốn gọi ngươi một tiếng Mạc Tô. Nhận thấy được lâm câm chân thành chăm chú nhìn nàng, Mạc Tô khẽ nâng mi, khóe môi mỉm cười, đôi môi như hoa anh đào hơi hơi khép mở kêu tiểu câm. Nghe người mình thích thanh âm ôn hòa nói ra tên của mình, lâm cầm hồ hấp thoáng dồn dập đại tiểu thư, luôn là trong lúc vô ý hấp dẫn nàng, nàng từng tưởng rằng đại tiểu thư ôn nhu như vậy gọi chính mình là đặc thù, nhưng là loại này ôn nhu, lại khiến lòng người đau đớn xa cách mạc tô tín niệm nàng, lại duy độc không yêu nàng. Chỉ có lâm cầm tự mình biết nàng có bao nhiêu hâm mộ mạc tô cùng ninh vũ nhiên không hề khoảng cách ở chung, lại có bao nhiêu ghen tị ninh vũ nhiên có thể được đến mạc tô yêu. Đại tiểu thư Lâm câm trong mắt có chút chua sót, nàng hoảng hốt tiếng nói có chút khàn khàn nói Ta về trước phòng, mạc tô nhẹ gật đầu Lâm câm chật vật xoay người, vành mắt đỏ lên trở về phòng Mạc tô nhìn nàng bóng lưng, chỉ cảm thấy lâm câm như thế cô đơn Nàng hơi hơi nhấp môi, giống như muốn nói cái gì đó Cuối cùng lại vô lực nhắm lại vội vàng trở về phòng Lâm câm bất ngờ không kịp chống lại lạirãn cần ngọc cặp kia tựa thiếu phi thiếu mang theo điểm tà khí đôi mắt nàng lung tung lau mặt khôi phục ngày thường bình tĩnh tại trong mắt giãn cần Ngọc Lâm câm kia ừng đỏ hốc mắt ứng với bình tĩnh hai trong mắt có một cảm giác mị hoặc nàng thanh âm trầm thấp có chút ác liệt mà cười nói chúng ta tiểu câm như thế nào khóc Lâm câm hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái lãnh mặt không có lên tiếng giãn cần ngọc nhíu mày không nghĩ tới Lâm câm cư nhiên không có mắng nàng Thẳng đến buổi chiều đến lúc đổi thuốc, dãn cần ngọc mới phát hiện, lâm cầm cố ý mạnh tay, làm nàng đau đến hận không thể nghe răng nhếch miệng nguyên lai like là chờ tới bây giờ mới trả thù. Giãn cần ngọc cắn chặt răng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là một cái dương nanh mua vút tiểu miêu một ngày nào đó ngươi sẽ nằm ở dưới thân ta khóc cầu xin tha thứ. Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, một mình một người trầm mặc không nói lời nào đứng ở phòng khách mạc tô mở cửa, là hàn di an cùng an lạc khâm. Mạc đội trưởng Hàn Di An đi thẳng vào vấn đề nói. Không biết chúng ta lúc nào tiếp tục xuôi nam. Mạc Tô Thanh âm trước sau như một thanh lãnh chậm rãi nói, ngày mai. Dừng một chút, nàng xem ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Hàn Di An, an lạc khâm nói. Đáp ứng ngươi, sẽ không đổi ý. Nếu có cần cái gì, có thể tại Hác Long căn cứ đổi vài thứ. Lúc này nhiệm vụ chúng ta có được rất nhiều tích phân, không đến đổi này nọ đợi chúng ta đi ra liền vô dụng. An Lạc Khâm con người nhất thời sáng ngời, Hàn Di An bất đắc dĩ mà cưng chiều xoa xoa đầu của hắn, gật đầu nói kia chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mạc Tô gật đầu, Hàn Di An cùng An Lạc Khâm cũng không có nán lại lâu hơn, thực mau liền trở về. Mạc Tô cũng lên lầu trở lại phòng, Ninh Vũ Nhiên đã tỉnh, đang tại trên giường khoanh chân tu luyện, Mạc Tô hơi mím môi, ánh mắt thoáng nhu hòa, Vũ Nhiên của nàng là không có nghĩ muốn gạt nàng, chỉ là không biết trên người nàng cất giấu bí mật đến tột cùng là cái gì. Tuy rằng nghi hoặc Mạc Tô cũng không tính toán hỏi ra, như vậy chỉ làm cho hai người càng thêm ngăn cách nàng nghĩ, một ngày nào đó, nàng sẽ khiến Ninh Vũ Nhiên tự mình nói ra cái kia bí mật. Theo Mạc Tô tiến vào Ninh Vũ Nhiên liền biết chậm rãi thu công, mở một đôi hơi rào hoạt Linh Động đôi mắt, nhìn thấy Mạc Tô đang nhận chân nhìn chăm chú vào nàng, Ninh Vũ Nhiên tâm tình tốt liền cười lên lộ ra hai cái nhợt nhạt lúng đồng tiền, đôi mắt trong trẻo mà Linh Động thanh âm mềm nhu nói A Tô. Mạc Tô đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng, nhìn rộng rãi thoải mái áo mù, lộ ra tinh xảo xương quay xanh, ánh mắt vì ám, nhẹ nhàng nâng lên ninh vũ nhiên cầm trực tiếp hôn lên môi của nàng. Ngô, ninh vũ nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, linh động đôi mắt ướt súng nhìn Mạc Tô, hôm qua một phen nay lại bị Mạc Tô khiêu khích thân mình có chút nhũn ra. Vũ Nhiên, mạc tô ngày thường thanh lãnh đạm mạc tối đen đôi mắt giờ phút này tràn đầy ẩn nhẫn dục vỏng, thoạt nhìn hấp dẫn vô cùng, nàng thanh âm khiền quyển, nói ra lời nói lưu manh, ngươi muốn thử một lần thừa kỵ thức sao? Vốn là bị Mạc Tô khiêu khích có chút dao động, Ninh Vũ Nhiên nhất thời sắc mặt liền hồng, giống như bị hỏa thiêu, chống quai hàm chừng mắt nhìn Mạc Tô, nhìn nàng bộ dáng câu người, nhất thời sinh ra can đảm, một cái phiên thân đem Mạc Tô áp ngã xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, mềm nhu thanh âm mang theo dụ hống nói: "A Tô, lần này ta đến giúp ngươi được không?" Bị Ninh Vũ Nhiên áp tại thân Mạc Tô cúi đầu cười, thanh âm hấp dẫn tốt. Ninh Vũ Nhiên đôi mắt sáng ngời trong suốt, trái tim nhanh chóng nhảy lên hạ xuống, vội vàng hôn người dưới thân. Tại trong mắt của nàng, Mạc Tô từ trước đến nay luôn thanh lãnh cao quý, giờ phút này này tại dưới thân mình lộ ra hấp dẫn biểu tình, Ninh Vũ Nhiên trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng hưng phấn. Như là cảm giác được Ninh Vũ Nhiên tâm tình tốt hệ thống tặc tặc cười thanh âm vang lên Đinh một tiếng đứng lên. Đinh, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ cùng nữ chủ song tu giúp đỡ nữ chủ đột phá ngũ dai sơ cấp nhiệm vụ thời hạn, một ngày, nhiệm vụ thành công thưởng cho bị Mạc Tô nữ chủ áp một đời. Nhiệm vụ thất bại, bị Mạc Tô nữ chủ áp một đời. Ninh Vũ Nhiên, thằng hệ thống ngươi nói rõ ràng nhiệm vụ thành công cùng nhiệm vụ thất bại vì cái gì đều giống nhau, ta cam đoan sẽ không đánh chết ngươi. Chương 25, Trầm Mộc Xanh Bên trong xe, Ninh Vũ Nhiên vẫn còn thức giận, Mạc Tô nhìn nàng, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, không phải ngày hôm qua lại ăn nàng một lần thôi sao, nhưng mà vẫn theo yêu cầu của Vũ Nhiên làm cho nàng ở trên a, hiện tại cơ nhiên sinh khí như vậy, Mạc Tô cảm giác mình thực vô tội. Nếu để cho Ninh Vũ Nhiên biết được suy nghĩ của Mạc Tô khẳng định sẽ hẳn không thể cắn nàng một ngủ. Thật sự là nhìn lầm người. Tối hôm qua thuyệt đối là nàng tự đào hố chôn chính mình. Vốn là tưởng rằng có thể áp đảo Mạc Tô kết quả cái kia hố chủ nhân hệ thống cư nhiên tuyên bố một cái nhiệm vụ. Kết quả làm nàng cả kinh liền bị đặt ở dưới thân Mạc Tô bị ăn sạch sẽ. Hơn nữa Mạc Tô là thật để cho nàng ở trên A.A. Hiện tại nhớ lại cảnh tượng đêm qua Ninh Vũ Nhiên khóc không ra nước mắt Hơn nữa Mạc Tô thật sự đột phá ngũ dai sơ cấp đương nhiên Ninh Vũ Nhiên cũng đột phá tứ dai trung cấp Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ rõ ràng không đứng đắn Trong lòng Ninh Vũ Nhiên vốn là còn ôm một tia kỳ vọng này không nghiêm chỉnh hệ thống là nói đùa Kết quả Mạc Tô vừa đột phá ngũ dai sơ cấp hệ thống liền trực tiếp đinh một tiếng nhiệm vụ thành công Ninh Vũ Nhiên biểu tình là như vậy, sau đó là như vậy, hệ thống ngươi đi ra Bản ký chủ không thức giận ngươi lại tưởng ta là Hello Kitty Hệ thống thực bình tĩnh Thí chủ không cần nháo cho dù bản hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ này, người mãi mãi vẫn bị áp bản hệ thống đang giúp ngươi nhận rõ hiện thực mà thôi. Ninh Vũ Nhiên, người mới bị áp, người mới bị áp một đời. Đáng chết hệ thống, vì thế hiện tại liền có trường hợp này. Nghĩ đến Ninh Vũ Nhiên từ lúc tỉnh đến giờ vẫn không có phản ứng với mình, mặc tôi có chút bất đắc dĩ, rõ ràng ngay từ đầu còn rất sợ mình, cư nhiên hiện tại cũng học được đùa giỡn tính tình. Mạc tô đưa tay qua xoa xoa đầu của nàng, lại hôn hôn nàng đôi má thanh âm ôn nhủ ánh mắt cưng chiều hống, vũ nhiên ngoan, đêm nay ngươi tới được hay không? Ninh vũ nhiên, ngươi cho rằng bản bảo bảo dễ lừa như vậy sao? Bản bảo bảo không bao giờ tin tưởng ngươi nữa. bạc đại xói lang, ninh vũ nhiên mở to hai mắt vẻ mặt viết không tin, mạc tô nhịn không được xoa bóp khuôn mặt của nàng, trong lòng cảm thán, sách nhà nàng vũ nhiên chỉ số thông minh như thế nào lại đột nhiên tăng rồi. Thật sự là càng ngày càng không dễ lừa Mạc Tô ở trong này nghiêm trang ăn ninh vũ nhiên đậu hù Không biết vừa biết được tin thức các nàng đã rời đi Hác Long căn cơ tiết lam bị tức đến muốn hộp máu Nàng vốn là thiết kế một cái bẫy chờ Mạc Tô cùng ninh vũ nhiên lọt hố Để nàng muốn làm gì thì làm kết quả nháy mắt liền biết được hai người đã rời đi Toàn bộ an bài lập tức đều vô dụng Tiết lam đen cả mặt, hùng hăng dậy bảo cấp dưới một trận, sau đó mang theo người hùng hổ ly khai hác Long căn cứ. Nàng nghĩ, Mạc Tô nhất định là đi B thị trung ương căn cứ, dù sao trung ương căn cứ an toàn nhất, mà tiết ra tại trung ương căn cứ lại phân lượng nhất định. Địa bàn của nàng, nghĩ đến hai người ở trung ương căn cứ tất nhiên trốn không thoát lòng bàn tay của nàng, tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Đương nhiên, nàng không biết là, Mạc Tô hướng đi là hoàn toàn trái với trung ương căn cứ. Giữa trưa, đoàn xe dừng ở giã ngoại, Mạc Tô lại bắt đầu đại nghiệp Uy Ninh Vũ Nhiên. Tuy rằng Ninh Vũ Nhiên vẫn ngạo Kiều không có phản ứng với Mạc Tô, vẫn là ngoan ngoãn hưởng thụ Mạc Tô huy ăn. Đột nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng đánh nhau, càng ngày càng gần. Một đám người đã sớm đem chung quanh thây ma thanh lý sạch sẽ, giờ phút này nghe tiếng đánh nhau, đều cảnh giác dừng lại động tác ăn cơm. Trên đường có 3 nam bốn nữ. Bốn nữ sinh lẫn nhau nắm tay chạy ở phía trước Ba nam sinh thì hộ tại các nàng đằng sau Đằng sau là 10 chỉ thây ma Bảy người bị thây ma truy kích nhìn rất trợt vật Mạc tổ ánh mắt hơi hơi trợt lué Lước mắt một cái liền nhìn ra đẳng cấp cao nhất là một cái tam dai cao cấp thây ma Mà kia bảy người chỉ có hai cái nam sinh có dị năng Bất quá cũng chỉ là nhị dai trung cấp Đoàn người trốn ở phía sau rậm rạp thực vật Bảy người kia chỉ lo cuốn quyết đào mệnh cũng không có chú ý tới bọn họ Nhìn bảy người bên trong có một nam sinh dùng thiết côn không có dị năng, Ninh Vũ Nhiên nhớ lại này đoạn nội dung vừa kịch. Nhất thời ánh mắt có chút quái dị đứng lên, trầm mộc sinh ra thế nổi trội xuất sắc, diện mạo Tuấn tú thân hình tính cách cũng thực ôn hòa trước khi tận thế xuất hiện là hội trưởng hội học sinh, ở trong mắt đồng học rất có uy tín, đáng tiếc sau khi tận thế, hắn mang theo một đám người chạy ra trường học, ngay từ đầu hoàn hảo tất cả mọi người đều là người thường. Nhưng mà theo tận thế càng ngày càng có nhiều người thức tỉnh dị năng, lại chỉ có Trầm Mộc Sinh vẫn là một người bình thường, cuối cùng bị đội hữu phản bội, bị vây trong đàn thây ma. May mắn, Trầm Mộc Sinh cũng chưa chết mà trở thành nửa người nửa thây ma, hơn nữa thức tình quang ám hai hệ dị năng. Ở trong thây ma, hắn là thây ma đồng loại tiến vào nhân loại căn cư cũng tìm không ra hắn có bất cứ thây ma đặc thù. Mà tính cách của Trầm Mộc Sinh liền trở nên âm trầm bất định, trở thành tận thế nhân vật phản diện đại boss, dần dắt thây ma, trở thành vô thây ma. Dựa theo nội dung của vờ kịch các nàng vốn là không gặp đến tình huống này, kết quả bởi vì Ninh Vũ Nhiên xuyên qua làm thay đổi nội dung vờ kịch. Mạc tổ ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên không có ý muốn xen vào việc của người khác. Ninh Vũ Nhiên chừng mắt nhìn, vừa muốn nói gì, hệ thống lại xuất hiện. Đinh! Tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ tại nhân vật phản diện bị lây nhiễm thây ma bệnh độc cứu nhân vật phản diện đại boss Trầm Mộc Yênh, nhiệm vụ thành công thưởng cho tu chân công pháp ngự thú khuyết nhiệm vụ thất bại vô. Ninh Vũ Nhiên xem đến nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt trong đầu toát ra suy nghĩ đầu tiên chính là này gạt người hệ thống cư nhiên không hố. Sau đó mới chú ý tới nhiệm vụ thưởng cho. Ta muốn cứu hắn, Ninh Vũ Nhiên đến gần bên tai Mạc Tô chỉ vào thân ảnh của Trầm Mộc sinh nhỏ giọng nói. Nàng vừa dứt lời chỉ thấy hai nam sinh có dị năng liên thủ đẩy Trầm Mộc Sinh đến trước mặt thê ma, sau đó kéo lấy bốn nữ sinh chạy trốn. Móng tay thê ma trong nháy mắt cắt qua làn da của Trầm Mộc Sinh. Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên cứu hắn. Mạc Tô, người muốn cứu một cái thê ma. Ninh Vũ Nhiên lừa một cái, khẳng định nói, hắn sẽ thức tỉnh dị năng. Rất mạnh, trong đầu Mạc Tô có cái gì chợt lué rồi biến mất nàng nhìn Ninh Vũ Nhiên nhận chân như vậy, khống chế thực vật đem người rời khỏi đàn ma Nhìn thấy đại tiểu thư đem về một người bị thay ma thương tổn, đại gia nhịn không được nhìn vài lần, lại không có nói gì. Giãn cần ngọc trái lại có hứng thú kéo theo lâm câm đi đến mạc tô cùng ninh vũ nhiên. Cẩn thận nhìn trầm mộc xanh, lúc này hệ thống cũng vang lên thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thỉnh nhận lấy phần thưởng. Ngự thú quyết, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần một tới đây là hết.